Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com 21, tịnh ngật xác thật là còn đường lui, thậm chí không phải chỉ có một cái. Chỉ là trước đây hắn quá mức cao ngạo, lúc trước kia khi còn niên thiếu nghèo túng đều không nghĩ tới đi nhờ người khác. Sau này hắn từng bước thuận lợi phát triển lên, lại càng không muốn uốn gối khom lưng trước người khác, hắn cảm thấy đây là phi thường ủy khuất bản thân. Vốn hắn định chờ thân thiệt tốt lên rồi tự mình động thủ, nhưng hôm nay ra cái tình thế này mới thấy paparazzi là cực kỳ khó lòng phòng bị. Hơn nữa hả noãn cùng mẹ hắn đều muốn sinh hoạt bình thường, không muốn bị quấy rầy, cho nên hắn nghĩ nghĩ đành đi nhờ những người khác giúp đỡ một tay. Hôm nay hắn không phải tức giận vì bản thân mình bị tin tức cố ý châm chọc mà trong ảnh chụp của paparazzi còn có ảnh của tiểu lý cùng mẹ hắn, thậm chí bóng dáng hạ noãn cũng bị dính vào một góc ảnh. Đã có paparazzi lẻn vào căn biệt thự tràn đầy hoa quý giá cao này chụp hình rồi. Tịnh ngật trong lòng hơi lạnh tay phải nắm lại tay trái cầm di động, ngón tay cái chần chờ chỗ nút quay số màu xanh lục trên màn hình vẫn chưa thể ấn xuống được. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện hai khuôn mặt, một bên là hạ noãn, khuôn mặt tinh xảo động lòng người cô cười nhạt kiên định nhìn hắn nói tôi nuôi anh cho. Còn có mẹ hắn, khuôn mặt tròn tròn, sắc mặt ôn nhu, đổi cái nhà nhỏ hơn ở đi. Hắn không muốn ủy khuất hai người phụ nữ này, cho nên liền buông tự ái của chính mình xuống. Tịnh Ngật hít sâu một hơi, ấn xuống. Di động bắt đầu quay số điện thoại, thanh âm chờ vang lên, trái tim hắn cũng bắt đầu thịch thịch thịch kịch liệt nhảy lên. Điện thoại được bắt máy, hắn thuận tay ấn nút mở loa ngoài, giọng nam khàn khàn có vẻ không tỉnh táo như lâu ngày chưa ngủ vang lên, "Đây ai vậy?" Tịnh Ngật nắm tay thật chặt, trên mặt xuất hiện một loại thần sắc tự hoài niệm lại hơi ngượng ngùng, khô cằn nói, "Là tao." ngắn ngủn hai chữ tinh thần của người bên đầu kia lại rung lên. Hắn bật ngồi thẳng thân mình, không cẩn thận suýt hất đổ ly nước đặt trên bàn, bên người chợt truyền đến một tiếng hét kinh hãi của người khác lão đại cẩn thận một chút toàn là dây điện á. Xin lỗi xin lỗi, nam nhân nói xong cầm di động đi đến bên ngoài, nhìn ra không trung xa xăm nơi đất khách ngáp thật sâu một cái, mới nói, mày làm sao tự nhiên gọi điện thoại cho tao. Hết giận rồi à. Tịnh Ngật có thể nghe được đồng tĩnh từ bên kia cũng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn khóe miệng hơi căng ra, có chút không biết nói gì, trong miệng theo bản năng nói, mày lại thức đêm. Khụ khụ người đàn ông ho khan một tiếng, nói, này không phải điểm chính. Lần trước tao nói chuyện đó, nhất định sẽ thực hiện. Tịnh Ngật im lặng hai giây, thần sắc xấu hổ ở trên mặt dần dần rút đi tự nhiên hơn rất nhiều thấp giọng hỏi, mày gần nhất có xem tin tức quốc nội không? Người đàn ông sừng sốt một chút nói. Không có, làm sao có thời gian cả ngày ngâm mình ở công ty, phải đem hết mấy cái hạng mục lộn xộn hồi trước làm cho xong hết. Có phải có chuyện gì hay không thịnh ngật nói chuyện đi, đừng có im im vậy, mẹ nó. Hắn sắp mắng người đến nơi. Bọn họ là bạn học cao trung, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ cho dù không gặp hai năm vẫn thân thiết như cũ, đối với đối phương không có gì xa lạ. Ngữ khí nổi trận lôi đình lại hàm chứa lo lắng thông qua điện thoại tiến vào tay Thịnh Ngật mới thở dài một tiếng, nói tô Trạch tao bị tai nạn xe gộ. Cái gì, tô Trạch sững sờ, sắc mặt hơi hơi trắng bạch trước tiên hỏi, thân thể có sao không hiện tại mày đang ở đâu để tao bay về. Không cần, Thịnh Ngật ngăn hắn lại, nói, đã tốt lên rồi, nhưng mà tao cần tiền với cần mày giúp một chút. Tô Trạch không nói hai lời, nói thẳng, được muốn bao nhiêu dù gì trước đây cũng là tiền mày đưa không. À nhưng mà tao nói thẳng, tao bên đây xài hết một mớ rồi, xin lỗi nha. Để tao đem nhà trong nước bán đỡ. Mày thì tình thịnh ngật bị hắn nói khẽ cười lên, giữa chân mày hoàn toàn nhẹ nhàng. Hai năm trước hắn đem phần lớn tiền tích góp của mình cho người anh em này vay, để hắn đi trả nợ thuận tiện gây dựng sự nghiệp. Kết quả tiền đưa đi không bao lâu, hai người bởi vì ý kiến không hợp cãi nhau náo loạn, rồi một người thì cố chấp một người cũng không kém phần cứng đầu thế cho nên hai năm nay cũng chưa liên hệ. Điều duy nhất làm Thịnh Ngật cảm thấy an ủi chính là người anh em này không để ý mâu thuẫn mà vẫn căng ra đầu cày đem tiền trả về. Hắn sau này cũng hiểu chuyện hơn, nhưng cũng không thiếu tiền nên cũng không nói gì Tô Trạch cũng là vì nguyên nhân gia đình, đối với tiền vẫn chưa có khái niệm đặc biệt nào, đây là điều duy nhất làm cho hai người vẫn còn dây dưa nhau. Lúc này Tô Trạch bỗng nhiên không còn ý thứ trêu đùa, nghiêm túc nói Thịnh Ngật còn thiếu mày một lời xin lỗi, thực xin lỗi, là tao phía trước không hiểu chuyện. tha thứ cho mày thịnh ngật hừ một tiếng thấp giọng nói nói tao hiện tại hình như cũng hiểu tâm tình của mày lúc đó rồi tô trạch ngốc lăng mày có bạn gái rồi hả thịnh ngật trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo không là vị hôn thê tô trạch quả nhiên giống như thịnh ngật suy nghĩ giọng đầy hâm mộ lợi hại hai người cứ mày liếc mắt một cái tao đã hiểu ngay ngăn cách chậm rãi biến mất trong lúc nhất thời nói chuyện luyên tuyên quên cả thời gian Tịnh ngật vốn dĩ vẫn luôn không muốn cúi đầu, nhưng hiện tại nói điện thoại xong, lại làm hắn bỗng nhiên cảm thấy có đôi khi đưa bàn tay ra trước kỳ thật cũng không có gì, bọn họ sẽ không cười nhạo mình, chỉ có lo lắng cho mình, giống như tô trạch, giống như hạ noãn, giống như người mẹ yêu hắn nhất. Điện thoại kết thúc thịnh ngật cả người đều nhẹ nhàng đi nhiều, khóe miệng cũng treo vẻ tươi cười. Hiện tại chỉ cần đôi tay hắn được giải phóng, liền có thể bắt đầu xuống tay trả thù. Chỉ là nên trả thù thì sẽ trả thù, nên cảm ơn cũng sẽ cảm ơn. Lúc trước Thịnh Ngật không tự tin, muốn một mình tự chiến đấu, sợ nhận sự trợ giúp của người khác, cũng sợ bị người ta tội nghiệp, không ít bạn tốt gọi điện thoại lại an ủi hắn, hắn cũng chưa để người ta lại đây thăm mình, trừ bỏ mấy người xông xáo bất chấp chạy thẳng đến như Túc Phương. Hiện giờ sau khi hắn nhận được chuyển khoản lên đến 2000 vạn, tự tin đã trở lại, lúc trước hắn bận tâm nhiều về mấy điểm vụn vặt như người ta có tình nguyện hay không này nọ đều đã thông suốt, Thịnh Ngật liền gọi điện cho những bằng hữu đó, mời bọn họ ăn cơm. Xét về tình trạng hiện tại của hắn chỉ có thể ăn cơm trong nhà. Ngoại trừ có mấy người không có cách nào bỏ được hành trình công việc mấy người khác đều lập tức đồng ý. Nghe tin Thịnh Ngật muốn mời khách hai người hạ noãn cùng hứa tĩnh đồng thời sửng sốt hai mắt nhìn nhau, sao hôm nay Thịnh Ngật sau khi bị kích thích lại trở nên kỳ kỳ vậy. Hiển nhiên hai người cũng từng biết hắn lúc trước không muốn gặp những bằng hữu đó, tâm lý không muốn để bọn họ nhìn thấy bộ dáng mình thê thảm ngồi xe lăn, vì thế càng thêm cảm thấy kỳ quái. Thịnh ngật nghiêm túc gật đầu trên mặt còn mang theo tàn lưu thoải mái từ cuộc điện thoại lúc nãy, nhẹ nhàng ý cười, ừ thời gian chắc trong chiều nay đi, để tôi điện thoại đặt đồ ăn sẵn kêu người ta mang tới là được rồi. Hạ noãn cao mày, cô không thích đồ ăn sẵn, không ngon như chính mình làm vì thế quyết đoán lắc đầu, đừng có đặt dù sao cũng là mời khách mình thử nấu cũng rất dễ dàng mà. Năm sáu người toàn đàn ông, ăn không ít đâu, còn muốn uống rượu nữa thịnh ngật mắt nhìn bàn tay nhỏ trắng noãn của cô, đôi mắt càng thêm nhu hòa, cự tuyệt đề nghị của cô kêu đồ ăn sẵn cũng không sao, bọn họ cũng không để ý đâu. Có gì đâu, bất quá nhờ gì giúp nấu cơm một chút là được mà. Hạ noãn thái độ cứng rắn một chút, thịnh ngật tức khắc không phản đối, ánh mắt như mặt nước nhìn cô một cách, gật đầu, vậy được nghe em vậy. Khụ khụ hứa tĩnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở tôi còn chưa có ý kiến đây này. Thịnh ngật. Buổi chiều 5 giờ gần đến thời gian hẹn, mùi hương đồ ăn từ phòng bếp bay ra, người khách đầu tiên, đoạn tiềm, bước vào cửa. Thịnh ra vẫn luôn quá mức an tĩnh liền náo nhiệt lên. Đương nhiên lúc ăn cơm hạ noãn cũng bị bắt ra chào. ngày từ đầu cô cự tuyệt, nhưng túc phương bỗng nhiên nhắc tới, hơn nữa thịnh ngật nghĩ đến cô có khả năng về sau cũng vào giới giải trí, cho nên nói hứa tĩnh đang cùng cô tránh ở phòng bếp ra ăn luôn. Tuy rằng mọi người cứ thân thiết không quy định chỗ ngồi, nhưng ý tứ vẫn phải có, đặc biệt chừa ra một chỗ bên cạnh thịnh ngật. Hạ noãn vừa ra tới, ánh mắt mọi người sáng lên. Cô gái này quá đẹp, giá trị nhan sắc này tìm khắp giới giải trí cũng có mấy ai bị được. Cái chính là làn da trắng nõn, không cần trang điểm đi ra đều khiến cho bọn họ, một đám đã quá quen nhìn mỹ nữ, vẫn ngốc nghếch sững sờ trong dây lát. Cô bị hứa tĩnh ấn ngồi bên cạnh thịnh ngật đoạn tiềm liền dẫn đầu ồn ào phàn nàn. Hạ noãn, cô cũng thật là quá lắm nha tôi kêu từ nãy giờ um sùm cũng không thèm ra, một hai phải phải đợi thịnh ca mở miệng. Đoạn tiềm trong giới giải trí xôi gió xuôi nước bị fan yêu thích kêu nhãi con kêu tiểu ca ca tính tình hơi hoạt bát ấu chỉ, nên mỗi lần cần kéo không khí là hắn làm cực kỳ tốt. Quả nhiên hắn vừa nói xong, Túc Phương liền gõ đầu hắn nói lời vô nghĩa người ta là vợ thịnh ngật mà. Mọi người lập tức hiểu rõ, ồ... Hạ noãn ngượng ngùng cười cười, khé đưa tay vén vén tóc mai, có chút không biết nên mở đầu như thế nào. Cô thật sự không có khiếu ăn nói, cũng may mọi người không ai để ý. Xa phàm khải cười xấu xa nói, đáng tiếc quá, hồi trước có tiểu hoa đán theo đuổi ông như điên nha thịnh ngật đuổi theo qua mấy đoàn phim luôn, vậy mà giờ đây hoa đã có chủ. Đúng vậy, đúng vậy, ôi người ta đúng là thương tâm chết mất lão đại giới ca hát tân hạo cười thùm tìm đi theo chiêu chọc. Thịnh ngật bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, trộm liếc hạ noãn đang ngồi bên cạnh cười nhạt nghiêm túc nói, tôi đã sớm từ chối rồi, không nghe nói tôi từng tuyên bố quy tắc đoàn phim có cô ta thì tôi không tham gia Sa phàm khải mắt sáng ngời ông lúc đó như diều gặp gió, đại danh đại đỉnh đụng vào phòng tay, nói vậy chả khác nào phong sát con người ta lúc tuyên bố xong nửa cái giới giải trí đều lúng túng. Lúc trước thường hay ngẫu nhiên có nữ diễn viên có ý đồ tạo xịt căng đàn với hắn để lăng xê mình một chút tuy rằng mỗi lần như vậy phòng làm việc của thịnh ngật đều cực nhanh làm sáng tỏ, nhưng loại chuyện này dù dính chút xíu đều có chút ngon ngọt luôn có người cũng không sợ mất mặt. Tuy nhiên cái cô diễn viên đúng là hơi quá đáng công khai theo đuổi thậm chí luôn casting vào đoàn phim có hắn đóng không cần là diễn viên chính thậm chí không phải vai phụ cũng được cô đều cam nguyện. Trước mặt truyền thông đều thể hiện em một lòng yêu anh cho dù hèn mọn giống như bụi bặm đều cam nguyện. Bởi vì cái này cô nàng bị fan thịnh ngật mắng không biết bao lâu. Nhưng mà thịnh ngật lưu lượng bao lớn cho dù hắn còn chưa mở Weibo nhưng fan hắn sức chiến đấu vẫn vô cùng lợi hại thành công đem cô nàng từ một nhân vật trong suốt lên hot xiết mà trở thành nhị tuyến tác phẩm tiêu biểu không có một cái nhưng cô nàng vẫn nổi tiếng ẩm ầm Kết quả thì cái quy tắc này được thịnh ngật liên bố cơ hồ rớt khoát nói không với những đoàn phim muốn hắn đóng mà còn dám thu lưu cô nàng. Đoạn tuyệt đường tài của người ta cũng giống như giết cha mẹ người ta. Hạ noãn nghe bọn họ trêu chọc nói chuyện phím, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích lên tiếng hỏi cái kia nữ minh tinh có phải tên Lý Thư không? Giọng cô mềm nhẹ êm tay, mọi người đều yên lặng, lại không phải vì âm thanh nhẹ nhàng này, mà là cô bắt đúng trọng điểm rồi. Hai kẻ dẫn đầu nói đề tài này, sa phàm khải cùng tân hạo theo bản năng gật đầu, sắc mặt vi diệu nhìn về phía thịnh ngật người anh em, chúng ta không phải cố ý thật sự chỉ là định đùa một chút cái này chính ông đi giải thích vậy. Thịnh ngật tự nhiên nhìn đã hiểu trong lòng có chút khẩn trương, đều đứng ngồi không yên tay trái bóp bóp lòng bàn tay đều ra mồ hôi, muốn tới cầm tay cô giải thích nhưng trong lòng lại có chút cứng đầu, vì bản thân thấy oan ức không thể nói nên lời ta đây rõ ràng cùng cô gái kia một chút quan hệ cũng không có khẩn trương cái dám a Ở trong lòng mắng chính mình sĩ diện hảo thịnh ngật quay đầu thận trọng nhìn hạ noãn, khô cần giải thích nói tôi cùng cô ta không có bất luận cái tiếp xúc ngầm gì cả thật sự chương 22, hạ noãn cười nhạt gật đầu thực bình tĩnh nói ừ tôi biết mà tôi chỉ cảm thấy cô nàng rất có lý do bôi đen anh đấy nha Cô gái này theo như trong sách cũng là một vai ác Cô ta thật vất vả ép chết thịnh ngật giải trừ phong sát của hắn Trong khi thịnh ngật đang vội vàng luyện tập để quay trở lại, cô ta lại xui xẻo gặp gỡ nữ chủ tới đoạt tài nguyên, sau đó lại đóng vai ác. Không chờ thịnh ngật ra tay, nữ chủ liền đem cô ta xử lý. Đột nhiên nhắc tới tên lý thư này, phản ứng đầu tiên hạ noãn là vì vậy. Chủ yếu là bọn họ vừa mới thảo luận thật lâu lại nói chúng người xuống tay với thịnh ngật là ai, chứ còn cái gì theo đuổi thịnh ngật hạ noãn hoàn toàn không có đặt trong lòng. Bởi vì cô đâu có thích cho nên không để bụng. Đương nhiên hai người trước mắt trên danh nghĩa là vị hôn phu hôn thê nếu Thịnh Ngật chủ động ngoại tình thì cô mới có thể để ý. Thịnh Ngật có chút hụt hẫng nhìn cô, cô cứ bình đảm như vậy, vậy mà mệt hắn còn thấp thỏm bất an nãy giờ cảm xúc đều là lãng phí. Những người khác đến đều không nghĩ nhiều như vậy, chỉ trong lòng chỉ nói thầm, cái cô gái nhỏ này thật là cảm xúc chậm chạp nha. Mọi người thấy vậy nên cũng không nói nhiều, lại bắt đầu trêu chọc nhau nói chuyện phiếm thịnh ngật tuy rằng tay trái có chút không thiện nhưng chạm cốc uống rượu vẫn không thành vấn đề. Vì để ý thân thể hắn, mọi người không để hắn uống quá nhiều ý tứ một chút là đủ rồi. Bọn họ uống rượu, hạ noãn ăn xong món ăn liền cáo lui, một đám đàn ông không thú vị còn không bằng cùng hứa tĩnh xem TV. Cơm no rượu say, mọi người cảm thấy mỹ mãn ra về. Chỉ có Thịnh Ngật An Tĩnh ngồi trước bàn cơm hỗn độn, gương mặt mang theo chút đỏ ửng, đôi mắt lại bình tĩnh dị thường. Náo nhiệt ồn áo vừa biến mất, lưu lại căn phòng yên tĩnh, hắn vẫn giống như đầu gỗ không nhúc nhích trong lòng lại suy nghĩ lung tung. Trước kia là tại hắn hẹp hỏi, thật ra nếu là bằng hữu chân chính họ chỉ muốn nghiêm túc trợ giúp mình thôi. Hứa Tĩnh đẩy đẩy Hạ Noãn, chớp mắt ám chỉ. Hạ Noãn thuận theo, nhỏ giọng hỏi, "Về phòng nha?" Thịnh Ngật mới như bừng tỉnh từ trong mộng, có chút ngốc ngốc gật đầu. Hạ Noãn đẩy hắn tới dưới chân cầu thang lên lầu tiểu lý muốn đến hỗ trợ, Hạ Noãn lại rất thuận tay khom lưng bế thịnh ngật lên. Bế lên, bế lên theo kiểu bế công chúa, thịnh ngật, tiểu lý, quá khiếp sợ nhưng vì được huấn luyện nghề nghiệp vô cùng kỹ lưỡng tiểu lý một câu không dám nói. Nhưng mà ánh mắt hắn vẫn là sững sờ không thể tưởng tượng được bám dính theo hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Hạ Noãn. Cô nương nhỏ bé gầy guộc này vừa mới, ngay trước mắt hắn, vươn cánh tay mảnh khảnh không một chút thịt thừa, một tay luồn qua dưới nách thịnh tiên sinh, một tay luồn qua sau đầu gối, sau đó nhẹ nhàng đem người bế lên. Trong khi tiểu lý đang đứng trợn mắt há hốc mồm, hai người kia đã lên tới trên lầu. Em, em, em thịnh ngật bị bế lên tới, thân mình cứng đờ theo bản năng muốn tránh thoát hoảng đến mức nói lắp Buồn bực và khó chịu vì mở miệng vay tiền người khác lúc sáng đều bay đi đâu mất. Hạ Noãn nhíu mày cánh tay dùng sức nghiêm mặt nói thật nghiêm túc, đừng nhúc nhích nguy hiểm. Thịnh Ngật, hắn buồn bực cắn răng, ngửa đầu nhìn cái cằm trắng nõn gần ngay trước mắt lại trầm mặc. Thật ra bị bế lên cũng khá tốt, cô ấy ôm khá mềm mại, cũng rất ấm áp, còn có một mùi hương nhàn nhạt, nhạt dễ chịu không biết là mùi gì, hay là mùi mấy cây hoa mà cô ấy mỗi ngày đều chăm sóc nhỉ, suy nghĩ của Thịnh Ngật lập tức phiêu tán. Thẳng đến răng rắc một tiếng, cửa phòng hắn bị Hạ Noãn một tay mở ra, tiến vào đến phòng. Thịnh ngật lại không có một chút khẩn trương giống như lúc trước bị thiểu lý bế lên, ngược lại rất có cảm giác an toàn. Thế nhưng thịnh ngật thực mau hiểu rõ là vì cái gì? Hắn qua rông bão lần này giống như sống trong mộng, chỉ qua một đêm từ một đại minh tinh đứng trên đỉnh giới giải trí biến thành người mà mọi người đều đòi đánh, một sự tồn tại bị toàn dân nhục mà. Đã từng là người dơ tay nhấc chân cũng kiếm được mấy ngàn vạn, bây giờ phải vì tiền mà đi nhờ và người khác. Khi tỉnh lại từ trong hôn mê, người đầu tiên hắn nhìn thấy là hạ noãn. Thật sự cảm giác của hắn lúc đó không phải là nghi hoặc mà là một loại cảm xúc được an ủi, cũng còn may mắn là khi vừa xảy ra chuyện, bên cạnh vẫn còn người không vứt bỏ hắn. Cho dù sau này hắn đã biết có không ít người bên cạnh hắn đã vứt bỏ hắn, thế giới này cũng không thiếu những sự ác ý, nhưng chỉ cần có hạ noãn ở bên cạnh, hắn liền rất an tâm. Hôm nay hắn đã làm một việc mà hắn từng nghĩ rằng cả đời hắn sẽ không làm, trong lòng thịnh ngật thực sự không phải dễ chịu. Hắn lúc trước khi cho bằng hữu vay gần như toàn bộ tài sản cá nhân mắt cũng không nháy một chút. Thậm chí bởi vì quan hệ hai người, nếu hiện giờ còn chưa tới đường cùng, hắn không nghĩ đến việc mượn tiền đối phương. Loại cảm giác lưng đeo món nợ kết xù như thế này thật không dễ chịu. Một khi hắn thất bại, đống nợ này có bán nhà cũng không trả hết được. Hắn cũng chỉ có một bất động sản như vậy, hắn thật hối hận lúc trước khi có tiền không mua nhà để dành Thịnh Ngật bị đặt trên giường mềm mại, tiểu lý ở phía sau đem xe lăn lên tới, để xe lăn bên cạnh giường rồi lại đi ra ngoài. Hạ Noãn liền đi buồng vệ sinh mốc nước lau mình cho hắn. Xấu hổ và giận dữ trên mặt Thịnh Ngật cũng biến mất thay vào đó lại là một nụ cười rất ngọt ngào. Ngoại trừ việc bị bế lên có vẻ rất mất khí khái đàn ông ra thì thật sự cảm giác không tồi nha. Vì thế tâm tình hắn càng thêm nhộn nhạo khi Hạ Noãn lau mình lại không khống chế được thân thể. Cũng may trước lạ sau quen, hai người đều rất bình tĩnh, đặc biệt là thịnh ngật. Hắn đúng tình hợp lý nghĩ chuyện này thì có gì, chứng minh thân thể hắn rất tốt. Hắn là một người đàn ông vô cùng bình thường. Đặc biệt người trước mắt lau mình cho hắn lại là một mỹ nhân sinh đẹp động lòng người, hơn nữa lại còn là vị hôn thê hắn đấy thôi. Thịnh ngật nghĩ nghĩ cảm thấy có chút khát nước. Ban đêm, hạ ngoãn tu luyện như thường lệ đêm khuya tĩnh lặng, vậy mà phòng bên cạnh lại có một số âm thanh quái lạ. Hạ Ngoãn khẽ nhúc nhích mày, mở mắt mắt cảm nhận một chút. Liền ngay lập tức nhận thấy được người nằm phòng cách vách như có một loại buồn dầu gì đó, hơi thở không ngừng thở dài, chằn chọc rồi lại xoay người yên lặng nhưng nghiến răng khó chịu. Không phải xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Hạ Ngoãn xuống giường, mang dép lê liền đi qua. Phòng thịnh ngật không có khóa cô trực tiếp mở cửa. Trong bóng đêm thịnh ngật đột nhiên quay đầu nhìn qua có chút kinh ngạc sao em lại qua đây. Hạ Noãn mở đèn, nhẹ giọng nói, lại đây nhìn anh một chút có phải anh có chỗ nào không thoải mái không? Thịnh Ngật có chút khó có thể mở miệng nhìn cô ấp à ấp úng nói, tôi tôi muốn đi WC. Bởi vì trong đầu lúc nãy được Hạ Noãn lau mình cho tươi đẹp quá nhiều, làm hắn khát nước nên buổi tối hắn không nhịn được uống hơi nhiều, giờ nửa đêm bàng quang không nhín được. Tuy tiểu lý ở cách vách nhưng di động lại cách xa. Hắn lại ngượng ngùng là hơn nửa đêm rồi lại vì chuyện này lớn tiếng kêu tiểu lý làm cho tất cả mọi người đều biết chỉ định cố chịu đựng, nhưng mà tâm tình lại không kềm được bực bội, thở ngắn than dài. Hắn nơm nấp lo sợ không dám ngủ, vì lúc nãy ngủ một lần thấy bản thân trong mộng đi tìm WC, sợ làm gì trong mơ liền gắn với thực nên hắn không dám hoàn toàn ngủ chết. Lại một lần nữa thiếu một chút đã ở trong mộng bước vào WC, hắn bừng tỉnh cũng không dám ngủ nữa, nằm trợn tròn mắt chịu đựng. Sau đó liền thấy Hạ Noãn tiến vào. Tịnh Ngật lúc này nếu là sau lưng cô đột nhiên dâng lên hào quang thiên sứ chắc hắn cũng không ngạc nhiên. Sắc mặt hắn ửng đỏ, nhìn cô bằng ánh mắt trong ngượng ngùng có cả ngọt ngào, quả nhiên là cô yêu hắn, vì lo lắng cho hắn nên quá nửa đêm rồi còn lại đây nhìn, rốt cuộc phòng cách âm hiệu quả vẫn là thực tốt, hắn loay hoay lộn xộn nãy giờ vẫn không đến mức bị Hạ Noãn nghe thấy. Hạ Noãn lại không nghĩ nhiều đến vậy, nghe hắn nói xong liền hỏi, muốn dùng bình tiểu hay bế anh đi WC? Âm thanh này thật tự nhiên, nghe còn có vẻ lãnh khốc vô tình thịnh ngật khóe miệng ngượng ngùng ý cười cứng đờ thiếu chút nữa liền tủi thân đến đỏ hốc mắt. Không biết người bệnh buổi tối đặc biệt là tinh thần yếu ớt nhất trong mấy thời điểm thế này sao chứ? Con gái gì thật là đồ đại móng heo. Cho dù có là đứa con gái nửa đêm còn muốn lại đây nhìn lén hắn cũng không ngoại lệ. Sắc mặt hắn biến ảo nửa ngày cuối cùng dưới ánh mắt bình tĩnh mà nghi hoặc của hạ noãn, hắn nghẹn giọng phun ra hai chữ WC. Hạ noãn hơi trừng mắt có chút kinh ngạc, tịnh ngật cũng cảm thấy xấu hổ, đang muốn nói một câu kêu tiểu lý đi, liền thấy người trước mắt trực tiếp khom lưng đem hắn bế lên rồi. Cả ngày hôm nay một lần rồi một lần nữa, bộ bế hắn đến nghiện rồi sao? Tịnh ngật trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng mà trên mặt lại là một mảnh ửng hồng, đầu lưỡi cũng dường như thắt lại hay sao mà một câu đều nói không hoàn chỉnh em em em. Hạ noãn nhẹ nhàng đem người bé tới đặt lên buồng vệ sinh còn tiện thề một tay kéo quần xuống cho hắn, giọng bình tĩnh trước sau như một không cần thẹn thùng, cũng không phải chưa từng thấy qua. Tịnh ngật hừ hừ oán hận mà nhắm mắt lại cam chịu. Hắn không phát hiện ra Hạ noãn ánh mắt đang nhìn buồng vệ sinh gạch men mà trong con người đã hơi lóng lánh nước tràn đầy ngượng ngùng. Chờ xong việc đem người ôm trở về giường xong cô cũng trở lại phòng mình. Lúc này mới đưa hai bàn tay lên áp áp vào khuôn mặt nóng hầm hập phản ứng lại trời ơi, mình nghĩ gì mà không kêu tiểu lý đến chứ? chương 23, sau giải phẫu thành công trở về an dưỡng, hết thầy giống như kế hoạch đã định trước. Ngoài xã hội sôi nổi hỗn loạn đều không ảnh hưởng gì đến cái biệt thự bốn người ở này. Tiểu lý là một trạch nam, mỗi ngày sở thích lớn nhất chính là chơi với công nghệ, ngoại trừ những lúc đang làm việc hay đang tư vấn cho người thân bệnh nhân, hắn hầu như thời thời khắc khắc cầm di động chơi game. Đương nhiên hắn cũng rất chuyên nghiệp thời thời khắc khắc chú ý người bệnh, chỉ cần một ánh mắt của thịnh ngật hắn lập tức buông di động trong tay, lại hỏi thịnh ngật cần gì. Làm hứa tĩnh đã sẵn là một người rất lạc quan, vì tình hình con trai đang chuyển biến hết sức tốt đẹp lại càng cảm thấy vui vẻ. Mỗi ngày bà chỉ lo quét thước trong nhà, mua đồ ăn nấu cơm, xem phim truyền hình, không quản chuyện khác. Bà tự giác cho rằng nhiệm vụ của mình là đem con trai và con dâu chăm sóc cho thật tốt hơn nữa không làm phiền tụi nó là được. Lại nói từ ngày có thêm hạ noãn bên cạnh tinh thần bà lại một lần nữa tốt lên. Lúc cùng con trai ở nước ngoài làm phẫu thuật bà cũng lo lắng đến mức suy nhược tinh thần hết một trận. Còn với hạ noãn tâm tình Phật hệ, mọi chuyện lại còn đơn giản hơn nhiều. Tu luyện, dưỡng hoa, sau đó chăm sóc thịnh ngật tìm được cơ hội liền truyền cho hắn một chút linh khí. Có khi hơn nửa đêm lén đi qua truyền có khi là trực tiếp ngồi kế bên hắn tu luyện để cho hắn được hấp thụ chút linh khí. Dù có tiếp xúc thân thể hắn được hay không cũng tìm cách truyền linh khí cho hắn, để hắn khôi phục càng nhanh càng tốt. Ngoài chuyện này thì chỉ có, mỗi ngày lúc nấu cơm chủ động đi qua hỗ trợ, đem tạp chất trong nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ thêm linh đi vào, làm hương vị tốt hơn, càng làm cho thân thể người ăn cũng tốt lên. Còn Thịnh Ngật tuy rằng đã thiêu tiền đúng chỗ, nhận giúp đỡ đúng lúc nhưng thân thể hắn còn chưa hồi phục lắm, chỉ có thể tiếp tục chờ, chờ đến khi thạch cao trên hai tay được tháo xuống. Bởi vậy dạo này tạm thời không thể làm gì, nhưng mà hắn cảm thấy trạng thái tinh thần của mình có gì đó không đúng lắm. Mà hết thầy ngọn nguồn đều do hạ noãn, cái người phụ nữ lãnh khốc vô tình lại hay sớm nắng chiều mưa này. Ví dụ như lúc này, cô rất ngoan ngoãn thực đáng yêu, sẽ vô cùng tự nhiên ngồi bên trái hắn, chủ động cầm tay trái của hắn. Vốn dĩ ở đang ngồi trên sofa xem TV, Thịnh Ngật liền thức khắc có chút ngồi không yên, trái tim hơi hoảng loạn, lực chú ý cũng từ TV chuyển rời đến người con gái đang ngồi kế bên. Cái ấy thật hồi hộp quá, tay cô ấy cũng quá mềm quá non đi. Thịnh Ngật không nhịn được đưa ngón tay nhéo nhéo, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hạ noãn. Hôm nay cô mặc áo ngắn tay màu vàng nhạt với quần dài, cột tóc đôi ngựa, làn da trắng hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn lại tinh xảo nhìn giống như thiếu nữ 17 18 tuổi, thanh thuần lại mang theo chút ôn nhu. Con người của cô sáng lấp lánh như hai viên ngọc lưu ly, li, cô thựa vào trên sofa không chớp mắt nhìn TV. Hắn chủ động đụng đụng lại, nhưng lại thấy cô không có một chút phản ứng, thậm chí còn bởi vì chương trình hài trên TV mà đôi mắt cong cong thịnh ngật có chút hụt hẫng. Không phải em chủ động cầm tay tôi trước sao? Thịnh ngật thở phì phì nghĩ trên tay động tác lại càng lúc càng lớn gan. Từ đầu chỉ là nắm hai đầu ngón tay, hắn chậm rãi chỉnh chỉnh đem cả bàn tay nhỏ nhắn của cô đều nắm ở lòng bàn tay còn thoáng dùng sức nhéo nhéo. Lúc này xem em có thể không phản ứng không? Hắn lé mắt nhìn cô trong lòng ấu chỉ muốn thấy biểu cảm thẹn thùng của cô. Cô ấy thích mình như vậy, hiện giờ mình đáp lại cô ấy không thẹn thùng thì thôi luôn, không thể nào nói nổi. Hạ noãn cũng bị hoảng sợ. Cô là quen thói với lúc ở bệnh viện, hắn cứng đờ không thể động, lúc đó cũng truyền linh khí kiểu như thế này, hiện tại tự nhiên động đẩy không nói, còn cầm tay cô, cô có chút không quen giật giật ngón tay, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay thịnh ngật làm thân thể hắn cũng cứng đờ. Cô lén liếc mắt nhìn, chẳng lẽ thịnh ngật nhận thấy được linh khí tiến vào thân thể cô hơi thấp thỏm. Liếc mắt một cái liền đụng phải mắt phượng của thịnh ngật, bốn mắt nhìn nhau không nói được gì chính là cảm giác đôi mắt hắn rất thâm thúy như là có một cái gì thực kỳ diệu từ đôi mắt hắn truyền lại đây thịnh ngật cũng bị cái liếc mắt này làm đỏ cả lỗ tai một cảm giác tê dại lẻn vào từ lưng chạy đến xương cùng tiếp theo hai người như nhau giống như hai cái lò xo nhảy bật ra cách xa nhau một chút ở một bên lén chú ý cho mèo của hai vợ chồng hứa tĩnh nín cười đến đau bụng hai đứa này hài thật Nhưng mà bà không dám cười, bởi vì noãn noãn là con gái lại còn nhỏ tuổi, cô bé chủ động như vậy nếu như bị cười nhạo, về sau khẳng định không dám lại chủ động. Còn con trai bà, bà tấm tắc lắc đầu quá vô dụng. Nếu đây là nam chính trong phim truyền hình, khẳng định đã sớm nhân cơ hội treo tường đi qua. Hạ noãn lâu lâu sẽ mua mấy chậu hoa cùng với đất trồng hoa về, chứa đầy ở hoa viên trước thịnh ra. Nhìn một đám hoa có ngày nào còn bé xíu qua một thời gian đã hấp thu đầy đủ linh khí này đã trưởng thành cực kỳ xinh đẹp. Hạ Noãn liền gọi điện thoại cho ông chủ tiệm hoa lần trước bảo ông mang tiền đến lấy hoa. Mấy chậu này toàn là quý tộc trong các loài hoa, một số mảnh mai khó nuôi khó chiều dù có gia giá cao cũng hiếm có người bán. Ông chủ tiệm vừa nghe lại có nhiều hoa bán, lập tức tung ta tung tăng lái xe lại đây. Nhìn từng chậu hoa đang được bê lên xe, hắn lại chảy nước miếng nhìn mấy chậu hoa còn chưa trưởng thành trong viện cảm thán nói, em gái à cô thật lợi hại nha, nhưng một mình ta có lòng cũng không thể mua hết để ta gọi thêm mấy bằng hứa nữa. Hạ noãn cười nhạt nhìn hắn cũng không đáp lời. Ông chủ tiệm nhìn bộ dáng của cô hơn phân nửa trên người đều là hàng hiệu từ đầu đến chân tuyệt đối trị giá mấy chục vạn, hắn cũng không dám nói quá nhiều kẻ có tiền luôn có cách của họ. Hắn chờ chậu hoa cuối cùng được vận chuyển lên xe quay lại mặt cười thật thân thiện nói em gái nhỏ còn muốn trồng loại hoa gì thì nói ta nha. Hiện tại hắn đã biết át hẳn cô gái này có tay nuôi hoa rất tốt hơn nữa thế nào cũng không ngừng có nhu cầu mua hoa mới ở chỗ hắn. Hạ noãn gật đầu nhất định ông đi thong thả. Được được hai người một người ra khỏi tiểu khu một người về lại trong phòng đều cảm thấy mỹ mãn. Thịnh ngật bây giờ mới biết hóa ra hạ noãn trồng nhiều hoa như vậy là để bán. Hắn đầy mặt ngơ ngác, cô âm thầm gây giống hoa khi nào chả ai biết, nhưng hoa trong hoa viên càng ngày càng nhiều bọn họ đều thấy rõ, chỉ là không ai để ý đi hỏi. Thấy cô tiến vào, hắn thần sắc phức tạp nói, hóa ra em còn biết trồng hoa. Hạ noãn trong tay cầm di động, trên màn hình toàn tin nhắn báo số dư thay đổi của ngân hàng, nở nụ cười hết sức ngọt ngào, ừ, biết một chút. Bây này thật đáng yêu vượt mức cho phép rồi Thịnh Ngật trong lòng đang cảm thấy hơi ủy khuất vì cô không chủ động nói về kỹ năng này với hắn, nhìn thấy bộ dáng này lập tức quên mất bản thân đang cảm thấy gì, ho nhẹ một tiếng, cô cô tay mang thạch cao cứng đời ý bảo cô xuống bên cạnh mình, hỏi em sao chọn mấy hoa này gây giống vậy em có chuyên môn với mấy loại này à? Hôm nay hạ noãn hoạt bát đáng yêu hơn nhiều so với ngày thường hơi trầm tĩnh Thịnh Ngật cảm thấy không thể để cô cứ như vậy rời đi, bèn gợi chuyện nói. Quả nhiên có tiền vạn sự đủ đầy. Hạ noãn liền nhiều lời hơn so với bình thường một chút à, bởi vì hai loại này là ông chủ tiệm bảo là loại hoa quý nhất tiệm rồi, gây giống xong có thể bán ra với giá không ít. Hóa ra là như thế này, Thịnh Ngật tâm tình thức khắc lại phức tạp, ngay cả tiểu lý đang ngồi bên cạnh chơi game trên điện thoại cũng hơi dừng tay một chút, mắt có chút hâm mộ nhìn Thịnh Ngật. Cô gái này đúng là rất thích Thịnh Ngật rồi, nên mới tận tâm tận lực như vậy giúp đỡ hắn nha. Về sau may mắn Thịnh Ngật một lần nữa bỏ dậy được nếu phụ cô gái nhỏ này, hắn nhất định phải nghĩ cách làm cho cái thứ này thân bại danh liệt một lần nữa. Nghĩ xong, Tiểu Lý lại một lần nữa hung tượng ra chiêu, đem đối thủ trong game đạp sát mặt xuống đất. Mà Thịnh Ngật cũng có ý tưởng giống Tiểu Lý, cô ấy thật sự là thích mình nhiều đến mức như vậy. Hắn trong lòng cảm động, bỗng nhiên ăn nói vụn về, không biết phải nói gì cho phải, suy nghĩ nửa ngày, lại nói thật ra tôi cũng có biết một cửa hàng hoa có nhiều giống hoa quý lắm, em muốn không tôi giới thiệu cho. Nói xong, thịnh ngật liền muốn tự tát mình một phát, tự nhiên ăn nói cái gì thế không biết, đây không phải đang khuyến khích cô cố gắng kiếm nhiều tiền một chút để nuôi mình sao quá ngu. Quả nhiên tiểu lý bên kia cũng dùng một loại ánh mắt khó có thể miêu tả nhìn hắn, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đã từng một thời là ngôi sao nổi tiếng lại là cái dạng người này. Ăn cơm mềm không nói còn ăn hết sức tự nhiên không chút chột giả. Nhưng mà phản ứng của hạ noãn làm người ta thật ngoài ý muốn cô không hề nhận thấy cái gì lạ vui sướng gật đầu, được quá cửa hàng hoa ở đâu vậy. Thịnh ngật hơi há mồm thấy mắt cô đầy chờ mong nhìn mình chỉ cảm thấy muốn say ngã vào con người trong chèo này. Hắn dịu dàng nói tôi kêu người ta mang đến nhà giao là được. Tốt quá hạ noãn cảm kích lắc lắc hắn tay tặng hắn một luồng linh khí lớn đi qua, vẻ mặt chân thành nói cảm ơn anh. Thịnh ngật có chút kiêu ngạo liếc mắt bàn tay to đang bị cầm của mình trong lòng đắc ý gật đầu. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra nha con bé này là muốn lấy cơ nắm tay hắn chứ gì thôi được rồi cho em cầm đó. Hắn phong khinh vân đạm ho nhẹ một tiếng che dấu kích động của chính mình, nói khụ khụ chút lòng thành. Lần đầu tiên phát hiện hóa ra mình biểu hiện một chút lại làm cô ấy vui vẻ như vậy, thật có thành tựu cho nên. Hắn nhìn nhìn quần áo trên người hạ noãn, quá mức quen mắt bộ này hình như mặc ba lần rồi thì phải. khẳng định là do quần áo quá ít liền nói, đúng rồi, hiện giờ đổi mùa cũng nên đặt mua quần áo mới, em muốn mua quần áo gì cứ mua đi tiền để chỗ em cứ lấy xài là được. Lần trước cầm được tiền thịnh ngật phân ra thành mấy phần, một phần dự đó, một phần làm phí sinh hoạt, một phần lưu lại cho mình dùng, số đó bị hắn trực tiếp đưa cho hạ noãn, mẹ hắn cái gì cũng chưa nói. Quả nhiên vừa nghe thấy lời này, hạ noãn còn chưa kịp cự tuyệt đã bị hứa tĩnh, người từ lâu đã muốn dẫn cô đi dạo phố kéo kéo tay. Bà nãy giờ ở bên cạnh vẫn luôn không dám xen vào, sợ quấy giày con trai và con dâu bồi dưỡng cảm tình, nhưng nghe thấy lời này, tức khắc nhịn không được chính xác, noãn noãn, gì đã nói con bao nhiêu quần áo này là không có đủ mặc đâu nhìn cái váy màu vàng này xem, con mặc cả tuần rồi còn gì. Ngày mai chúng ta đi dạo phố mua chút quần áo đi. Tịnh Ngật cũng nhíu mày nhìn lại, một cái mặc nguyên tuần rồi sao đều là do hắn không chú ý tới, vậy mà hắn còn tưởng mới mặc có ba lần, nghĩ đến đây tức khắc trong lòng đều lên men. Hắn biết là nữ minh tinh hầu như quần áo đều mặc không hết còn cô nàng này thì quần áo không đủ mặc nhất định là do mình quá vô tâm không chú ý, lập tức quyết đoán nói, đi thôi, không có việc gì tiền chắc chắn đủ. Hạ noãn vẻ mặt ngốc yếu ớt nói, không phải cái váy này. Váy này thực ra chỉ mới mặc được có hai lần, tụ quần áo của cô bị hứa tĩnh mua một đống quần áo mới, thay hết cái này đến cái khác vẫn chưa mặc hết, chỉ là cái cô thích nên mặc nhiều thêm một lần thôi. Nhưng mà lời nói còn chưa nói hết đã bị hứa tĩnh cười hì hì gạt phăng đi, bà ôm con dâu ngoan nhỏ giọng nói con yên tâm, tiểu ngật sẽ không phùng má giả người mập đâu, chúng ta đi chơi thuận tiện ăn thật nhiều đồ ăn ngon, đã lâu rồi không có ra bên ngoài ăn cơm. Hứa tĩnh chép miệng, hơi có chút hoài niệm những ngày tiêu sái cũ. Hạ noãn đang muốn cự tuyệt tiếp nhìn vẻ mặt của bà lập tức nói không nên lời, bèn thuận theo gật đầu, dạ được. Tốt rồi, chúng ta đi thương lượng xem ngày mai đi nơi nào đi. Hứa tĩnh vui sướng lôi kéo cô về phòng, tịnh ngật nhìn bóng dáng vui sướng của hai người trong lòng cảm thấy thoải mãn. Trong cuộc đời không phải là thú lớn nhất là kiếm tiền làm người mình yêu vui vẻ sao? Gì người yêu, mặt hắn đỏ hồng có hơi ngượng ngùng nghĩ, hắn là yêu hạ noãn sao? Ờ thì cũng có một chút đi, chứ hôm đó, túc Phương gọi điện thoại lại chương trình thực tế hôm trước đã biên tập xong, tối hôm nay sẽ cho ra mắt phần trailer ngoài lề trước báo nhà bọn họ một tiếng để có thể xem một chút. Vừa lúc cả nhà tối nay cũng không có hoạt động gì phong phú, liền quyết định cùng nhau xem trailer ngoài lề kỳ một của chương trình này. Trailer ngoài lề là cái gì? Chính là một đoạn ngắn đã được chọn lọc của chương trình sắp ra mắt nhằm lôi kéo người xem. Cho nên trailer ngoài lề chính là thứ hấp dẫn nhất. Buổi tối 7 giờ 30 mấy người ngồi một loạt trên sofa thịnh ngật hơi có chút kích động dùng cái tay còn chưa được tháo thải cao của mình chỉnh tivi để chiếu lên màn hình lớn. Hứa tĩnh sẽ không bao giờ dành ba cái công nghệ cao này. Hạ Noãn cũng chưa từng có kinh nghiệm tiểu lý đi chơi game rồi, chỉ có thể để thịnh ngật làm. Chỉ một lát sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh tuyên truyền của nông gian quang cảnh, các loại hình hoạt hình được chen vào, bốn người chơi cố định được chụp vào vô cùng đẹp. Phía trước là logo chương trình cực to, giữa là hầu ruệ cùng liễu Y ở phía sau là dịch lương xanh, phía sau nữa hơi ít thấy mặt hơn một chút chính là Hạ Noãn, bốn người mặt mày xinh đẹp, quần áo hoa lệ. Vừa xuất hiện khiến cho người người ánh mắt sáng lên, đáng tiếc chỗ này không thể xem được bình luận bằng không khẳng định đều là oa. Chảy nước miếng linh tinh, thịnh ngật vừa lòng cong khóe môi. Thời điểm nông gian quang cảnh còn ở khâu cắt nối biên tập chương trình, Túc Phương thường xuyên gửi tin cho hắn, ngao ngao như mèo kêu, nói hạ noãn nhan sắc giá trị làm cho đến hắn cũng say mê, này nọ vân vân vô cùng quấy dày. Nếu không phải tên béo Túc Phương lâu lâu gửi bồi cho mấy tấm ảnh chụp Thịnh Ngật sớm đã kéo số điện thoại hắn vào danh sách đen. Hứa Tĩnh Hào phóng hơn nhiều, khuôn mặt thịt thịt căng ra, đầy mặt mê muội, noãn noãn nhà ta thật là đẹp mắt, là đẹp nhất trong đó nha. Ừ, Thịnh Ngật rụt rè gật đầu, bị một tả một hữu khích lệ, khuôn mặt nhỏ của hạ noãn đỏ hồng, hai tay để trên đùi, nỗ lực ngồi thẳng lưng. Ôi thật hồi hộp quá, thật lâu rồi không có cảm giác hồi hộp như thế này giống như lúc sư phó kiểm tra tiến độ học tập của mình vậy. Nhưng mà lúc ban đầu là lộ mặt người chơi cố định, sau đó liền bật mí một chút sự tình. Chuyện thứ nhất chính là, nam thần nữ thần đánh lộn là vì sao? Đây là nói đến tình tiết khi bọn họ ở trồng rau, bởi vì khuôn mặt của hạ noãn khiến cho cả bọn đùa giỡn. Chỗ các ghép biên tập cố ý là nguyên nhân của sự tình bị nói quá lên, đem rất nhiều đồ vật phóng đại lên hoặc là, như sông ra, ví dụ như phóng lớn bàn tay của liễu y đi nhéo khuôn mặt hạ noãn. Thịnh ngật xem, vừa lòng gật đầu, làm tốt lắm. Hạ noãn khiêm tốn cười cười, nhẹ giọng giải thích bọn liễu tỷ đều là người tốt đều rất nhường tôi. Dây tiếp theo chính là hình ảnh dịch lương xanh tay lây dính bùn đất lại đi nhéo khuôn mặt trắng nõn của hạ noãn, mắt thường có thể thấy được vết bùn chết lên trên mặt cô. Tươi cười trên mặt thịnh ngật dần dần biến mất trong lòng lên men. Hắn quay sườn mặt nhìn về phía cô gái bên người, mặt cô ấy chính mình mơ ước lâu như vậy, đều không dám chạm vào một cái tư nhiên đi thu cái chương trình chết tiệt mới có kỳ một đã bị thằng khác sờ vào. Nói là một hơi ăn 800 trái chanh đều không quá. Thịnh ngật vì khuất nhìn người trước mắt, chờ cô giải thích đồ đại móng heo quên mất bản thân mình còn có vị hôn phu mỹ mạo như hoa sao. Cảm nhận được tầm mắt nóng rực, Hạ Noãn vô tội quay đầu, trên khuôn mặt tinh xảo kiều mỹ tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không nhận thấy được một đống chua loét trong mắt hắn. Khóe mắt còn mang theo một chút ý cười, cô nhẹ nhàng hỏi, "Làm sao vậy?" Bên tai còn âm thanh cười nói vui vẻ của chương trình, trong lòng Tịnh Ngật hơi bốc hỏa, hầu kết chợt lên chợt xuống hai ba cái, lại nhịn không được liếm liếm cánh môi, môi mỏng gợi cảm bóng lên một tầng nước, giọng ấm ức nói, "Tôi cũng muốn nhéo thử." Chương 24 Thịnh ngật thự nói với lòng, không thể rụt rè, lại rụt rè thì phúc lợi lại mất hết. hạ noãn nghi hoặc sơ sờ, sờ mặt mình. Cô nhìn nhìn tivi, lại dơ tay nhéo nhéo mặt mình một chút. Ôm thì đúng là mềm mù còn rất có co giãn, quả nhiên xúc cảm giống như Liệu Y nói. Cô trần chờ một lát rốt cuộc quan hệ như vậy có quá mức thân mật không nhỉ chỉ là khi chạm đến mắt Phượng Thâm Thúy lại chứa vài phần khát vọng của Thịnh Ngật trong lòng bỗng mềm mềm, gương mặt đang có vẻ kỳ quái hiện lên một mặt hồng hồng, ngượng ngùng nói, nhéo đi, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi nha. Thịnh Ngật hơi trừng lớn con người, có chút giật mình, đơn giản như vậy liền được. Kinh hỉ tới quá nhanh, hắn có chút không biết làm sao, nhưng tay đã thực thành thật nâng lên. Hiện giờ cánh tay đã tốt lên hơn phân nửa chỉ là thầy cao còn chưa tháo thôi, động tác này vẫn là có thể. Chỉ là hắn đánh giá hơi thấp chiều dài tay bị rút lại còn thiếu một đoạn nữa mới đến mặt hạ noãn, thật là mẹ nó xấu hổ. Tịnh ngật mặt đỏ lên, mắt phượng xinh đẹp phong kín một tầng nước càng thêm ủy khuất. Hạ noãn đợi trong chốc lát, phát hiện có gì không đúng, liền nhìn hắn, sau đó bừng tỉnh, dù sao cũng cho nhéo rồi, cô chủ động trườn lại gần, đem khuôn mặt trắng nõn nộn nộn đưa đến bên ngón tay hắn, mở đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, nghiêm trang nói, nè. Nói xong, cô liền cảm thấy mặt hơi nóng, miệng hơi mím lại, đầu hơi cúi xuống, gương mặt vẫn là đỏ hồng. Thịnh ngật mẹ nó, dễ thương muốn rộng tim ông đây rồi. Hắn rôn dậy tới gần khi sờ lên cả người đều cảm thấy phiêu phiêu như là đạp lên đám mây. Khuôn mặt hạ noãn quả thật trơn mềm giống như trong tưởng tượng của hắn, nhưng cũng quá non, hắn không dám dùng sức nhẹ nhàng nhéo một chút liền buông ra, sau đó lập tức quay đầu đi, cố gắng làm lơ lỗ tai đang nóng hầm hập kiên cường tự chấn định, ho nhẹ một tiếng, xem tivi đi. Hạ Noãn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi thẳng lưng tim đập có chút nhanh hơn, cũng kiên cường giả bộ chấn định muốn xem TV, tình cờ lại thấy một cái di động đang hướng về bọn họ, phía sau di động chính là khuôn mặt hề hề cười nhăn tít cả mắt của hứa tĩnh ẩm. cô nghiêng thân mình về phía hứa tĩnh một chút, chớp chớp mắt nhìn ống kính di động. Hạ Noãn đã bình tĩnh lại, gì à, gì đang làm cái gì vậy? Thịnh ngật thần sắc sắc bén liếc qua, sau đó khóe miệng dương lên, mẹ. Hứa tĩnh lẹ làng xoay người, ngồi thẳng, cười nói, này không phải nhìn hai đứa bay đùa vui quá, mẹ lưu lại làm kỷ niệm sao. Tịnh ngật nhíu mày, trên mặt có vài phần do dự, hứa tĩnh thần sắc hơi nghiêm lại, nghĩ rằng hắn sẽ bắt bà xóa đi, lại không nghĩ hắn vươn tay, gửi qua bluetooth cho con đi. Hứa tĩnh, thật là mệt tim với nó. Trước khi xảy ra chuyện xui xẻo, con trai bà không bao giờ thích bà tới chụp ảnh nó, nói là không muốn về đến nhà còn phải đối diện với màn ảnh. Hạ noãn lòng hiếu kỳ không cao, cũng biết di động là cá nhân, cô tuy rằng không biết gì chụp lại cái gì, nhưng vẫn bình tĩnh không để ý đến. Ngược lại vừa nghe hứa tĩnh nói xong, cô sực nhớ đến một việc liền nói, a lần trước khi người đại diện của anh đến bệnh viện nói chuyện tôi có thu lại đó, còn lưu lại đây khi nào ngày sau anh muốn làm sáng tỏ có thể đem ra làm chứng cứ. Đây là do ký ức của Nguyên chủ dạy cho, Nguyên chủ đã từng bị anh của mình đổ oan cô trộm tiền, mẹ cô vì thế đánh cô một trận sống chết. Nhưng cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy là anh trai cô làm, mẹ cô có thể cũng đoán được bởi vì sau khi đánh nguyên chủ một trận, bà còn quanh co lòng vòng giáo huấn anh trai cô một lúc. Chuyện này người ngoài không biết, nhưng đối với tâm hồn của nguyên chủ đã tạo thành thương tổn rất lớn. Sau này khi trưởng thành cô có được di động, liền thường xuyên đem tính năng ghi âm mở ra, xem như một loại vọng thường người bị hại đi. Hạ Noãn nghĩ có lẽ mẹ Hà cũng theo trực giác cảm thấy được nhưng thương con trai không dám đánh cho nên đánh con gái rồi thuận tiện uy hiếp đe dọa con trai mình một chút mà thôi. Cho nên lần đó Hạ Noãn rất thuần thục click mở ghi âm như bản năng chỉ là sau lại sự tình ôm um sùm lên Thịnh Ngật xảy ra chuyện thân thể của Hứa Tĩnh cũng không khỏe cô thực sự bị dọa tới vứt hết mọi chuyện ra sau đầu. Hạ Noãn nói tới đây làm hai người còn lại đều ngây ngần cả người Thịnh Ngật ánh mắt sáng lên nói qua tốt gửi lên di động tôi đi cảm ơn em. Hạ noãn ngượng ngùng cười, lắc đầu nói, không có gì. Ghi âm và video của hứa tĩnh đã truyền qua thịnh ngật cũng đã nắn nắn xong khuôn mặt hắn thèm muốn bấy lâu cảm thấy mỹ mãn không làm nũng nữa yên tĩnh ngồi xem cho hết 4 phút trailer ngoài lề của chương trình. Vào ban đêm thịnh ngật người đàn ông rất ít lên mạng ngoại trừ gần đây chú ý mấy tin đồn bậy bạ liên quan đến mình sau khi trở lại phòng chợt cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Chợt nhớ chính bản thân mình mới đầu cũng nhảy cảm đối với bình luận của mọi người. Bèn lọ mọ lên mạng thấy có vài bình luận thiếu thiện trí về hạ noãn, ngay lập tức chụp màn hình rồi nhắn tin cho Túc Phương, buộc hắn tìm người xử lý, không xóa đi thì cũng phải áp xuống, không để lan tràn linh tinh. Thật ra tình huống so với trong tưởng tượng của hắn thì tốt hơn rất nhiều. Hiện tại cư dân mạng đều có chút lý trí, trừ phi trong đời thực có động chạm hoặc là người quá mức hận đời, rất ít có người cố tình khó xử hay nói lời khó nghe. Tạo hình của hạ noãn cũng chỉ xuất hiện trên trailer ngoài lề, đáng lẽ ba người còn lại toàn bộ lên hình hồi tuần trước rồi. Nhưng bởi vì bọn họ là minh tinh nổi tiếng có thực lực mà hạ noãn chỉ là một yếu tố người đẹp tốt phương sợ phân ra như vậy sẽ có dư luận không tốt. Lần này tất cả cùng nhau xuất hiện ở trailer ngoài lề cũng có thể làm người xem không mâu thuẫn tâm lý lắm. Đặc biệt là trong phần ngoài lề cô biểu hiện thực tốt hơi ngốc ngốc dễ thương, lời nói thì ít nhưng làm việc thì nhiều cô gái nhỏ xinh đẹp nhưng lại có sức lực rất lớn tương phản mạnh rất rõ ràng. Hơn nữa, người xem cũng đều có thể hiểu được quy tắc căn bản của các chương trình thực tế là trong số khách quý phải có thêm một người đẹp bởi vậy khả năng sẽ có fan nhiều. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay, vốn dĩ túc phương đang ngồi thong thả chờ đám cư dân mạng hú hét lại bị thịnh ngật tra tấn nửa đêm thiếu chút nữa bỏ luôn thằng bạn trọng sắc khinh bạn này. Hắn thậm chí còn lén gửi tin cho Hạ Noãn khóc lóc kể lể đàn ông nhà cô quá khủng bố, hiện tại sắp dạng sáng rồi mà còn túm được ta bắt đi xóa bình luận. Hình chụp màn hình đối thoại, Hạ Noãn xem cười, nhìn đồng hồ chờ 4 giờ lại lén qua truyền cho hắn một chút linh khí chuyên chú an dưỡng cánh tay để hắn sớm có thể tháo thạch cao xuống. Kỳ thật vào lúc ban đêm, có một cái đề tài lặng lẽ bỏ lên trên hot search chỉ là bởi vì kế tiếp không ai đẩy hot search nên cũng lăn xuống rồi, đề tài tên là Tiểu Mỹ Nhân Khả Ái Bình luận tất cả đều là một đống ngao ngao kêu nhan phấn, gần 4 phút trailer bên lề cũng làm cho bọn họ xé bỏ thật nhiều hình người đẹp nha. Vẫn là cô gái này nhan sắc quá thanh cao, giá trị này sách ra không ít người đang được cho là người đẹp liền so không nổi mới có 4 phút trailer ngoài lề thôi đã khiến khối người cơ hồ xem qua một cái liền luôn hãm, không có biện pháp thoát ra. Không chỉ xinh đẹp còn làm người xem cảm thấy rất thoải mái. Tầm 11 giờ sáng hôm sau... Hứa tĩnh đã trang điểm xong cùng hạ noãn xuất phát trong sự hâm mộ không thôi của thịnh ngật hắn bất đắc dĩ đưa mắt nhìn hai chân, rồi nhìn theo hướng hai người ra cửa. Trong nháy mắt bước ra cửa, hạ noãn bỗng cảm thấy có gì không đúng, quay đầu lại nhìn hắn, liền thấy thịnh ngật đáng thương vô cùng ngồi ở trên xe lăn, thấy cô quay đầu lại còn mím môi cười nhẹ một chút hạ noãn lập tức trả về một nụ cười ngọt ngào thân ảnh mới biến mất. Nụ cười ngọt ngào đó nháy mắt đã chữa khỏi ủy khuất trong lòng thịnh ngật, hắn tràn đầy nhiệt tình nhìn tiểu lý nói, giúp tôi đi dỡ thạch cao xuống nào. Đoạn tay bó thạch cao theo thời gian trôi đi cảm thấy hơi túng quẫn, mà tay ở bên trong hình như có thể tự do hoạt động rồi, hắn cảm giác có lẽ khôi phục tốt hơn trước. Trước đây hơi dùng sức một chút là đau, nhưng bây giờ hắn lấy đồ đặc đều không thành vấn đề. Trực giác cho hắn biết tay đã rất tốt, có thể tháo thạch cao rồi. Mà cũng chỉ khi tháo xong thạch cao, hắn mới có thể làm việc. Tiểu lý đối với tình huống thân thể hắn cũng hiểu rõ, liền gật đầu đồng ý nhưng vẫn dặn dò, nếu có gì thấy không thích hợp nhất định phải nói nha, không cần cố gắng quá sức tương lại lại mệt. Ừ, tịnh ngật gật đầu trên khuôn mặt tuấn lãng lại trở về biểu cảm lạnh lùng, trong đôi mắt phượng thâm thúy kia như ấp ủ gió lốc làm người thấy được có chút sợ hãi. Cũng đến lúc cần phải xuống tay hồi báo những người đó rồi, hắn trước nay chưa từng là người lấy ơn báo oán Hứa tĩnh mở ra gara chọn một chiếc Cayenne mùi thấp màu lam. Lúc trước có xảy ra chuyện nhưng cũng không tới nỗi bán xe, mà thật ra xe trong nhà cũng không phải đặc biệt quý, khoảng 1-200 vạn mà thôi, có bán cũng cũng không được bao nhiêu tiền. Để hạ noãn ngồi bên ghế phụ lái, hứa tĩnh vừa lái xe vừa nói, lúc trước trạng thái tinh thần gì không tốt không dám lái xe, hiện tại có con ở đây liền tối rồi còn may xe không bán đi. Noãn noãn ngoan ngoãn, chờ con trai gì hoàn toàn khỏe rồi, nó dẫn con đi mua chiếc xe mới đỏ rực nha. Con gái trẻ chung phải lái mấy chiếc xe mới đỏ rực mới đẹp. Đều đã cùng nhau đi đến bước này, hạ noãn cũng không có gì cần phải phản đối, lập tức ngọt ngào cười, ngoan ngoãn nói cảm ơn gì. Dù sao thiếu tiền cũng không phải chỉ thiếu một chút nợ nhiều không lo cô cũng cố gắng kiếm nhiều tiền thêm vào là được. Thu sĩ đi vào thế giới phàm nhân mà tất nhiên là có phần kiêu ngạo, hạ noãn ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, cô cũng rất lợi hại đó nha. Hai người trực tiếp đi tới khu mua sắm, đậu xe xong, hai dì cháu tay khoác tay nhau đi ra, đều trang điểm tinh xảo cùng một kiểu, người ngoài nhìn vào ai không nói đây là hai mẹ con cũng nói là thân thiết như mẹ con. Hứa tĩnh trực tiếp lôi kéo cô đi về hướng mấy cửa hàng. Bà ngoài miệng nói con trai không thiếu tiền, nhưng trên thực tế nếu để bà tự mua cho bà xài thì trong lòng cũng cảm thấy tiếc. Ngay cả lúc trước khi thịnh ngật còn đang phất bà cũng rất ít mua mấy đồ xa xỉ chủ là lâu lâu mới đi mua cho con trai thôi. Sau này có hạ noãn bà mới thường xuyên lại đây rào. Bản thân bà thật ra rất ít khi tới mấy chỗ quá sang trọng giá cả cao cấp mua đồ, quần áo bà cơ bản đều khoảng chừng mấy ngàn, đối với tài chính lúc trước của thịnh ngật đây đã là giá vô cùng bình dân rồi. Lúc này cũng vậy, bà rất quả quyết dẫn hạ noãn lại tiệm quen mua quần áo, mua toàn thân trên dưới mấy bộ rồi liền kêu người đem đưa về tận nhà, xong liền lôi kéo nàng hướng dưới lầu đi, chúng ta đi ăn ngon đi, gì lúc trước tới chỗ này ăn, hương vị cực kỳ ngon luôn. Hạ noãn đi theo bà khóe miệng mang cười, loại cảm giác được yêu quý này, đối với noãn noãn còn thoải mái hơn rất nhiều so với hấp thu linh khí thực kỳ diệu. Chỉ là cảm giác thoải mái thực mau biến mất bởi vì ở ngay cửa nhà hàng gặp được một đoàn người. Mẹ Hà Trương Vân Phương, anh trai Hạ Noãn, Hạ Tuấn, cha Hạ Hạ Hồng Kiến, cùng với cô cô Hạ Trân còn có ba người lạ, trong đó một cô nương choàng tay qua cánh tay Hạ Tuấn. Mấy người này vừa lúc từ một hướng khác đi đến bên đây, hai bên tình cờ đụng mặt nhau trước cửa nhà hàng. Toàn bộ đều ăn mặc quần là áo lụa, đặc biệt là Hạ Tuấn. Không giống như Hạ Noãn, diện mạo của Hạ Tuấn không tập hợp được ưu điểm của cha mẹ chỉ có thể xem là ngũ quan đoan chính thôi. Được cái hắn không mập người cũng cao, mặc sơ mi trắng cùng quần tây cũng còn xem được. Cô gái bên cạnh hắn quần áo hơi phức tạp một chút nhưng cũng rất xinh đẹp, mấy người bọn họ khóe miệng đều rất tươi cười, mặt mày mang theo vui mừng. Đoàn người đang nói nói cười cười, là hạ noãn thấy bọn họ trước bước chân cũng dừng lại, Trương Vân Phương vào lúc này cũng nhìn qua, lập tức ngạc nhiên hô một tiếng, hạ noãn con nhỏ chết tiệt kia, mày nói một tràn liền giật mình phản ứng lại, thấy hứa tĩnh cũng ở đây, nhìn hai người quần áo ngăn nắp, đầu tóc bạc phơ của hứa tĩnh lúc trước cũng đã sớm nhuộm đen lại, sau đó còn được linh lực tầm bổ nhìn thậm chí trẻ lại không ít. Mẹ hả theo bản năng bụt miệng thốt ra giáo huấn liền nuốt vào lời sắp nói, mỉm cười thân thiện ai noãn noãn con bé này, sao không nói với mẹ bà thông ra cũng ở đây a Có thể ăn mặc tốt như vậy, tinh thần cũng không tồi còn đi dạo phố, xem ra trên mạng đưa tin thịnh ngật xảy ra vấn đề, chắc là vượt qua được rồi, thậm chí thịnh ra vẫn còn nhiều năng lực nha. Bà xem xét thấy tình hình có vẻ tốt, những người khác cũng đại khái có thể đoán được. Ai bảo bộ dáng hạ noãn rõ ràng là rất khá, sắc mặt hồng nhuận, quần áo cũng toàn là mấy mẫu đồ hiệu, so với bọn họ tranh lệch cũng quá rõ ràng. Hứa tĩnh bị chào hỏi, trần chờ 2 giây, nề mặt hạ noãn, vẫn gật đầu, ừ thông ra, mọi người đây là... trương Vân Phương cười ha hả nói, chúng tôi đang cùng bạn gái hạ tuấn người một nhà ăn một bữa cơm, thông ra muốn đi cùng nhau luôn không? Bà lại nhìn về phía cô gái người một nhà kia giới thiệu, đây là hứa tĩnh, con trai của bà là Đại Minh Tinh Thịnh. Hạ Noãn ngắt ngang lời bà trên mặt biểu tình không cười nhạt ngọt mềm như trước nhàn nhạt nói, mẹ con cùng gì còn có việc đi trước nha. Thanh danh thịnh ngật còn chưa khôi phục hơn nữa thân phận bất đồng, sao có thể thuận miệng nói ra lỡ gặp mấy anti-fan của hắn, chắc không khỏi đem hứa tĩnh ăn sống luôn. Trương Vân Phương không vui nói, đi cái gì mà đi anh trai mày có chuyện tốt mày dám nói còn phải đi. Hạ Noãn nhàn nhạt nói, mẹ cũng đâu cho con biết chẳng phải cũng không muốn con xuất hiện sao. Nói xong, cô đỡ hứa tĩnh xoay người liền rời đi. Trương Vân Phương vừa thấy bộ dáng này, tức khắc khó thở, duỗi tay kéo cô, con nhỏ chết bầm này, mày bị ma nhập à? Hạ noãn thân hình nhoáng lên né tránh, để hứa tĩnh đứng xa một chút chính mình che trước mặt Trương Vân Phương, nhíu mày hỏi, vậy mẹ muốn thế nào? Dù sao cũng là mẹ con lại náo loạn khó coi giữa đường như thế này. Hạ Hồng Kiến là người trầm mặc ít lời nhưng cũng là người chết vì sĩ diện, sắc mặt tức khắc liền khó coi, trầm giọng nói: "Hạ Noãn, mày nói chuyện với mẹ mày như vậy hả?" Hạ Noãn làm lơ, nở một nụ cười, "Ba, mẹ anh trai, xin hỏi còn có việc gì sao?" Trương Vân Phương vừa thấy bộ dáng này, liền hận không thể giơ tay tát một cái, đứa con gái này hoàn toàn khiêu chiến quyền uy của bà mà. Chỉ là hiện tại lại đang ở ngoài, bà nhịn đương nhiên có chuyện anh trai mày hôm nay cùng thông ra gặp mặt mày thân là em gái, đều không tỏ vẻ gì sao. À, hạ noãn hiểu rõ gật đầu trương nguyên phương thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hạ Noãn tùm tìm cười đi đến trước mặt ba người lạ kia, một tiếng chào chú, một tiếng chào gì, sau đó duỗi tay đưa về phía cô gái trẻ đứng trước mặt chào chị dâu, lần đầu gặp mặt lễ gặp mặt của em đâu cô gái kia vốn dĩ cười khanh khách chờ Hạ Noãn lại đây, vừa nghe lời này, mặt đầy kinh ngạc lập tức nhìn về phía Hạ Tuấn bên cạnh. Hạ Tuấn cũng sắc mặt khó coi nói, mày có ý thứ gì? Hạ Noãn vô tội nghiêng đầu, học anh thôi. Hạ Hồng Kiến cùng Hạ Tuấn, Trương Vân Phương ba người đồng thời sửng sốt. Mấy tháng trước khi Hạ Noãn cùng Thịnh Ngật đính hôn, thân là anh trai Hạ Tuấn đúng lý hợp thình đòi Thịnh Ngật quà ra mắt, đương nhiên Thịnh Ngật cũng không phải đồ ngốc ngách nhiều tiền, chỉ là mua cho hắn một ít đồ bổ. Lần đó đem tên này ăn một bụng tức giận, nếu không có 50 vạn kia, lúc ấy hắn dám có thể quậy Hạ Noãn cùng Thịnh Ngật tương bừng ấy chứ. Chuyện này lúc ở nhà cũng ôm um sùm náo loạn, Hạ Noãn lúc ấy cũng ủy khuất nói, nếu sau này tương lai anh có bạn gái, em cũng làm như vậy. Sau đó bị Trương Vân Phương tát một cái, không dám nói tiếp nữa. Việc nguyên chủ lúc ấy không làm được cô làm. Nhớ lại chuyện này, hạ tuấn sắc mặt xanh mét, run dày ngón tay chỉ hạ noãn, giỏi, mày cũng dám. Quay đầu liền kêu, mẹ, mẹ xem nó. Con nhỏ chết tiệt kia, xem mẹ có đánh chết mày không. Trương Vân Phương gầm nhẹ một tiếng, không thể để con trai chịu ủy khuất, bàn tay to liền dơ lên động thủ, lực tay tuyệt đối không nhẹ. Hạ Noãn đưa tay ngăn lại, bè ngực tay Trương Vân Phương ra sau kiến bà đau đến sắc mặt vặn vẹo ai ra. Hạ Hồng Kiến chạy nhanh lại đỡ vợ mình, Hạ Chân nhíu mày nói, Noãn Noãn, mày làm gì vậy bà là mẹ mày cơ mà. Hạ Noãn trực tiếp làm ngơ bà, nhìn về phía Trương Vân Phương vẫn đang la đau, tươi cười biến mất, sắc mặt thoạt nhìn lạnh nhạt nhạt nhẽo đi nhiều, còn dám làm bậy liền đem 50 vạn lễ hỏi kia lấy ra nha, vừa lúc chúng ta đang thiếu tiền. Lúc này hạ noãn không còn là bộ dáng mềm mại ôn nhu lúc trước lạnh nhạt trong mắt rất rõ ràng, đâm vào trong lòng mấy người này đều bất giác cảm thấy hơi lạnh. Hơn nữa còn cố tình nói như vậy thật không giống cô lúc trước. Mấy người nhà họ hạ nhìn thấy trong lòng đều sừng sốt, hạ chân vẫn luôn không dám nói lời nào đành giảng hòa, ai nha, làm gì vậy, đều là người một nhà. Hạ Noãn nhà nhạt liếc bằng một cái, nhìn người Hạ ra nói, lễ hỏi tiền 50 vạn là nguyên nhân chủ yếu mọi người gà con đến Thịnh Gia, sau này các người lại quậy con sẽ chủ động từ hôn, đến lúc đó Thịnh Gia sẽ trực tiếp mời luật sư lại đây thương lượng lấy lại số tiền này cho nên nếu muốn không bị đòi tiền, liền thành thật chút đi. Mày Hạ Hồng Kiến cùng Trương Vân Phương liếc nhau, mấy người sau còn muốn nói cái gì thì thấy Hạ Noãn quay đầu kéo người phụ nữ mũ mĩm kia rời đi rồi. Từ đầu đến cuối cả đoàn thông ra một nhà ba người hai mắt nhìn nhau, sắc mặt cô gái cũng có chút khó coi, Hạ Tuấn anh không phải nói anh cùng em gái anh quan hệ rất tốt sao nhìn dáng vẻ này hình như không phải vậy. Hạ Tuấn sắc mặt khẽ biến cười gượng nói tâm tình nó không tốt thôi, đồng đồng em yên tâm Thịnh Ngật thật sự là em dề của anh mà. Lúc trước người này bạn gái này là do hắn dùng hai tấm hình có ký tên Thịnh Ngật đem ra dụ dỗ mà chịu đồng ý làm bạn gái hắn, nguyên nhân lớn để tiến tới hai nhà gặp mặt cũng chính là Thịnh Ngật. Cũng không phải là fan gì của thịnh ngật nhưng vì hắn là siêu cấp siêu sao, làm người thân của hắn cũng là một loại vinh hạnh. Đặc biệt Hạ Tuấn cũng không phải người thân tầm thường, thịnh ngật chính là em dệt của hắn nha. Nhưng mà nhìn bộ dáng này, Triệu Đồng cảm thấy quan hệ của người này có gì đó sai sai, có lẽ cần điều tra thêm xem thế nào rồi mới tiến thêm một bước. Triệu Đồng tuy rằng sắc mặt có chút không tốt lắm nhưng cũng chưa nói gì. Cha mẹ chịu ra lại cảm thấy có chút xấu hổ, thấy chuyện trong nhà người ta cũng ngại, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, đều nhìn theo hướng hạ noãn rời đi, liền cười gượng nói à thôi chúng ta đi vào trước đi. Đi vào đi vào, mấy người lúc này mới hoàn hồn, chỉnh đốn thần sắc trên mặt đi vào trong. Chỉ là khi mấy người mới vừa tìm được vị trí ngồi xuống, triệu đồng vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên vỗ tay một cái, em gái anh tên là hạ noãn đúng không? Hạ tuấn đầy mặt mờ mịt gật đầu, đúng vậy, lúc trước anh nói với em rồi mà. Triệu đồng bỗng nhiên hưng phấn lên, kích động lấy di động ra click mờ Weibo, trời ơi, em gái anh hình như bước chân vào giới giải trí mà. Tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều có chút mờ mịt, không có a. Triệu đồng đã lấy di động, click mở tấm ảnh tạo hình kia, gương mặt đẹp hưng phấn đỏ lên, mọi người xem nè, tuyệt đối là cùng một người, góc phải bên dưới còn có tên này, tối hôm qua con cũng chưa xem. Hạ Tuấn lấy di động qua, nhìn thoáng qua liền sửng sốt nhìn về phía mẹ hắn, mẹ, hạ noãn thật sự tiến vào giới giải trí, nó không nói với mẹ sao. Trường vân phương xấu hổ gom lại tóc không có em gái con gần đây nó đi đâu ấy, chờ lát nữa mẹ gọi điện thoại cho nó. Hạ Tuấn cảm thấy mỹ mãn buông di động, đã quên không khí không thoải mái lúc nãy, lần đầu tiên cảm thấy em gái vẫn là có chỗ dùng, em xem đi anh không lừa em mà, hạ noãn luôn luôn nhát gan chầm mặc có thể tiến giới giải trí tuyệt đối là do thịnh ngật đề cử. Triệu đồng ngọt ngào cười kéo tay hắn, nói, đã biết đã biết còn không nhanh kêu đồ ăn lên. Được, Hạ Tuấn gật đầu ân cần hỏi nhạc ra chú gì xem thực đơn ở chỗ này, mọi người thích cái gì cứ kêu, đừng khách khí. mấy con kêu đi, con kêu đi cha mẹ Triệu ra đều là người thành thật lập tức xua xua tay. Mấy người đẩy tới đẩy lui, không khí vui sướng. Lại nói đến bên phía Hạ noãn cùng hứa tĩnh, hai người cũng ngồi ăn thật vui vẻ chỉ là hai người phát hiện hương vị không tốt như ăn ở nhà cho dù đang ăn toàn món thù của nhà hàng. Đang ăn, hứa tĩnh liền có chút lo lắng hỏi, noãn noãn con có phải còn giận mẹ con chuyện lúc trước không thật ra cũng là vì mẹ con muốn tốt cho con. Hạ noãn sắc mặt bình tĩnh cô cũng không giả bộ khổ sở chỉ là buông chiếc đũa tận lực nén cảm xúc xuống một chút để không quá lệch khỏi quỹ đạo làm người của thân thể này. Dì à, thật ra mẹ con không phải vì tốt cho con, mẹ con là muốn tốt cho anh trai con thôi. Con từ khi sinh ra là chuyện ngoài ý muốn, làm hại bà phải bỏ việc ngay lúc đó, nếu không phải thân thể bà không tốt không thể phá thai con khẳng định không được sinh ra. Bà không yêu con, nuôi con chỉ để sau này có giá một chút. Nếu là lần này thịnh ngật thật sự suy sụp mà con còn như cũ, trước sau như một nghe lời bà, bà sẽ gà con cho một người khác có điều kiện không tồi, sau đó dùng tiền lễ hỏi cho con trai bà cưới vợ. Con không muốn trở thành một người không có bất luận quyền tự chủ nào như vậy. Ơn sinh dưỡng con sẽ dùng thứ bọn họ thích nhất là tiền để báo đáp mặt khác ta không muốn để ý tới. Hứa tĩnh sừng sốt do dự hỏi, nhưng mà noãn noãn con nếu như cùng cha mẹ người đoạn tuyệt như vậy, sau đối với con về sau cũng không tốt. Cô bé trước mắt làm bà thật đau lòng. Bà vốn là một người theo trường phái nhan khống nha, lúc ban đầu quyết định chọn hạ noãn phần lớn là bởi vì cô bé xinh đẹp nhưng càng về sau đứa nhỏ này càng ngày càng làm bà yêu thương cho tới bây giờ bà đã đem cô bé thật sự đặt trong lòng. Từ lúc bắt đầu bà cũng biết hạ ra là gia đình như thế nào, rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, mắt nhìn người nên có đều phải có. Lúc trước về chuyện điện thoại, hứa tĩnh liền có điều suy đoán, chỉ là biểu hiện của cô gái nhỏ này thật ngoài dự kiến của bà. Hạ noãn mí môi cười, khuôn mặt tinh xảo nhìn không có sức sống như trước kia cô hỏi, vậy gì ơi, gì sẽ bởi vì việc này chán ghét con sao? Đương nhiên là không, hứa tĩnh quyết đoán lắc đầu ánh mắt không biến hóa. Lúc ấy thịnh ngật xảy ra chuyện, bà có thể rất cảm kích vì cô bé bỏ nhà ra đi để chăm sóc cho con trai mình, hiện tại cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà ghét bỏ cô. Tất nhiên bà cũng là người, cũng có mắt nhìn, tất cả những gì hạ noãn nói đều là tình hình thực tế. Noãn noãn, đừng lo lắng, chúng ta đều không đánh giá gì con cả, chỉ là gì hơi lo lắng hiện giờ con cũng coi như là tiến vào giới giải trí, sợ trên mạng sẽ có người nói ra nói vào. Hứa tĩnh hết sức ôn nhu nói, bà sợ làm đứa nhỏ này hiểu lầm ý nghĩ của mình. Hạ noãn nghe xong ý cười trên khóe miệng mở rộng, đôi mắt cong cong, lấp lánh, hết sức động lòng người, cảm ơn gì, gì yên tâm, con không để ý mấy chuyện đó đâu. Người ngoài nói gì đâu liên quan đến cô, thân là tu sĩ, nếu là quan tâm lời nói người khác quá mức vậy không chừng cô cũng chết sớm 800 năm trước rồi. Ai ra thật là đẹp mắt, hứa tĩnh bị nụ cười xinh đẹp long lanh đáy mắt của cô làm trái tim bà cảm thấy ngọt ngào kinh hô một tiếng. Hạ Noãn bị phản ứng thái quá của bà chọc cho ngượng ngùng, nhanh nhanh gắp một đũa đồ ăn qua đi, đỏ mặt nhỏ giọng nói, gì ăn cơm đi. Về đến nhà tịnh ngật không ở dưới lầu, hai người cũng không để ý, hỏi qua tiểu lý xong liền ai làm việc nấy. Lúc trên đường về, liệu y có gọi điện thoại lại đây cảm tạ Hạ Noãn 5 ngày trước đã truyền phát nhanh cho cô một lọ nước dưỡng ra. Thứ này là Hạ Noãn ngưng tụ thuần tịnh linh khí trong một khoảng thời gian nhất định rồi áp sốc thành nước. Do linh khí nơi đây quá thưa thớt nên phải mất thời gian một chút để hội tụ nhưng nếu là linh tùy thuần túy người thường căn bản không thể trực tiếp sử dụng cho nên hạ noãn lại bỏ thêm nước khoáng vào pha loãng, đem chứa vài lọ đóng gói rồi chuyển phát nhanh cho Liễu Y. Chuyển phát nhanh tốc độ cũng cực nhanh hình như khoảng buổi sáng ngày thứ ba đã đến. Cô dặn Liễu Y mỗi ngày uống nước thì nhỏ một giọt vào là được. Lúc sau Liễu Y cũng bận việc không liên hệ chắc hiện tại rốt cuộc cũng rỗi rãnh nên mới điện thoại cảm tạ cô còn muốn chuyển khoản một ít. Dù nói là hạ noãn nói cho cô, nhưng hiệu quả quá tốt, không gửi tiền cô cảm thấy không an tâm. Hơn nữa cô còn mong muốn tiếp tục hợp tác, đương nhiên tiền này không nhiều cũng không ít, khoảng 20 vạn bày tỏ chút tâm ý thôi. Thứ này thật quá tuyệt vời, chị mỗi ngày uống 3 chén nước, ngày đầu tiên chất lượng rất ngủ liền vô cùng tột, ngày hôm sau tập căng bụng, chị còn lo lắng một chút, kết quả căng xong cả người đều nhẹ nhàng, da chị hiện so với trước khá hơn rất nhiều. Giờ chị đã hiểu vì cái gì làn da của em tốt như vậy. Liễu y bla bla nói một tràn, từ trong giọng nói có thể nghe được là cô đang rất hưng phấn. Thực ra không chỉ khuôn mặt mà toàn thân trên dưới da rẻ đều thay đổi lớn đến mắt thường còn nhận ra được phẳng phất như đang lõa hóa ngược ấy, hỏi sao cô không kích động cho được. Lúc này Liễu y đang ở nhà, mặc áo ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương, nếp nhăn ở khóe mắt đều bớt đi không ít. Thường tẩy trang xong còn thấy mất vết tàn nhang đồi mồi nổi lên rất rõ, nhưng hiện tại lại mờ đi nhiều rồi, trạng thái làn da toàn thân đang tốt đến không ngờ. Phải biết rằng cô mới đi công tác 5 ngày, mỗi ngày chỉ ngủ có 3 tiếng. Nếu như hồi trước đảm bảo mặt cô chắc chắn tàn đến mức không dám nhìn, nhưng hiện tại lại tươi tỉnh như cũ tinh thần cũng thật tốt ít nhất hiện tại cũng chưa thấy có bất cứ tác dụng phụ nào. Công hiệu lợi hại như vậy cũng đủ làn liễu y cả người đều kinh ngạc cảm thán. Hạ Noãn cười khẽ, vậy là tốt rồi, em còn sợ cơ địa hai chị em mình không giống nhau, hiệu quả đối với chị không được tốt. Khi nào dùng hết thì nói với em, nhưng nhất định là một ngày tối đa ba giọt thôi nha, nhiều quá thân thể không hấp thu được đâu. Hạ Noãn len lén le lưỡi, hơi ngựa ngùng vì mình nói dối. Thật ra cũng không phải không hấp thu được chỉ là năng lực của cô không đủ, không thể ngưng tụ quá nhiều linh thủy nên chỉ có thể sử dụng từ từ thôi. Liễu y lúc quay chương trình đã chăm sóc cô rất nhiều, nên cô cũng tình nguyện vì Liễu y mà mệt thêm một chút. Liệu y đương nhiên đồng ý ngay, cười hì hì nói, nhất định rồi, thật vất vả cho em nha. À, đúng rồi, thật ra ta có người bạn thấy chị sử dụng hiệu quả tốt như vậy nên cũng muốn mua cái này. Nhưng mà chị không có nói là em cho chị. Nếu em thấy không sao thì chị sẽ nói với người ta, lúc đó mình có thể bán kiếm chút tiền, bán đắt một chút cũng không sao. Hiệu quả như thế này chị cam đoan hạ gục mấy sản phẩm chủ lực của mấy hãng nổi tiếng chị đang xài. Thế nào, noãn noãn có hứng thú không? Hạ noãn trần chờ kỳ thật bán không có lời đâu. Trừ phi thứ này bán giá mấy trăm vạn, nếu không linh khí nhiều như vậy đem đi dưỡng hoa, lại hoa bán đi còn có thể lời một đống tiền. Nhưng nghĩ liệu y tính cách sảng khoái cô vẫn nói thẳng, liễu tỷ vậy em đây nói thẳng nha, một lọ như vậy ba trăm vạn, nếu bạn chị muốn mua cũng được tính giá này. Giá cao đến như vậy hạ noãn cảm thấy sẽ không ai muốn mua, hơn nữa giá này là đã giảm do nề mặt quen biết với Liễu Y rồi, nếu những người khác tới hỏi, một giọt thuần tịnh linh thủy giá cũng phải 100 vạn, như vậy một lọ ít gì cũng đến 500 vạn. Liễu Y bên kia nghe cũng hơi kinh ngạc, bọn họ không thiếu tiền nhưng cái giá cả này vẫn làm người nghe giật mình. Nhưng Liễu tê cũng không cự tuyệt mà nói, noãn noãn, vậy để chị đi hỏi lại bạn chị, nhưng mà kệ bạn chị có muốn mua hay không, chị vẫn tiếp tục muốn mua nha. Hạ Noãn nhẹ nhàng thở ra quả nhiên không làm phật ý Liễu Y, mà có đắc tội cũng chịu rồi cô thật sự nghĩ giá cả này là đắng, không thẹn với lương tâm, dạ không thành vấn đề. Sau khi nói chuyện với Liễu Y xong, điện thoại Hạ Noãn không còn động tĩnh gì cô tiếp tục ngồi tu luyện. Mãi đến lúc ăn cơm chiều thịnh ngật đi tháo thạch cao trên tay mới về tới. Trên cánh tay hắn vẫn còn nguyên mấy vết xanh xanh tím tím vì bó thạch cao lâu dài mà nên nhìn hết sức khủng bố. Nhưng khóe miệng thịnh ngật lại mang theo tươi cười, bởi vì nửa người trên rốt cuộc đã nhẹ nhàng, hơn nữa tay của hắn đã gần như hồi phục hẳn, máy tính cũng có thể dùng. Mấy chứng cơ bằng hữu hỗ trợ hắn tìm kiếm hắn đều đã gom lại, phân loại nghiêm túc, mạng lưới quan hệ cũng một lần nữa, khôi phục. Một khi đủ lực lượng rồi, Chu Mộc Sâm cùng với công ty quản lý kia còn có mấy người nút đằng sau ngầm làm mấy chuyện bẩn thỉu hắn đều sẽ tính sổ từng người một. Nhắc đến cái này. Hắn lại chợt nhớ lúc trước hạ noãn có đề cập đến lý thư, hắn mới vừa tra được người này đúng là vì bôi đen hắn mà bỏ ra không ít công sức nha. Xe lăn thịnh ngật bị đẩy đến gần, bộ dáng hắn liền rơi vào mắt hạ noãn cùng hứa tĩnh, hứa tĩnh lập tức kinh hãi đứng lên, trách cứ nói trời tay con như thế nào rồi mà dám đem thạch cao đi tháo xuống vậy. Thịnh ngật kiên nhẫn giải thích tay đã tốt rồi, mẹ xem hiện tại con động đẩy cũng có việc gì đâu, không đau chút nào thật á. Hạ Noãn bình tĩnh nhìn một chút rồi đem đồ ăn bầy biện lên. Thật ra thì một tuần trước cô cũng đoán được là Thịnh Ngật có thể đi tháo thạch cao ra rồi, nhưng mà cô không dám nói ra, khôi phục quá nhanh cũng dễ làm người ta kinh sợ. Thịnh Ngật đang vừa mới vui vẻ vì có thu hoạch ngoài dự kiến nhìn thấy thái độ của Hạ Noãn liền cảm thấy mất hứng, trong lòng có chút vỉ khuất, cô ấy sao lại không quan tâm mình một chút nào nhỉ? Rõ ràng nửa đêm đều lén chạy tới nhìn hắn, hiện tại lại một câu không nói. Thịnh ngật ánh mắt lấp lánh chủ động yêu cầu ngồi vào bên cạnh hạ noãn, lúc trước có tiểu lý đút cơm cho hắn, hiện tại tay đã tốt rồi, tiểu lý cũng không cần ngồi sát bên đút nữa. Hắn do dự liếc liếc cô gái bên người, hơi thấp thỏm cầm đũa tự nhiên lại có một loại cảm giác hơi thom thóp. Hạ noãn không hề cảm giác được ý nghĩ của hắn, thấy hắn ngồi xuống, cười nhạt gật đầu ăn cơm đi. Tiếng của cô khinh khinh nhu nhu, nhẹ nhàng dễ nghe, vừa nói xong thịnh ngật liền khẽ gầy hạt cơm. Mặt hắn nhẹ nhàng thở ra cũng gật đầu theo ừ. Bốn người ăn cơm nên cũng nhiều món, hai món mặn ba món xào một món canh. Hạ noãn đối với ăn uống rất có hứng thú thường xuyên đổi món ăn. Chỉ là hứa tĩnh không muốn cô vất vả nên một mời một người giúp việc chuyên môn nấu ăn đều bị cô cự tuyệt. Có người giúp việc nấu ăn thì cơm nước sẽ không ngon được như thế này nữa đâu. Hạ noãn nhấp một ngụm canh cá cảm nhận mỹ vị mà thỏa mãn đến híp hiếp, hiếp mắt uống xong. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn hứa tĩnh, gì hôm nay canh này uống ngon lắm nha, dì nếm thử đi. Được được, hứa tĩnh gật đầu một cái. Hạ noãn liền đứng lên cầm chén không múc cho bà một chén canh rồi đưa trở lại, hứa tĩnh nhận chén thân mật nói lời cảm ơn, thuận tiện gắp đồ ăn cho hạ noãn, ăn nhiều một chút, con gái còn trẻ tuổi mà gầy quá là không tốt. Thịnh ngật trầm mặc nhìn hai người, trong lòng cảm thấy có gì không thích hợp, hắn nuốt xuống cơm trong miệng, làm bộ hắng giọng nói, nói uống ngon quá hén Hứa tĩnh ăn cơm rất ít nói chuyện, bà so với hạ noãn càng thích ăn, nhưng không phải cái gì cũng không chú ý. Vừa nghe tới câu này của con trai, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, ngoài miệng không nói chuyện, nhưng len lén liếp nhìn. Hạ noãn đối với thịnh ngật không có tình yêu nam nữ, đối với mấy chuyện nhỏ nhặt hắn suy nghĩ trong đầu cũng không chú ý tới, liền gật đầu, nhìn tay hắn liếp mắt một cái, hỏi anh muốn uống không tôi múc cho. Vậy mà còn phải hỏi lần đầu tiên trong đời thịnh ngật cảm thấy mình đang ăn dấm với mẹ của mình, đầu lưỡi trọt trọt hàm răng, làm xương hàm dưới ngư ngứa. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, gật đầu ừ, làm phiền em. Không có việc gì, hạ noãn không thèm để ý trả về một câu, cũng mốc cho hắn một chén canh lớn rồi để trước mặt hắn. Thịnh ngật rũ mắt nhìn chén canh trắng đục trước mắt mốc một muỗng nếm nếm hương vị lại tự nhiên thấy hơi quá đặc làm cho hắn có chút chua xót Đồ xấu xa, đại móng heo. Thiếu máu não, tự nhiên đang đối xử tốt với hắn, còn nắm tay tùm lum bây giờ đột nhiên lại không thèm để ý đến hắn một chút xíu nào. Thịnh ngật ủy khuất đến độ muốn nuốt không trôi, hứa tĩnh nhìn toàn bộ quá trình, vừa cười trộm lại vừa hơi đau lòng. Hai nói gì cũng con trai mình nuôi dưỡng hơn hai chục năm, phải nghĩ ra biện pháp mới được. Sau khi ăn cơm sòn, thịnh ngật quỷ oải trở lại phòng, ngay cả máy tính trước mặt cũng không hứng thú chạm vào. Hắn vẫn luôn suy nghĩ một việc. Vì cái gì mà đại móng heo hạ noãn này lúc nào cũng đối với hắn lúc nóng lúc lạnh chứ. Tiểu lý, tiểu lý đang chơi di động lập tức đi nhìn hắn, thịnh tiên sinh có nhu cầu gì. Thịnh ngật sâu kín nhìn cửa sổ rộng mở, ngoài cửa sổ là các loại hoa kiều diễm, đây đều là hạ noãn vì kiếm tiền nuôi hắn vất vả chăm sóc. Hắn nhất thời lại cảm thấy hơi ngọt vấn đề vừa nghĩ ra bỗng nhiên lại hỏi không ra miệng. Một cô gái nhỏ đào tim đào phổi ra đối xử hắn như vậy. Hắn lại nghi ngờ cảm tình của cô thật sự quá không có mặt mũi. Cho nên mới sinh ra ý tưởng này nọ là do hắn quá làm kiêu. Thịnh Ngật thở dài một tiếng, không hé răng, bắt đầu nghĩ lại chính mình. Tiểu Lý mờ mịt nhìn hắn, đợi nửa ngày không nghe thấy câu tiếp theo đành phải cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi, chỉ là lại phát hiện bởi vì hắn vừa mới bỏ qua chỗ Thịnh Ngật lúc này nhân vật đã treo, đồng đội đang ở khung thoại mắng hắn nước miếng văng đầy đầu. Tiểu Lý tức khắc lo lắng, run chân chờ sống lại, đã đến giờ đại sát tứ phương rồi. Mà Thịnh Ngật đưa mắt liếc liếc hắn một cái, lại duỗi thân cây eo lười chuẩn bị bắt đầu công việc. Chỉ là duỗi tay không cẩn thận đánh nghiêng chén trà đặt trên bàn, nước trong chén trà tràn ra, hắn lập tức muốn tránh đi nhưng vì hai chân không động đẩy được, không có biện pháp trốn tránh, nước nóng hầm hập đổ hết vào đùi hắn. Trời đất ơi, Tiểu Lý sợ tới mức trực tiếp ném di động chạy lại. Trên lầu phát sinh một loạt động tĩnh khá lớn, hứa tĩnh đang xem tivi không chú ý, nhưng hạ noãn tính lực tương đối mẫn cảm lập tức đứng lên, mặt mày nghi hoặc nói thịnh ngật bên kia hình như đã xảy ra chuyện con đi xem. Đi thôi, hứa tĩnh bình tĩnh, nhưng lúc hạ noãn lên lầu được hai bước bà mới len lén đi theo sau. Trong phòng, tiểu lý đã đem người đưa tới buồng vệ sinh cười quần ra xem xét. Đây là nước mới nấu xong. Hơn nữ hiện tại lại là mùa nóng, quần áo chưa cần mặc nhiều nên chỉ có một cái quần mỏng bên ngoài, lần này khẳng định là rất đau. Quả nhiên quần vừa cởi ra, liền thấy trên cái đùi trắng nõn hàng năm không thấy ánh mặt trời của hắn một phần da đỏ bừng. Lúc này hạ noãn tốc độ thực nhanh đã lên tới, liếc mắt một cái cũng chưa hỏi tình huống như thế nào, đã rất thông minh đem khăn tay nhúng nước ướt nhẹp đắp trên đùi hắn, đồng thời truyền một dòng linh lực nhàn nhạt tẩm bộ thân thể hắn. Toàn bộ quá trình thịnh ngật đều mờ mịt, không có cảm thụ quá lớn. Có lẽ là đã trải qua một lần tai nạn xe cộ lần này bị phòng tuy đau đớn nhưng hắn thực bình tĩnh chịu đựng. Thời điểm bị đau cũng chỉ là kêu lên một tiếng, liền tùy ý tiểu lý muốn làm gì làm dù sao hắn là không có năng lực phản kháng. Nói có vẻ tiêu cực nhưng đây là sự thật. Hắn bây giờ là người đi không được là một phế nhân đến đi si cũng phải cần người giúp. Bác sĩ nói rõ với hắn tỷ lệ di chứng què chân là 80%. Cho nên hắn như vậy, thật sự đáng giá hạ noãn thích sao. Rốt của cô xinh đẹp vậy, ưu tú vậy, lại còn có tài trồng đóa hoa, hiện giờ chương trình thực tế đã quay cũng sắp chiếu lên TV, sắp có một làn sóng fan, tuy rằng fan cũng phần lớn rất vô dụng, nhưng cô như vậy, muốn tìm người để yêu thương cũng không cần quá vội vàng. Tịnh ngật chính đờ đẫn nghĩ, trái tim nhoi nhói đau, bắt đầu hoàn toàn hoài nghi bản thân, không một chút tự tin. Lúc này tự nhiên có một mảng lạnh lẽo áp lên da thịt nóng bừng của hắn làm hắn bừng tỉnh. Em thịnh ngật kinh ngạc, hắn hoàn hồn thấy trước mặt chính lại là cô gái ấy. Hắn thận trọng nhíu khuôn mặt nghiêm túc lại, hạ ngoãn không phải đang ở dưới lầu xem TV sao lúc hắn lên lầu cô còn không thèm cho hắn một ánh mắt sao bây giờ lại lên tới đây. Nhưng mà không thể phủ nhận chợt nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc này trong lòng hắn bỗng tràn đầy niềm vui khó tả. Hạ noãn ngồi sổm bên chân hắn, hỗ trợ ấn miệng vết thương ấn vài giây lại lấy khăn nhúng thêm nước lạnh, một lần nữa đắp lên, miệng nói tôi nghe thấy động tĩnh nên đi lên nhìn xem, về sau cẩn thận một chút. Đùi đau đớn còn ở chính là hắn lại cong môi lộ ra một cái cười nhạt quả nhiên. Tiểu lý thấy vậy, liền định đi lấy hòm thuốc lại đây. Hắn vốn chuẩn bị chờ thịnh ngật đỡ đau đớn trên đùi liền bôi thuốc chỉ là đột nhiên nghe tiếng người gọi mình, quay đầu lại thì thấy hứa tĩnh đang đứng trước cửa phòng. Tiểu ngật không có việc gì hả hứa tĩnh có chút lo lắng, nhưng bà thấy hạ noãn ở kia liền cảm thấy cho dù có chuyện gì cũng không phải chuyện lớn. Tiểu lý quyết đoán gật đầu, dạ bị phòng nhẹ, sức thuốc mỡ là tốt rồi. Hứa tĩnh cười thả lòng, trực tiếp lôi kéo tiểu lý ra ngoài thuận tiện móc ra chìa khóa, ngay dưới ánh mắt trợn trừng và cái miệng há hốc của hắn, khóa cửa phòng lại. Làm xong, bà mới cười thùm tìm nói, được rồi, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi đi, sáng mai qua đây mở cửa tiểu lý, dạ vậy cũng được. Hứa tĩnh thấy hắn chuyên nghiệp như vậy, vừa lòng khẽ cười một tiếng, trở lại phòng mình. Con trai bà là thằng đầu gỗ, khó bắt hắn chủ động lắm. Đặc biệt là hắn đang ở trong tình trạng này. Còn Hạ Noãn cũng là con bé ngốc thích con trai bà như vậy, nếu không thừa dịp này nó nhất nghèo túng bồi dưỡng tình cảm thì sau này khó có cơ hội. Hôm nay ngồi ăn cơm mà bà cứ suy nghĩ việc này suốt bà nhất định phải làm cái gì đó mới được. Răng rắc tiếng đóng cửa vang lên, làm hai người trong buồng vệ sinh đang đám chìm trong việc của mình giật nảy người. Thịnh ngật đè khăn tay, nhíu mày nói em đi xem xem. Hạ noãn gật đầu chạy nhanh qua đi xem, ba giây đồng hồ sau, cô bất đắc dĩ quay đầu lại, gì khóa cửa phòng rồi. Thịnh ngật bỗng nhiên muốn bật cười, tâm trạng nặng nề biến biến mất hơn phân. Mẹ hắn đúng thật là giờ hơi, hơn nữa khi biết cửa bị khóa trong nháy mắt hắn chợt thấy vui vẻ, vậy có nghĩa là hắn đêm nay sẽ có thời gian hoàn toàn cùng hạ noãn ở chung một chỗ. Hạ noãn nhún nhún vai, bình tĩnh lại lần nữa. Ờ, có linh lực chữa trị, phần da bị phỏng mặt ngoài nhìn hơi ghê một chút nhưng thực tế đã tốt rồi. Tuy biết vậy nhưng hạ noãn vẫn giả vờ không biết theo lẽ thường đem thuốc mỡ bôi lên cho hắn, hỏi giờ bớt đau rồi chứ? Không đau tịnh ngật không chút suy nghĩ trả lời. Trên đùi đã sớm hết đau, chỗ bôi thuốc mỡ càng lạnh căm căm, nhưng lại có cảm giác như ăn bạc hà đường, mát lạnh còn mang theo vị ngọt nhẹ nhẹ. Hạ Noãn vừa lòng gật đầu, rửa sạch tay, đem hắn đẩy ra ngoài, lại bế hắn đặt lên trên giường. Lúc này trong không gian kín, hai người lại ngồi mặt đối mặt, không có âm thanh nào khác. Hạ Noãn rốt cuộc cảm giác được trai đơn gái chiếc là mất tự nhiên như thế nào. Mắt to nhấp nháy nhấp nháy, không dám nhìn thẳng thịnh ngật chỉ rũ mắt có chút buồn dầu chu miệng, đêm nay làm sao bây giờ. Âm thanh của cô gái nhỏ ngọt thanh, làm thịnh ngật đang an tĩnh hưởng thụ cảm giác cùng cô ở một chỗ thật vui sướng lại sừng sốt một chút giật mình nhớ lại tình huống hiện tại. Cô ấy không phải chủ động ở đây, là do mẹ hắn khóa hai đứa lại bên nhau. Vừa mới mới cảm giác không khí trong phòng đều phẳng phất không ít ngọt ngào, đầu quả tim của thịnh ngật liền cảm giác được vài phần đau đớn, miễn cưỡng dương lên một nụ cười, che giấu đáy mắt tối tăm, thấp giọng nói, đưa di động cho tôi đi tôi gọi điện thoại cho mẹ. Ừ, hả noãn ngoan ngoãn đi lấy, đưa cho hắn xong liền dùng ánh máy chờ mong, mở to đôi mắt thủy linh nhìn hắn. Di động của cô không có đem qua đây, quần áo sạch sẽ cũng không có. Hôm nay đi ra ngoài một chuyến, trên người cũng bụi bặm không ít, cô hiện tại rất muốn tắm rửa một cái, cội đầu, sau đó bắt đầu tu luyện thoải mái với thân thể thơm ngào ngạt. Nhìn ánh mắt hạ noãn, giữa mày thịnh ngật đột ngột nhảy một cái, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên liền bấm điện thoại gọi tay tự hồ hơi run trong lòng vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Cô ấy nhìn mình như vậy, có phải vừa phát hiện ra mình cũng thật tuấn tú không nhỉ phải rồi, hắn vừa rồi hình như không có rửa mặt ngồi nhìn máy vi tính cả một buổi trưa, mặt có chút phiêu du đương nhìn hắn nghĩ nhiều như vậy nhưng không có chuyện nào xảy ra, hạ noãn hai mắt nhìn hắn, xong truyền mắt nhìn chằm chằm di động. Điện thoại mau chóng đổ chuông, danh danh danh âm thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng an tĩnh, nhưng mà đợi một chốc lát vẫn không có tín hiệu bắt máy. Mãi cho đến khi di động truyền đến giọng nhắc nhở, số thuê bao quý khách liên lạc hiện tại không bắt máy. Hạ noãn có chút thất vọng mí môi, gương mặt nộn nộn lại phồng lên một ít mắt to rũ xuống đi. Thịnh ngật chờ di động tắt, liếc mắt ngắm cô một cái, đầu quả tim run run, hắn đau lòng. Vốn đang nghĩ cứ như vậy thuận nước đầy thuyền, lúc này cũng biết không làm được thịnh ngật cười khổ chợt thấy mẹ hắn gửi tin nhắn thoại đến. Thực mau giọng nói hứa tĩnh vang lên, con trai à, mẹ mới được người chị em tốt kêu đi đánh bài, mẹ đi ra ngoài rồi, tiểu lý cũng có việc chạy về rồi, có chuyện gì đợi mẹ trở về nha. Giọng nói rồn ràng vang vang trong căn phòng yên tĩnh rất rõ ràng. Nghe xong hai người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, nhưng thịnh ngật vẫn còn một tia mừng thầm cùng thấp thỏm, hắn nhẹ giọng nói, nếu em không chê thì có thể tạm thời mặc đỡ quần áo tôi vậy, khăn mới ở trong ô vuông phía dưới trong tủ quần áo. Nói xong, hồ hấp hắn đều ngừng, chờ cô gái trước mắt đáp lại. Lúc này hắn, so với lần đầu thử vai nam chính còn hồi hộp hơn, thậm chí còn có một loại tự ti ít nhất đã từng hắn kiêu ngạo với dung mạo và thân thể của mình, hiện tại gì cũng không có. Hạ noãn nhìn hắn mím môi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tức khắc xinh đẹp như hoa nở tốt. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể như vậy thịnh ngật là người phàm thông thường, cô không thể để lộ quá nhiều điểm khác thường. Hơi thờ thịnh ngật đang buộc chặt tức khắc buông ra, cũng muốn cười, lại cảm thấy mình nên rụt rè một chút, sợ làm cho cô ấn tượng không tốt, liền nỗ lực ho nhẹ một tiếng, nói, vậy vậy thì sớm nghỉ ngơi một chút nhỉ. Nói xong ít hầu hắn chợt cứng đờ, sớm nghỉ ngơi. Hạ Noãn gật đầu theo cầm khăn lông cùng áo sơ mi thịnh ngật đi vào. Hạ Noãn đi tắm rửa. Trong phòng vệ sinh có tiếng nước. Buồng vệ sinh trên cửa có làn khói như sương mù. Tiếng nước ngưng rồi. Âm thanh máy sấy cũng vang lên. Âm thanh máy sấy cũng ngừng. Máy tính đặt trên đùi thịnh ngật không làm được chuyện gì. Toàn bộ đầu óc đều động tĩnh từ buồng vệ sinh truyền đến. Hạ Noãn tắm rửa thực mau tắm xong còn dùng khư trần thuật đem nước trên người làm cho thật khô ráo sạch sẽ mới mặc quần áo đi ra. Giáng người cô thật kiều diễm lại nhìn nhắn áo sơ mi của thịnh ngật đối với cô thương đối lớn, đặc biệt là cô cố ý lấy áo form rộng, càng có vẻ giống con nít lại đi mặc lén đầu người lớn, vạt áo phủ tới đầu gối che khuất đùi và đầu gối cô còn thắt nút buộc hai vạt áo lại cảnh xuân nào cũng chưa lộ ra. Hai cánh tay ngắn của cô thậm chí không thể lộ ra từ trong tay áo, cô đành đem tay áo sắn lên, mái tóc đen thật dài như thác nước sối tung sau đầu, trong buồng vệ sinh có sấy tóc một chút làm tóc khô nên mái tóc có vẻ nhiều hơn, phồng ra khuôn mặt lớn bằng bàn tay trắng nõn đang nhàn nhạt đỏ ửng bộ dáng này càng giống hoa phù dung trong nước. Nhìn thấy hạ noãn trong nháy mắt thịnh ngật xấu hổ nuốt nuốt nước miếng, bụng dưới hắn hóp thật chặt từ ngữ lượng phong phú hắn bỗng nhiên phát giác mình không thể tìm thấy từ ngữ thích hợp nào để hình dung tới người con gái xinh đẹp trước mắt vị hôn thê của hắn. Hạ noãn nghi hoặc nghiêng đầu tay nhỏ vẫy vẫy thịnh ngật. Khụ khụ thịnh ngật hoàn hồn, mặt đỏ hồng, che miệng ho nhẹ hai tiếng, nói ừ em xem ở ngăn tủ phía trên có chăn sạch không? hạ noãn lắc đầu, sau khi tám xong, giọng cô càng thêm kiều nộn không cần đâu tôi không cần chăn. A thịnh ngật kinh ngạc nhìn cô, lại nhìn chăn của mình còn còn rất lớn. Hắn nhìn cô gái nhỏ khẽ di chuyển bắp vế non mịn bước qua đầu giường, nhỏ giọng nói, vậy được rồi, chúng ta nằm cùng giường cũng cũng được. Thật là quá làm người ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô gấp không chờ nổi như vậy, vốn nghĩ rằng cùng ngủ một cái giường là đủ rồi, không nghĩ tới còn có thể. Thịnh Ngật cắn môi tay cầm con chuột nắm thật chặt cả người giống như sắp tiến vào đêm động phòng hoa chúc với cô vợ bé nhỏ xinh đẹp. Nhưng mà người vốn nên bén khăn đoan e thẹn hạ noãn, đã ở trên sofa khoanh chân ngồi xong, quay đầu lại, nhìn hắn cười sáng lạn thanh thúy nói tôi ở chỗ này đà tọa nha. Thịnh Ngật, này mẹ nó không giống trong tưởng tượng của hắn rồi nớ. chương 25, đối với hạ noãn mà nói, vì mau chóng tu luyện thành công, ngủ là một thứ không cần thiết cô thản nhiên đi đến sofa chuẩn bị đà tọa cả đêm nhưng thịnh ngật không biết phản ứng đầu tiên của hắn là vị hôn thê của mình tình nguyện ngủ sofa cũng không muốn cùng mình chung giường quả thực càng nghĩ càng khổ sở trong mắt thịnh ngật cũng tràn ngập buồn bực đường cong trên mặt hắn vốn là sắc lạnh nay sắc mặt trầm xuống liền càng có vẻ lạnh lùng nhìn hạ ngoãn đều thấy tim đau ý cười cứng đờ trên mặt hắn trầm giọng nói lên trên giường ngủ đi nếu em không muốn cùng tôi nằm chung giường tôi sẽ xuống đất ngủ Khi nói lời này, trái tim hắn giàu dĩ khó chịu, hô hấp đều có chút cực khổ. Cho dù cô ghét bỏ hắn, hắn cũng không muốn một cô gái trẻ như vậy phải ủy khuất nằm trên sofa. Hắn là đàn ông, ngủ trên đảo hoang cũng không việc gì. a hắn cho là mình ghét bỏ hắn hạ noãn nhìn sắc mặt khó coi của hắn chợt bừng tỉnh, vốn đang muốn cự tuyệt nhưng bị con người sắc bén của hắn đào qua, đầu quả tim run lên, lời nói đến bên miệng liền thay đổi ý tứ tôi không phải không muốn cùng anh trông giường. Đôi mắt thịnh ngật hơi nâng lên, khóe miệng đang hạ xuống chợt hơi cong lên, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, vậy vậy em đi lấy chăn đi. Cũng được, hạ noãn đứng dậy, chua chu miệng nhỏ. Cũng là cô suy xét không chua toàn, người bình thường ai sẽ không cần ngủ chứ, lúc trước ở trước mặt bọn liễu y cô cũng già vờ được khá tốt mà. Chăn lấy tới thịnh ngật lại bắt đầu nai con chạy loạn. Vì che giấu mình đang khẩn trương, hắn chỉ có thể ép bản thân nhìn máy vi tính, trên màn hình là một chữ chi chít hạ noãn xem cũng không hiểu, khi đi ngang qua liếc mắt một cái, liền không để ý, đem chăn bầy lên giường rồi nói tôi có thói quen đà tỏa trước khi ngủ, khi nào anh làm việc xong cứ tắt đèn đi nghỉ ngơi trước nha. Thịnh ngật liếc mắt nhìn động tác của cô tự nhiên gật đầu. Nếu đã nói rõ ràng, hạ noãn cũng không hề nói gì nữa, khoanh chân, hai tròng mắt nhắm lại, đà tỏa. Thịnh Ngật ngừng động tác che dấu trên tay che dấu, mím môi, đem máy tính đóng lại. Thôi cũng không nên vội nhất thời. Hắn dẹp máy vi tính, hai tay chống thân thể nằm xuống. Sau đó nghiêng đầu, nhìn người ngồi ở trên giường, khóe miệng dương lên cười nhẹ. Có cô ở bên cạnh, hắn cảm giác thực an tâm thoải mái, không khí xung quanh cũng đều thơm ngọt. Vốn dĩ Thịnh Ngật không mệt mỏi chút nào từ từ cũng buồn ngủ, nhắm đôi mắt lại. Sau khi người ngủ say, hạ noãn cũng mở con người, liếc mắt xuống giường đi ra ban công. Ở bên ngoài linh khí càng thêm sung túc, đáng tiếc cô quá ngu ngốc, trừ bỏ tu luyện thì cái gì cũng không học chứ không giờ có thể vẽ một cái tụ linh trận. Ngày hôm sau, sau khi thỏa mãn ngủ một đêm, thịnh ngật liền có chút mơ mơ màng màng muốn tỉnh lại. Nếu là ngày thường, hắn có thể sẽ nuông chiều mình tiếp tục ngủ. Nhưng tối hôm qua không giống, trước khi ngủ hắn còn nhìn khuôn mặt hạ noãn, tỉnh lại hắn vẫn còn nhớ thương, bởi vậy khi có một chút ý thức hắn lập tức mở mắt. Nhưng mà trước mắt trống rỗng, trong nháy mắt trong lòng tràn đầy mất mát, có cảm giác sau đêm tân hôn buổi sáng tỉnh lại không thấy chồng, à nhầm, không thấy vợ chứ. Ai, tịnh ngật thở dài một tiếng, tự nhiên thấy mình gần nhất thường xuyên thở dài, muốn già đi vài tuổi. Tiểu Lý đang ở phòng trên sofa chơi di động, nghe thấy động tĩnh lập tức bước lại đây, thấy hắn mặt mày nhăn nhó nhìn xung quanh, liền giải thích thịnh tiên sinh, hạ tiểu thư đang ăn sáng. Nghe như vậy, mất mát trong lòng thịnh ngật hơi giảm, buông câu hỏi cô ấy rời giường khi nào. Tiểu Lý nghĩ nghĩ, nói, buổi sáng 7 giờ. Mẹ thịnh lớn tuổi, sinh hoạt rất theo quy luật, bởi vì ngủ sớm nên thức sớm, 6 giờ hơn liền thức khoảng 7 giờ thì lén lút mở cửa ra. Điều lý lúc ấy vừa đến, đang đi lên lầu nên gặp được kết quả mở ra liền thấy hạ noãn quần áo trình tề từ bên trong đi ra tinh thần phấn chấn không chút khác thường nào. Lúc ấy trên khuôn mặt mũm mĩm của hứa tĩnh đầy biểu hiện thất vọng làm hắn đều nhịn cười không được. Tịnh ngật mặt không cảm xúc gì gật đầu trái tim hơi trầm xuống, lại bắt đầu hoài nghi, đây là biểu hiện của một cô gái rất thích hắn sao? Không phải nên muốn bên cạnh hắn nhiều chừng nào tốt chừng nấy sao? Hắn cho rằng tối hôm qua đà tọa chỉ là hạ noãn thẹt thùng, không dám đối mặt hắn mà thôi. Thịnh ngật thấp giọng bảo tiểu lý đưa mình đến buồng vệ sinh rửa mặt đổ cao ghế ngồi trên xe lăn có thể điều chỉnh được, hắn chỉnh lên mức cao là có thể tự mình rửa mặt. Sau bồn rửa mặt là một cái gương thật lớn, được lau dọn sạch sẽ nên không bị mờ vì hơi nước. Trong gương là ảnh dung nhan của hắn. Mày kiếm mắt sáng, hình dáng góc cạnh rõ ràng, mũi cao, môi mỏng, hợp lại với nhau, gương mặt này không biết đã từng làm kinh diễm biết bao nhiêu người. Tuy rằng sau khi hôn mê, vì thiếu dưỡng chất cung cấp cho cơ thể nên bị gầy ốm đến mức chỉ còn lại ra bọc xương một thời gian, nhưng hiện tại cũng đã hoàn toàn tốt lên, thậm chí hắn còn cảm giác làn da trên gương mặt so với trước kia còn tốt hơn bao nhiêu lần, nhìn càng thêm đẹp. Chính là thịnh ngật phát hiện bản thân mình hiện giờ trừ bỏ gương mặt này, cũng không còn gì khác có thể hấp dẫn hạ noán. Cho nên cảm tình của cô ấy đối với mình cũng chậm rãi biến mất đúng không? Từ buồng vệ sinh đi ra, Thịnh Ngật đã hỏi ra câu ngày hôm qua không hỏi ra tới, nếu một cô gái không thích cậu cậu sẽ buông tay sao? Tinh thần tiểu lý rung lên, cất di động, gương mặt vui cười trở nên nghiêm nghị, hỏi lại những lời này, Thịnh Tiên Sinh nói là hạ tiểu thư sao? Thịnh Ngật mắt đen nặng nề nhìn hắn một cái, thấy có vẻ tiểu lý không dám nhiều chuyện, hắn lại gật đầu, rất không cam lòng miến răng phun ra một chữ ừ. Thấy chưa, ngay cả tiểu lý đều nhìn ra được cô ấy không thích mình. Hắn gục đầu có chút không cam lòng, nghĩ đến buông tay hắn liền khó chịu. Lúc trước khi hắn tỉnh lại sau lần thứ hai hôn mê thấy cô, nghe cô nói xong mấy lời đó, mặc kệ cô dùng tâm thái gì nói, nhưng hắn ngay lúc đó liền hoàn toàn động tâm, hoàn toàn để ý cô. Tịnh ngật không có che giấu cảm xúc tiểu lý tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra được mí môi, nói, sẽ không. Tịnh Ngật đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn ẩn ẩn cảm giác gặp được người đồng cảm hơi vui vẻ cùng thấp thỏm, vì cái gì? Tiểu Lý nói, nếu tôi là tiên sinh tôi sẽ không buông tay. Bởi vì tình cảm là có thể bồi dưỡng, lại nói Hạ Tiểu Thư thích tiên sinh như vậy, căn bản sẽ không có khả năng như tiên sinh nói. Mà cho dù thực sự là không thích đi, nếu tiên sinh cho rằng chính mình có thể cho người ta hạnh phúc vậy không cần buông tay, tranh thủ đem tình cảm bồi dưỡng một lần nữa là được. Tịnh ngật cười cười, lại có chút ủ rũ cúi đầu, cô ấy thật sự không thích tôi, tôi không buông tay chỉ khiến cô ấy khó chịu. Này chưa chắc đây, theo tôi quan sát Hạ Tiểu Thư đối với tiên sinh vẫn là rất tốt. Lúc trước tiên sinh nói muốn Hạ Tiểu Thư giúp lao mình, người ta hiện tại mỗi ngày đến giờ liền tới đây, không chút cầu thả, chưa từng quên. Chỉ nhìn mỗi điểm này, đã hiểu rõ rồi. Lại nói di động của Hạ Tiểu Thư rất ít khi vang, có điện thoại cho cô ấy cũng chỉ có 3 người lần trước tham gia chương trình cùng, không có ai khác liên hệ. Vậy chứng tỏ là chưa có thích ai, nếu vào lúc này tiên sinh nghiêm túc theo đuổi biểu đạt mình thích hạ tiểu thư tình huống nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp một lần nữa. Phải không? Tiểu Lý khẳng định gật đầu, hạ tiểu thư trọng tình trọng nghĩa như thế, vì tiên sinh còn tự nguyện đi tham gia chương trình thực tế, khẳng định sẽ hồi tâm truyền ý. Nói xong, tiểu Lý bỗng nhiên phản ứng lại thịnh tiên sinh trước đây có phải đã làm gì đó để hạ tiểu thư không thích? Không thịnh ngật sừng sốt, phản ứng đầu tiên là phản bác. Nhưng chỉ mới vừa nói ra một chữ, lại trột dạ im miệng, ba giây đồng hồ sau, nhỏ giọng nói, lúc trước khi tôi mới vừa cùng cô ấy quen biết, từng có điều kiện tôi nói đối với cô ấy tôi không có tình cảm ở bên nhau là vì mẹ tôi, bảo cô ấy không cần đối với tôi có chờ mong gì. Tiểu lý nghe thần sắc kinh ngạc liền biến thành không thể tin tưởng, chờ thịnh ngật nói xong, buột miệng thốt ra tiên sinh đương nhiên nói được vậy thật không phải người. Thịnh ngật, hắn banh mặt nhấp môi, lúc ấy đúng thật là không có tình cảm mà. Tiểu Lý định bật lại nhưng không dám tốt xấu gì cũng chủ của mình, vì thế liền hỏi, vậy khi nào tiên sinh đối với Hạ Tiểu Thư có cảm tình sau khi xảy ra chuyện à? Thịnh ngật trầm khuôn mặt gật đầu cho dù trong lòng trột dại như thế nào, hắn đều cố gắng làm ngơ, không biểu hiện ra ngoài. Tiểu Lý khóe miệng bạnh ra, nói tôi thật muốn khuyên tiên sinh nên tự hỏi một chút là thật sự thích Hạ Tiểu Thư hay là chỉ vì cô ấy đối với tiên sinh không rời không bỏ mà cảm kích thích cùng cảm kích đừng lẫn lộn nha. Nói xong, tiểu lý rời khỏi phòng, để lại cho hắn thời gian tự hỏi bản thân. Khi đóng cửa, hắn âm thầm khinh bỉ trong lòng, cái ông chủ thật hố người ta quá mà vô cùng đồng tình với hạ tiểu thư. Sau khi hắn rời khỏi đây, ở trong phòng, thịnh ngật cúi đầu ngồi yên nửa ngày. Bỗng nhiên bên ngoài ban công truyền đến tiếng động, hắn theo bản năng liền lăn xe lăn qua. Ngày hôm qua hắn gọi điện thoại bảo cửa hàng Hoa Thanh Hòa đưa Hoa lại đây, trên chiếc xe kia còn có tên và câu slogan của cửa hàng. Cửa hàng hoa Thanh Hòa đi theo con đường hoa xa xỉ, bên trong xe toàn các loại hoa vô cùng quý báu. Mua liền một xe này tốn hơn 100 vạn, bởi vậy hoa được đóng gói rất cẩn thận, chậu hoa cũng đẹp, trong đó hơn phân nửa đều là lan với đủ loại kiểu dáng. Hạ Noãn đang đứng đằng trước xe tài nhỏ ôm một chậu cây dâm bụt nở thật diễm lệ, vẻ mặt kinh hỉ, hoàn toàn không có nhìn đến mấy loại hoa đặc biệt quý báu bên cạnh phấn khởi khoe với hứa tĩnh đang đứng bên cạnh gì nè, hoa này đẹp quá nè. Tha thứ cho cô cô đối với những cây hoa tú nhã yêu nhã gì đó không có năng lực thưởng thức ngược lại chỉ thấy cái cây dâm bụt này là làm cho bản thân mình sáng ngời mắt kinh hỉ không thôi. Hứa tĩnh cũng gật đầu theo cười ha hà nói ai nha hoa này đỏ đẹp quá để gần khuôn mặt nhỏ của con thật là đẹp mắt. Tịnh ngật ngồi trên ban công nhìn theo vị trí bọn họ đứng kỳ thật cũng không cách xa lắm. Hắn nhìn rõ ràng hạ noãn bị khen trắng trợn như vậy khuôn mặt liền đỏ ửng Hắn gật đầu theo, đẹp thật người so với hoa còn kiều diễm hơn. Hắn nhìn si mê nhưng đồng thời lại không nhịn được ngây ngô cười cười. Cô bé này quá ngốc cây dâm bụt này giá cả rẻ rề, nhìn là biết đó là hàng khuyến mãi sau khi cửa hàng thu được một đống tiền rồi. Nhưng mà chính là bộ dạng này của cô lại làm thịnh ngật thấy trong lòng đều tan chảy. Ánh mắt thịnh ngật quá mức rõ ràng, hạ noãn lập tức cảm nhận được nhìn qua cười khanh khách phất tay với hắn, chào buổi sáng. Trái tim phanh một chút như là muốn nổ tung, vui mừng cùng thoải mái tràn ngập lồng ngực hắn, hắn ngây ngốc gật đầu theo cười, chào buổi sáng. Hứa tĩnh ở một bên nhìn rõ ràng, thằng con ngốc ngách thật là càng ngày càng thấy nó càng ngốc, bà liền cùng sư phụ trăm hoa đang hỗ trợ khuân vác chậu cười nói, ông xem, đây là con dâu của tôi, đó là con trai tôi, tụi nó có phải quá xứng đôi không? Sư phụ lao chán đầy mồ hôi, vừa nhìn thấy đôi mắt tức khắc sáng ngời, gật đầu cất cao giọng nói, xứng đôi. Đều đẹp. Hạ Noãn cười ôm cây dâm bụt tìm chỗ dễ thấy đặt. Thịnh Ngật cũng nhìn sư phụ hàm ý cười cười. Dẹp mẹ nó cảm kích đi, hắn đây nếu không phải là thích còn cái gì là thích hơn nữa. Thường tượng đến Hạ Noãn sẽ nhìn người khác cười đến tươi đẹp kiều diễm như vậy, trong lòng hắn liền lên men. Nếu sau này khuôn mặt Hạ Noãn không phải chỉ cho mỗi mình bẹo má, lại để người khác dắt tay, không được nghĩ lại liền cảm thấy khó chịu cho nên buông tay không có khả năng, có chết cũng không thể. Hắn đã nghĩ thông suốt. Đơn giản giống như việc đã đói bụng thì sẽ muốn ăn cơm, hắn lúc trước tự nhiên lăn lộn lâu như vậy, làm ra vẻ như vậy, ngẫm lại cũng là hắn sai. Hắn thích hạ noãn, muốn cùng nàng ở bên nhau, đặc biệt là hai người vẫn là quan hệ vị hôn phu hôn thê, hạ noãn tính tình ôn hòa mềm mại, khi hắn xảy ra chuyện đều có thể không rời không bỏ chẳng lẽ chờ hắn tốt lên lại liền sẽ vứt bỏ hắn. Cũng không có khả năng, nhiều nhất là cô lãnh đạm một chút. Không chừng là thấy hắn tỉnh lại, lại chuẩn bị ở cạnh hắn theo kiểu lúc trước khi xảy ra tai nạn đã thỏa thuận cho nên hắn hiện tại cần chính là tận lực cùng cô bồi dưỡng tình cảm chờ hắn có thể đứng lên, liền mang cô đi đăng ký kết hôn. Cửa hàng hoa thanh hòa đưa tới đều là hoa tốt, hạ noãn cố ý cha trên mạng từng loại một tất cả đều là hoa vô cùng quý báu. Chỉ là có một chút bất tiện bên cạnh coi hiện tại đều là người phàm, hoa lớn lên quá nhanh dễ dàng bị lộ cho nên cần phải có một căn cứ bí mật để trồng hoa. Cũng may lúc trước bán hoa đã kiếm lời không ít lần này mua hoa cũng không tốn tiền cô tính toán một chút hạ noãn phát hiện trên tay mình có một hai trăm vạn, ở đây là thủ đô tức đất tấc vàng, mua cái nhà ở thì không có khả năng, nhưng có thể thuê lâu dài một chỗ không tồi. Đương nhiên những việc này cô không nói với thịnh ngật và hứa tĩnh, nói ra khẳng định sẽ không đồng ý. Vì vậy cô liền lấy cơ có việc chính mình đi ra ngoài một lúc đem mọi việc thu xếp cho xong. Lúc sau, cô một hơi đem hết đống hoa dọn đi, chỉ để lại cây dâm bụt hứa tĩnh cùng thịnh ngật thế mới biết. Việc đã đến nước này cũng không thay đổi được nữa. Mà lúc sau dò hỏi, biết được cô sẽ không dọn đi, liền không nói gì. Ngày tháng bận rộn thời gian trôi qua nhanh, chờ hạ noãn thu xếp hết tình trạng chỗ ở mới cho hoa cỏ, mang theo bồn hoa lan đầu tiên nuôi dưỡng trưởng thành bằng linh khí, từ chỗ nhà cho thuê đi ra tới, leo lên xe, liền nhìn thấy tin tức của hứa tĩnh giữa trưa trước 12 giờ cố gắng trở về nha Có chuyện rồi hạ noãn lẩm bầm một câu, vừa đang xoan tin trả lời, màn hình di động truyền thành báo có cuộc gọi đến mẹ. Hạ noãn nhận điện thoại, nhưng bất ngờ là không nghe cái giọng tranh chua của trách như bình thường mà là một giọng vô cùng ôn hòa nói, noãn noãn con đi xa nhà cũng lâu rồi cũng đến lúc nên trở về rồi. Anh trai con đang chuẩn bị kết hôn, con là em gái cũng nên tới giúp một chút đi. Hạ Noãn vẫn cực tuyệt có ký ức của Nguyên chủ cùng với những gì trong sách nói qua cô không có cách nào xem những người này là người nhà cả. Ơn sinh dưỡng cô dùng tiền báo đáp là đủ rồi, bởi vậy nói tôi không đi, lúc trước đã nói xong rồi tôi cho mọi người tiền, chuyện khác đừng tìm tôi. Cái con nhìn này, mày dám ăn nói như vậy Trương Vân Phương đang cố gắng ôn tồn, nhưng mà mới được một câu đã bị thức đến đứng lên, giận đỏ mặt đờ mắng, mày là con gái của tao tao muốn mày đến đây còn không được mày đừng tưởng mày làm minh tinh rồi thì ngon lắm cái kiểu sắc sực này của mày mà bị tuôn ra ngoài còn không biết bị thiên hạ chửi mắng tới mức nào đâu. Hạ noãn thanh âm lại bình tĩnh như cũ, tôi không phải minh tinh, chỉ là lấy thân phận minh tinh bình hoa đi tham gia một chương trình thực tế thôi. Giờ chương trình thu xong rồi tiền tôi cũng đã nhận được giờ đâu có gì ảnh hưởng đến tôi. trương Vân Phương cười lạnh, được nha, bây giờ mày cánh cũng cứng rồi, tự bay rồi chứ gì. Uy hiếp tôi đối với các người không có chỗ nào tốt đâu, nếu làm ung um sùm phiền hà lên tôi có thể đảm bảo Hạ Tuấn sẽ bị công ty sa thải. Ở trong trí nhớ của Nguyên Chủ, lúc trước để Hạ Tuấn được đến công ty hiện tại làm ở nhà đã tốn không ít tiền đút lót. Tiền lương hiện tại còn là hơi nhiều so với năng lực của hắn, là hắn được lợi rồi. Nếu mất đi công việc này, hắn sau này khó có khả năng tìm được việc nhàn lương cao như vậy lắm. Mày, hình như bà mở loa ngoài, nên nghe xong mấy lời của Hạ Noãn, Trương Vân Phương vừa muốn mắng lại thì di động đã truyền đến một loạt âm thanh ồn ào, ngay sau đó thay đổi người nói chuyện, Hạ Tuấn trầm giọng cắn răng nói, mày nói lời này là có ý gì? Hạ Noãn rũ mắt nhà nhạt nói ý trên mặt chữ đấy. là uy hiếp anh, để cả nhà các người không gây thêm phiền phức cho tôi. Nếu muốn tiền thì tôi cho còn mấy cái khác cho xin đi. Các người từ khi sinh tôi ra đến nay đảm bảo tiền tiêu cho tôi không đến 50 vạn, không chừng nhiều nhất cũng chỉ tầm 10 vạn. Nói đến tình thân, trong trí nhớ của tôi hoàn toàn chưa bao giờ cảm nhận được. Cho nên tốt nhất là chấp nhận đi, nuôi đứa con gái như tôi, số tiền 50 vạn nhận được đã là quá lời rồi. Phản rồi. Hạ Hồng kiến hiếm có khi tức giận đến đập bàn âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, hắn nói với con trai, mày nói với nó, nhà chúng ta không cần cái thứ con gái như thế nói gì mà kêu người một nhà, người một nhà có máu lạnh vậy không? Bên kia còn đang lải nhải, nhưng Hạ Noãn thấy những gì cần nói đã nói hết liền trực tiếp cúp điện thoại gửi tin nhắn cho hứa tĩnh, rồi ôm chậu hoa đi tới chợ hoa và chim kiểng. Hoa này Hạ Noãn đã dò xét giá thị trường rồi, giá bán tầm hơn 10 vạn một chậu, bởi vậy cô chỉ mang một chậu qua. Nhưng mà đáng tiếc chính là ông chụp cửa hàng bán hoa bảo mình chỉ có thể mua vào nhiều nhất hai chậu thôi. Tuy nhiên ông cũng gợi ý cho hạ noãn một cách khác cô đi cửu long phố xem, bên kia chắc mua được thứ này đó. Nói xong, hắn chép miệng, trong lòng vô cùng hâm mộ cô gái nhỏ này mỗi lần tới đều mang hoa càng lúc càng quý hơn, hắn chỉ biết nhìn thèm chứ mua vào không nổi. Chỗ đó cũng là chợ hoa chim kiểng hạ hạ noãn hỏi. Lão bản lắc đầu, không có đơn giản vậy. Chỗ đó cái gì cũng có, đồ cổ, hoa chim, chó, cá rồng đều có. Nhưng muốn vào phải có hàng tầm khoảng giá trị 10 vạn trở lên mới được bước vào lão bản chỉ chỉ chậu hoa cô đang ôm trong lòng ngực cái này làm vé vài cước là đủ rồi. Hạ noạn ánh mắt sáng lên, đây chắc là chỗ bán mấy đồ quý thích hợp cô. Cô gật đầu, sau khi hỏi rõ ràng đường đi liền lập tức đi qua bên đó. Ông chủ tiệm nói để cô đi trước nhìn xem còn hoa cho tiệm của hắn thì lần sau hắn tự mình qua lấy. Cái tên Cửu Long phố này nghe qua có cảm giác rất cao lớn nha, Hạ Noãn lại ngoài ý muốn chợt nhớ đến quá khứ khi còn cùng sư phó ở chung. Cô bất chợt nghĩ, ừ nếu có tiền qua bên kia bán hàng, chắc cũng phải tự lái xe đi nhỉ. Đầu phố tương đối hẻo lánh, không có bao nhiêu người. Xe ngừng trước một giao lộ hết sức bình thường, tài xế liền chỉ vào lộ, nói từ nơi này đi vào queo trái lại đi thẳng đi 100m là có thể thấy. Cảm ơn. Hạ noãn vui vẻ dạo dực ôm chậu hoa, nói lời cảm tạ không kềm được dưới chân lại bay nhanh như trong quá khứ, sử dụng thuật xúc địa thành thốn, làm cô thoạt nhìn như đang đi bình thường nhưng thật ra là tốc độ gấp đôi một thanh niên bình thường đi đường. Trên đường một ông chú bỗng bia cũng đang ôm một chậu hoa, hắn đầy đầy mắt kính, có chút kinh ngạc lầm bẩm: trời ơi con gái nhà ai mà đi đường nhanh dữ vậy. Khi hạ noãn đi vào cửa có hai người đàn ông trung niên giống như bảo vệ, bọn họ liếc mắt đánh giá cô một cái, theo thường lệ kinh ngạc với dung mạo của cô, nhưng cũng bình tĩnh lại thật nhanh, nhìn hoa trong tay cô rồi cho đi cô gái nhỏ, lần đầu tiên đến đây đúng không nhắc nhở một câu, mua bán thì lo mua bán, không cần có ý đồ khác nha. Hạ noãn không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghiêm túc nói lời cảm ơn, cảm ơn, tôi có thể đi vào rồi chứ. Đi đi, bảo vệ cửa vẫy vẫy tay. Hạ Noãn cười cười, đúng là một cô gái nhỏ vô tư. Vào bên trong cửu long phố liền có thể nhìn thấy nơi này cũng không có gì khác mấy chỗ bình thường lắm, chỉ là nhìn hơi có phong thái cổ kính một ít nhìn như mấy cảnh tượng thời cổ đại trong mấy phim truyền hình, thậm chí có mấy cửa hàng nhân viên cũng mặc cổ trang, rất có hương vị đường phố. Trên đường có người ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, có người sơ mi trắng, còn có áo hoa quần cộc rất tùy ý, có mấy người còn sách theo cả lồng chim. Làm cho hạ noãn thấy kỳ quái chính là bên phải cửa của mỗi cửa hàng đều có một chỗ ngồi câu ngay từ đầu không rõ nguyên do, sau khi đi vào sâu bên trong mới biết được hóa ra là chủ tiệm miễn phí dành một chỗ bày bán cho mấy người tay mơ bán đồ. Có thể đi vào nơi này đều là người rất có tiền, tố chất phần lớn rất không tồi. Mấy người bán ở chỗ này bày quán cũng không ai giao hàng, có co kè mặc cả cũng đều cố ý hạ giọng, khó trách cảm giác nơi này an an tĩnh tĩnh. Hạ Noãn đi hết một vòng, vị trí phồn hoa nhất ở tận cùng bên trong đã có người chiếm. Trừ vị trí này ra, mấy chỗ khác đều không cho phép bày bán, hoặc là phải xếp hàng, hoặc là phải lựa con đường khác không tốt như bên này. Nghĩ vậy, Hạ Noãn liền tìm một cái cửa hàng gần đây ôm hoa ngồi xuống. Có cô gái nhỏ ngồi đây liền hấp dẫn một chút ánh mắt của khách qua đường. Tới nơi đây khách đều là người tuổi không nhỏ. Hạ noãn dáng người nhỏ nhắn, nhìn giống như học sinh còn đi học ăn mặc cũng tinh xảo nhưng lại quá mức hiện đại thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng phần lớn họ đều ngó qua rồi đi thôi. Nếu không phải người yêu hoa, người thường sẽ không bỏ ra đến hơn 10 vạn mua một chậu hoa xa xỉ như vậy. Cô gái nhỏ, hoa này của cô bán sao vậy một ông lão tầm 50-60 tuổi đi tới, hai mắt ngắm nghĩa nhìn có vẻ rất có hứng thú hỏi. Hạ Noãn nhìn nhìn cây quỷ lan kiều diễm màu trắng trong lòng ngực mình, nghiêng đầu cười nói cái này bán 18 vạn. Đắt như vậy ông lão kinh ngạc lắc đầu, bày ra vẻ cô đừng hỏng lừa tôi, cô gái nhỏ à, đừng cho là ta không hiểu nha, người ở đây ai nhìn cũng biết hoa của cô cũng chỉ là quỷ lan thôi, nhìn dáng hoa hay phẩm chất có vẻ không tồi, nhiều nhất chỉ tầm 12 vạn thôi. Hạ Noãn cười nhạt như cũ, đôi mắt mỏng nước cong cong. Không có vẻ mất kiên nhẫn, bình tĩnh nói, đúng vậy, nhưng nhìn kỹ chậu này của tôi, ngài thử để tay lên ngực tự hỏi giá trị nó có đáng giá 18 vạn hay không. Trên thực tế, 18 vạn đã là cô báo giá không cao rồi. Hoa lan không đơn giản chỉ quý ở chủng loại còn phải xem dáng hoa, sức sống của hoa. Cô tự mình dùng linh lực dưỡng hoa hoa, sức sống của hoa đương nhiên là cực kỳ tốt, sức đề kháng cũng rất mạnh mẽ, nếu so với các loại hoa bình thường trồng ra xài xong rồi chết thì chắc chắn không cùng một cấp bậc. Cho nên cô mới bán giá cả hơi cao như vậy, nhưng dù vậy thì người mua cũng vẫn còn lời chán. Nhưng hiển nhiên ông lão này là muốn càng rẻ càng tốt thấy cô rồi còn nhỏ, liền dụ cô không đáng giá. Đương nhiên không đáng giá 18 vạn, cái con bé nhỏ này thấy ta lớn tuổi nghĩ mắt mũi kèm nhèm nên khi dễ ta phải không nhiều nhất 12 vạn bán hay không. Hạ noãn lắc đầu như cũ, vô cùng kiên định, ông lão không vui, má giật giật liền định duỗi tay đụng vào. Hạ noãn mày nhăn lại, do dự không biết phải cằn lại như thế nào mới trông không quá hông tàn, chủ yếu là hiện tại nghe nói có nhiều người già đang có trò ăn và lợi hại lắm. Đột nhiên ngay lúc này, một đôi tay múc mít sơ lại đây, nắm tay ông lão kéo trở về, là một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng, giọng không mấy vui vẻ nói ông Trương à, ông lại ăn hiếp người mới đúng không? Bị gọi đúng tên ông Trương, ông lão mặt già đỏ lên, mạnh mẽ giải thích không có ta chỉ là đang dạy dỗ cho con bé này, làm người không thể quá tham lam. Người nhìn xem, ta nói 12 vạn nó còn không muốn bán, không cho một chút đường thương lượng luôn. Hạ noãn tốt tính tình cười nói tiên sinh, tôi đã chắc giá rồi, 18 vạn, không bớt xu nào. Hừ, trường lão tức mình hừ hừ một tiếng, phòng trường cũng là bị người đàn ông trung niên kia nhìn nhìn đâm ra hơi xấu hổ, vùng tay áo xoay người đi đến một tiệm khác. Nhưng người đàn ông trung niên kia vẫn đứng lại, ánh mắt rừng ở trên cây quỷ lan, chăm chú nhìn không rời mắt, trong miệng hâm mộ cực kỳ nói ai nha cô gái nhỏ cô dưỡng cây quỷ lan này đến thật sự là đẹp, đây là cây lan có sức sống nhất mà tôi từng thấy đấy. 18 vạn đúng thật không đắt, hạ noãn kêu ngạo cười, ánh mắt nhìn về phía chậu hoa trong lòng ngực ông ta, vừa vặn cô cũng có một chậu gọi là kim sa thụ cúc, cũng là một giống lan, là một loại lan vừa quý hiếm mà giá cả cũng cực kỳ cao trên thị trường cũng trên dưới trăm vạn, chỉ là hoa này có chút huệ hoài, dễ màu trắng của hoa bị mấy sọc đỏ, đầu cánh hoa lại ngả màu vàng úa nhìn như sắp chết, hoa này của ông bị bệnh rồi. Người đàn ông trung niên buồn rầu gật đầu, đúng vậy, tôi lúc trước có đi công tác một chuyến, trở về liền phát hiện mấy đứa con nhà tôi đem cái cây này bỏ lăn bỏ lốc, sau này tuy đã cố gắng chăm sóc lại rất nhiều nhưng không có kết quả gì tình trạng ngày càng xấu đi. Hạ noãn mí môi, nghiêm túc nói, tôi có thể trị cho nó đó, chỉ cần ông mua chậu hoa này thôi. Người đàn ông trung niên sừng sốt, có chút nghi hoặc hỏi lại, thật sự chị được cô gái nhỏ à, cô có nước thuốc đặc trị nào vậy? Ừ thì tôi có thể trị tốt đấy ông tin không hạ noãn cũng không nói thêm gì chỉ là đêm chậu quỷ lan dơ ra trước mặt hắn đây cũng là tôi dưỡng ra nè ông cũng đã biết nó càng nhiều sức sống hơn so với mấy chậu hoa khác đây đều là do tôi chăm sóc tốt tất nhiên nếu ông không tin tôi cũng không có cách nào người đàn ông trần trờ nhìn chậu hoa ủe oải trong lòng ngực đau lòng cực kỳ đối với người yêu hoa nhìn hoa cũng giống như nhìn người yêu của mình Hắn bộ dạng bình thường, nhưng ngũ quan đoan chính là người có phẩm hạnh không tồi Nghĩ đến nếu làm ăn giao dịch với người này chắc sẽ không quá phiền toái nên hạ noãn mới dám nói ra lời như vậy. Cuối cùng không nhịn được tiếc nuối với chậu hoa yêu quý, hắn gật đầu, được vậy cô mất bao nhiêu thời gian để chỉ. Hạ noãn nói, ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ mang hoa đã chị xong đến đây. Đây, bồn quỷ lan này là của ông, 18 vạn. Được. Người đàn ông quyết đoán móc di động ra truyền khoản, vừa truyền vừa nói, cô gái nhỏ à, tôi thấy chúng ta phải có dao kèo đàng hoàng chứ nhỉ để lỡ như cô chạy trốn tôi còn có cách tìm cô chứ. Được chứ, hắn cũng muốn xem xem ngựa chết làm sao chữa thành ngựa sống. Hoa này hắn đã tìm biết bao nhiêu người, ai gặp cũng lắc đầu bó tay. Đương nhiên cô gái nhỏ này dám nhận thì chắc cũng phải có gì đó khiến cô tự tin đến vậy. Sau khi nhận tiền xong, Hạ Noãn liền đi theo người đàn ông đến phòng bảo vệ của khu phố, lấy chứng minh nhân dân ra làm giao kèo còn để lại số di động. Nói là phòng bảo vệ nhưng bên trong khác gọn gàng, có máy vi tính đầy đủ, nhìn rất tân tiến. Biệt thự thịnh ra, sau khi Hạ Noãn rời khỏi nhà, ở nhà còn lại 3 người. Một người trong phòng làm việc, một người ở phòng khách chơi game, còn một người thì đã đi ra ngoài đánh bài. Con trai mình không cần mình để ý nữa, con dâu thì đang bận, hứa tĩnh chỉ có thể quay về với lối sinh hoạt như xưa tìm bài bè đánh bài cho khuây khỏa. Tuy nhiên thì lúc này không thể xa xỉ như trước, chơi nhỏ hơn rất nhiều, còn cẩn thận hơn rất nhiều, làm cho mấy người bạn đánh bài chung vốn quen với hứa tĩnh ngày nào đánh không tiếp tiền cảm thấy khó chịu, mặt mày đen thui, nên bà bất đắc dĩ lại về nhà xem tivi thuận tiện chờ mong con dâu nhanh trở về. Hạ noãn rời đi rồi, cái nhà này lại phảng phất trở về như lúc trước, vô cùng quạnh quẽ. Mà hạ noãn được bọn họ chờ đợi rốt cuộc đã trở lại. Chỉ là khi cô muốn xuống xe tài xế taxi suốt dọc đường cứ liếc trộm cô rốt cuộc nhịn không được nói cô gái nhỏ à cô là hạ noãn hà. Hạ noãn sừng sốt chân bước ra cửa xe dừng lại đáp ủa làm sao ông biết được. Chú tài xế sắc mặt vui vẻ, đẩy tay cầm tiền của cô lại, kinh hỉ nói, đương nhiên là xem chương trình mà biết, có hai thần tượng ngày xưa của tôi cũng tham gia nông gian quang cảnh, báo chí trước đó có nhắc đến nên khi chương trình bắt đầu trình chiếu, con trai tôi liền nhắc tôi xem. Hôm thứ Bảy không phải vừa chiếu trailer ngoài lề sao, tôi nhớ rõ nha cô gái cô đúng là quá xinh đẹp, làm mấy nhân viên quay chương trình cũng đều hét lên. Tất cả cũng là vì dung mạo Hạ noãn ngượng ngùng cười cười, trong đoạn trailer ngoài lề, ba người kia mới là trọng điểm. Cô chỉ xuất hiện có 4 phút, những người khác đều hơn 10 phút, tổng cộng có khoảng 1 tiếng. Lúc ấy cũng ba người bọn cô cũng cùng nhau xem, nghe nói sau đó có lên hot rất một lần, mà cũng lập tức bị tụt xuống ngay. Bởi vì Túc Phương không muốn cô xuất hiện quá nhiều ngay kỳ đầu tiên. Cô thuộc thành phần vô danh tiểu tốt mới lần đầu xuất hiện, còn chưa có nhiều người thích, nếu lướt qua mặt ba vị tiền bối chèo lên hot rất ngay thì cũng không tốt. Không nghĩ tới chỉ xuất hiện một chút cũng có người nhớ kỹ cô. Cảm ơn, đúng là tôi. Hạ Noãn lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, có chút không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói lời cảm tạ sau chạy nhanh xuống xe. Mở ra cửa lớn biệt thự Hạ Noãn đi vào. Hạ Tĩnh đang ngồi chơi rảnh rỗi lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt như hiến bảo vật nói, tiểu ngật nói hôm nay 12 giờ chưa có kinh hỉ, nên hôm nay mình ăn cơm chưa sớm một chút nhỉ. Hạ noãn ra cửa là buổi sáng, tốc độ của cô nhanh nên bán hoa xong trở về cũng mới chưa đến 11 giờ, giờ còn một tiếng nữa mới đến 12 giờ. Nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của cô là anh ấy có thể đứng đi lên. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài thịnh ngật liền bảo tiểu lý đẩy mình đi ra ngoài. Khi những lời này chui vào lỗ tai hắn, tức khắc làm đầu quả tim hắn run lên, muốn nhếch khóe môi lên, giả vờ ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Thấy hai người đang đứng dưới lầu nhìn qua, thịnh ngật hơi ưỡn cầm, rụt rè nói, tôi biết em rất muốn tôi đứng lên, tôi sẽ nỗ lực nhưng niềm vui bất ngờ của hôm không phải chuyện này. Húp mở mở, hứa tĩnh lầm bẩm một câu, tự động đi qua một bên, không quấy giày vợ chồng son này nói chuyện. Hạ noãn ôm chậu hoa vừa đi lên lầu, vừa hỏi, vậy chuyện gì? Không thể nói, thịnh ngật mím môi chờ cô đến gần, nhưng mà mãi cho đến khi cô đã đến bậc thềm lầu hai đều không thấy cô gái này dò hỏi nữa. Không khỏi có chút tức giận em lời nói mới vừa ra khỏi miệng, lại nhìn thấy chậu hoa cô đang ôm trong lòng, lập tức bị kinh ngạc làm quên mất muốn nói gì, ủa chậu kim xa thụ cúc này em ở đâu có. Loại hoa này trông cực kỳ khó, lại đỏng đành phiền toái. Nhưng mà một chậu hoa lại tương đương với một căn nhà ở thành phố cấp 3, mấy loại thế này cửa hàng hoa cực kỳ ít bán. Hạ noãn kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, nói đây là hoa của khách hoa sắp chết nên họ nhờ tôi hỗ trợ cứu sống. Nhảm nhí. Vừa nghe lời này, thịnh ngật không chút nghĩ ngợi liền định răn dạy cô. Con bé này quá đơn thuần, một cái người ngoài nghề như hắn đều nhìn ra được hoa này cơ bản không sống nổi. Bảo cô cứu sống chẳng khác nào vì lừa cô chỉ là vừa mới nói hai chữ. Liền thấy miệng nhỏ của cô gái trước mắt chề ra một chút tựa hồ có chút ủy khuất cùng không vui, lời gian dạy của hắn như thế nào cũng không nói nên lời chỉ có thể thở dài một tiếng, nghiêm túc giảng đạo lý, không phải tôi là nói cô đừng làm bậy, không ấy mời hai chuyên gia dưỡng hoa lại đây giúp cô còn không thì đi mua một chậu giống hệt như vậy đi. Hạ noãn vừa mới rồi xác thật có chút ủy khuất cô dưỡng hoa rất lợi hại mà, nhưng người này trực tiếp phủ nhận. Thôi dù sao hắn cũng là vì tốt cho mình, sau đó cũng ôn tồn giải thích rồi, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, mím môi cười, không có việc gì tôi có thể dưỡng tốt. Cô kiên quyết nói như vậy rồi, thịnh ngật còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể phối hợp gật đầu, ừ, nếu tiền không đủ cứ tìm tôi. Cảm ơn, hạ noãn cười cười, trở lại phòng, đem hoa đặt ở ban công góc tiếp theo liền đưa vào một ít linh lực. Mắt thường có thể thấy được đóa hoa như vật sống, bắt đầu vươn vai giãn thân thể, màu khô vàng trên cánh hoa rút đi, nhan sắc càng thêm rực rỡ có thể thấy được thậm chí bắt đầu lớn lên. 12 giờ kém 5 phút thịnh ngật sau khi ăn cơm chưa xong, cố ý vào phòng thay đồ xong giờ mới bước ra. Hạ noãn đang dựa vào vai hứa tĩnh lười biếng xem TV nghe tiếng nhìn lại, mặt lười biếng trở nên ngơ ngẩn Người trước mắt làm cô phảng phất thấy được thanh niên phong thái mảnh khảnh trong trí nhớ. Côn mặt thịnh ngật tuyệt đối là quá đẹp trai không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn chính là dựa vào gương mặt này từ một người không thú vị trở thành minh tinh nổi bật qua một bộ phim văn nghệ đã làm người người kinh ngạc. Lúc sau này tuy rằng hắn không chơi trò marketing cũng không tham gia mạng xã hội nhưng con đường đi luôn xuôi gió xuôi nước đi bước nào chắc bước đấy không chỉ danh tiếng chưa bao giờ sụt giảm mà giá trị nhan sắc càng ngày càng làm cho người say mê. Mà hạ noãn sau khi đi vào thế giới này, vẫn luôn thấy hắn dưới bộ dạng gầy ốm tỏng cho khuôn mặt cũng hóp lại một cách đáng sợ. Sau này dung nhan của hắn có từng bước hồi phục, hạ noãn cũng chưa bao giờ chân chính cảm nhận qua. Chủ yếu là do hắn không phải mặc quần áo bệnh viện thì lại là áo ngủ rộng thùng thình. Nhưng hiện tại thịnh ngật lại phẳng phất như trở lại dáng vẻ trước khi xảy ra chuyện ngũ quan rõ nét tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy, kiểu tóc cũng nghiêm túc xử lý qua cắt đi rất nhiều, lộ ra vầng trán no đủ, một đôi mắt đen nhánh và đôi mày kiếm. Trên người mặc đồ tây, áo sơ mi trắng mở hai nút trên lộ ra xương quai xanh cùng một chút ngực nam sắc sụ hoặc vào lúc này quá rõ ràng. Người đàn ông này thật có một khí khái làm người ta có cảm giác hít thở không thông. Đặc biệt là khi hắn chậm rãi tới gần, môi mỏng hơi cong lên, mắt Phượng dường như có cần câu ấy, ai thử liếc mắt nhìn hắn một cái lập tức tim liền nhịn không được mà run run. Hạ Noãn phát hiện trái tim mình hình như đập có chút quá nhanh, giống như cảm giác buổi tối ngày nào đó đưa hắn đi WCC, cũng giống như lúc cô bị hắn nhéo nhéo khuôn mặt. Nhưng mà dù có bao nhiêu chuyện xảy ra trước đây đều không kích thích bằng cái màn ngay trước mắt này. Cô lần đầu tiên nhận thức rõ rệt người đàn ông này chỉ nói tới mỗi ngoại hình thôi cũng đủ ưu tú đến mức làm không ít con gái thét chói tay rồi, đặc biệt là bây giờ còn đóng bộ nghiêm túc, mặc đồ tay gọn gàng vừa vặn dù có ngồi ở trên xe lăn cũng không thể che giấu được phong thái của hắn. làm mẹ, hứa tĩnh tất nhiên sớm biết con trai mình bộ dạng gì. Khi bà còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân nha, ba của thịnh ngật cũng là một người đàn ông cực kỳ phong thái xoái khí ưu điểm của hai người đều bị đứa nhỏ này chọn hết hiện giờ càng là trò giỏi hơn thầy. Bà có chút kiêu ngạo nhìn con trai như đã sống lại một lần nữa, trong lòng cực kỳ xúc động nhưng không nói gì, bà thường không nhiều lời thích ra vẻ hay ca ngợi này nọ chỉ cần con trai bà tốt bà liền thấy tốt. Khụ khụ thịnh ngật lại ho nhẹ một tiếng, chờ hai phút nữa là có thể bắt đầu rồi. Âm thanh của hắn làm hạ noãn bừng tỉnh. Mặt cô lại đỏ ửng lên lần nữa, lúc này cô thật sự xác định rồi, đây là do mị lực của thịnh ngật chứ, không gì khác. Cô lặng lẽ thở ra một hơi, tay nhỏ ôm chặt ngực ôm gối ôm đại khái ừ một tiếng, nhìn TV trước mắt. Thịnh ngật được tiểu lý ôm lên trên sofa, ngồi bên cạnh hạ noãn, trong lòng có chút đắc ý nhìn cô một cái tuy chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nhưng có thể nhìn thấy cô đang chăm chăm nhìn quảng cáo không chớp mắt mà trong mắt không có tí thần trí nào. Quả nhiên, sau tai nạn xe cộ này giá trị nhan sắc của hắn cũng không bị xuống cấp nhỉ? Sau khi khẳng định được thịnh ngật tâm tình càng thêm sung sướng, khóe miệng cong cong muốn tìm chuyện nói qua an tĩnh. Hay mọi người thử đoán một chút xem hôm nay có chuyện gì. Hứa tĩnh cùng hạ noãn liếc nhau, mờ mịt lắc đầu, hạ noãn làm đại biểu, liếc hắn nói, không đoán còn có 2 phút thôi. Thịnh ngật cứng học, thở phì phì câm miệng. Hứa tĩnh có chút đau đầu nhìn con trai cùng con dâu, bà già cả từng tuổi này không biết đã tạo ra cách nghiệp gì, sao chúng nó lại bắt bà ngồi xem mấy cảnh tuổi trẻ yêu đương thế này chứ. Nhưng bà cũng thật sự tò mò là chuyện gì, vì thế cố gắng thu người lại ngồi ở một góc sofa không nói lời nào. 12 giờ, hai cánh môi thịnh ngật hơi cứng nhắc mở ra cùng lúc đó, hắn lấy một bên tay nghe ra, nhanh chóng chuyển mắt qua điện thoại. Hạ Noãn cùng hứa tĩnh đều tò mò cứng nhắc nhìn thấy hắn mở Weibo ra click mở hot search. Sao lại thế này, này hai cái hot có ý gì? Hai người sửng sốt đồng thời hỏi, mắt đầy kinh ngạc thể hệ bản thân có chút khiếp sợ với nội dung vừa hiện ra trước mắt. Bởi vì trong 10 hot của Weibo lúc nào trong đó 6 việc đều là có liên quan đến thịnh ngật. Xếp hạng nhất và hạng nhì rất rõ ràng là thịnh ngật qua cơn sóng bị bôi bẩn, chứng cứ về bàn tay nhám nhúa phía sau màn diễn. Thịnh Ngật vẫn đang cười nhạt có vẻ rụt rè, trong hạ noãn dễ dàng nhìn ra đắc ý trong mắt hắn tiếp theo Thịnh Ngật vươn tay, bấm cập nhật một lần nữa, phía dưới vị trí hot search thứ hai lại xuất hiện một cái mới Thịnh Ngật nói chuyện với đoàn luật sư. Hiện tại từ 6-10 hot search có liên hệ với Thịnh Ngật bây giờ đã trở thành 70 rồi. Anh đã làm cái gì hạ noãn có chút gấp không chờ nổi tay nhỏ lôi kéo vạt áo hắn áo mang theo chút thúc dục Còn người ngập nước không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn giải thích. Điện thoại là đặt trên đùi thịnh ngật hứa tĩnh cùng hạ noãn cũng mở to mắt trông mong nhìn vào nhưng không ai dám chạm vào. Thịnh ngật cười nhìn vẻ mặt của hai người, mắt đầy sủng nịch nói, nói ngay đây. Nói xong, ngón tay thon dài của hắn khẽ click lên dòng hot search thứ hai. Giao diện bắt đầu hiện biểu tượng đang tải thông tin nhưng màn hình lại yên tĩnh không thay đổi. Vẻ tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú của thịnh ngật cứng đờ trong lòng đột nhiên lạnh xuống chợt suy đoán có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. 5 giây sau, giao diện Weibo biến thành màu xám trắng, hình tháp tín hiệu xuất hiện, thêm một dòng chữ to đậm xuất hiện, xác minh phỏng đoán của hắn, không thể tải trang dữ liệu. Thịnh Ngật, chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 26, Weibo sụp rồi, là một minh tinh với lượng fan khủng độc nhất vô nhị, khi Thịnh Ngật xảy ra tai nạn xe cục việc hắn bị bôi bẩn trên mạng đúng là một cú sóc truyền thông khá lớn, thu hút sự quan tâm của không ít người. Cũng không phải không ai giúp đỡ hắn, nhưng ai cũng bị người đại diện của hắn ngăn chờ. Mẹ thịnh hứa tĩnh tuổi lại lớn, không hiểu nhiều việc thịnh ngật bản thân lại hôn mê, không cách nào phản kháng hay tỏ thái độ làm sự tình diễn biến càng ác liệt. Cho nên kéo dài đến sau này đã hoàn toàn hủy hoại thanh danh và hình ảnh mà hắn vất vả dựng nên. Nhưng không thể phủ nhận lực ảnh hưởng của thịnh ngật thật sự là lợi hại. Ba người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu, chỉ có thể từ bỏ. Thịnh Ngật buồn bực dựa ra phía sau, xấu hổ sờ sờ cái mũi, xin lỗi tôi quên mất mấy thứ uây bua này dễ bị sụp lắm. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát cũng được. Hứa tĩnh xua xua tay, đứng dậy, mẹ đi lấy trái cây cho hai đứa. Cảm ơn gì, hạ noãn nói, nghiêng đầu nhìn Thịnh Ngật thấy hắn lúc này hơi mím đôi môi mỏng, ngón tay thon dài vuốt vuốt thái dương, bộ dạng dầu dĩ cười khẽ anh đã làm gì vậy. Tịnh ngật ánh mắt hơi lóe lên, mắt phượng xinh đẹp trượt rung động, cánh môi giật giật định nói nhưng lại không muốn nói. Định nói là vì nhìn thẳng vào con ngươi đen lay láy ngập nước của Hạ noãn hắn không đành lòng cự tuyệt, nhưng nói liền mất đi bất ngờ. Hắn còn muốn để cô tận mắt nhìn thấy những thứ này đang quẫy đục nước đến thế nào trên mạng. Vì lý do thân thể, hắn lâu như vậy mới động thủ. Nhưng cũng nhờ phải chờ đợi lâu như vậy nên hắn có thời gian để suy nghĩ thật kỹ, có rất nhiều việc hắn đã hoàn toàn thông suốt việc gì nên làm và không cần làm. Thật sự không thể nói à hạ noãn rũ mắt lông mi cong vút chậm rãi nháy, cánh môi hồng hồng mũm mĩm mím mím lại, giọng mềm mại ấm áp hỏi. Cái sự cố tình mềm mại ấm áp này lại giống như đầu bút lông chạm vào trong lòng thịnh ngật. Đầu quả tim hắn phát ngứa, đầu ngón tay giật giật muốn cào vào một cái nhưng làm sao đụng tới. Có chỗ ngứa quá mà không thể gãi được trong người khó chịu đứng ngồi không yên. Hắn lập tức thở ra một tiếng, đành phải dơ tay chịu thua chủ động kéo tay cô, bộ dạng thỏa hiệp cất giọng trầm thấp lại sùng nịnh, được rồi, nói cho em vậy. Hạ noãn mím môi cười, đôi mắt lóng lánh nước có chút mất mát khi nãy liền hóa thành trăng rằm sáng rực. Trước kia mỗi lần sư phó nói để cô ở lại sơn động, sư phó một mình đi ra ngoài có việc cô làm bộ dạng này là sư phó lập tức liền đầu hàng mang cô đi theo. Xem ra chiêu này vẫn còn lợi hại như cũ, tịnh ngật oán hận nhéo nhéo bàn tay nhỏ của cô, miết miết xong trong lòng lại tự nói, làm sao mềm dữ vậy, không có xương cốt sao. Mấy tin bẩn về tôi là do bọn họ làm giả, chứ bản thân tôi không có làm tức là không có làm. Làm giả thì sẽ lưu lại chứng cứ tôi nắm trong tay chứng cứ bọn họ bịa đặt trực tiếp đem các chứng cứ đó kỹ càng tỉ mỉ tuyên bố lên trên mạng. Không nói đến tùy quân, mấy cư dân mạng đó cũng không phải ngu ngốc cho nên liền quậy lớn. Hôm nay giữa trưa 12 giờ, tôi dùng một danh nghĩa cá nhân tuyên bố mời luật sư chuẩn bị khởi kiện công ty quản lý cũ hoa lệ cùng với tất cả những người hợp tác với họ trong âm mưu đó, bao gồm luôn cả cao marketing, tùy quân, một người cũng không bỏ sót. Hạ noãn đối với sự việc trên mạng không hiểu lắm, nhưng kết hợp với khái niệm của nguyên chủ, vẫn có thể hiểu chút ít cô vừa nghe vừa gật đầu, chờ thịnh ngật nói xong, lại tò mò hỏi tiếp chứng cứ đó anh ở đâu lấy được vậy. Nói đến cái này, Thịnh Ngật liền mang theo vài phần đắc ý, lá gan cũng lớn vài phần, đem bàn tay nhỏ đang nắm nắm nhéo nhéo bao lại nằm gọn trong bàn tay to của mình rồi mới ra vẻ rụt rè nói chứng cứ đương nhiên là tôi phải cực cực khổ khổ tìm kiếm cộng với sửa sang lại. Bọn họ đều đã quên tôi cũng không phải là một nghệ sĩ tốt nghiệp trường nghệ thuật tôi chuyên ngành về công nghệ máy tính. Tuy rằng tôi không chuyên về mấy chuyện hacker này, nhưng có bằng hữu là cao thủ, bọn họ hỗ trợ đem chứng cứ đều moi ra được tôi lại kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại một lần, làm sao cho tất cả mọi người xem hiểu là đủ rồi. Hạ noãn lé mắt nhìn hắn, người này trên mặt nhìn như khiêm tốn nhưng thực tế lại rất kiêu ngạo nha. Mà thật ra như vậy cũng rất đáng giá để kiêu ngạo. Vì khen thưởng hắn, hạ noãn lén tặng một chút linh lực đi qua tầm bổ chân hắn, chờ chân tốt rồi, hắn át hẳn là có thể lợi hại hơn nữa. Rốt cuộc xem bộ dáng này, công cuộc xoay người của hắn còn nhanh hơn trong sách viết nhiều, mà mời luật sư có hữu dụng không sao nghe nói rất nhiều minh tinh mời luật sư nhưng chỉ là mang tính chất cảnh cáo thôi. Nói đến cái này, cô có chút đáng tiếc, hừ một tiếng, miệng nhỏ chép chép có thể mạnh tay một chút là tốt nhất. Chính bản thân bọn họ cũng ra tay quá tàn nhẫn rồi, ỉ rằng làm trên Internet thì khó bị trách nhiệm nên càng ngày càng không kiêng nể gì. Nhìn bộ dáng cô trong lòng thịnh ngật mềm mục, khẽ cười, đều là trong một đống ngư lòng hỗn tạp làm quá thẳng tay sau này gặp mặt đều xấu hổ. Em đừng thấy có người nhìn như lúc nào cũng muốn tốt cho em, nhưng đôi khi chỉ vì một cái hợp đồng đại diện đều có thể trở mặt thành thù Ngược lại cũng vậy, cũng có thể đang chẳng ưa gì nhau nhưng lại nhanh chóng bắt tay hợp tác để đối phó kẻ địch chung mạnh mẽ hơn. Cho nên mọi người đều ăn ý sẽ không thật sự đem nhau ra tòa án, còn trên mạng cũng chỉ là đem mọi thứ mọi người muốn biểu diễn lên thôi, thực ra tất cả đều là đại đồng tiểu gì. Hạ noãn mím mím môi, không hé răng. Đây cũng là nguyên do tại sao cô lại không thích mấy chuyện sinh hoạt trong tập thể thà là một mình cô ngây ngốc ở trên núi lớn, có nhu cầu gì liền đi ra ngoài mua sắm, không cần gì thì ở trong sơn động khá tốt. Thịnh Ngật nhìn thấy cũng không phản ứng gì, ngược lại cười cười. Cô nàng này còn chưa ra đời nhiều, mới tốt nghiệp xong làm sao có thể tiếp thu được cái quy tắc thực bình thường này của cuộc sống. Mà thật ra ngay cả bản thân hắn cũng khó có thể chấp nhận hết 100%. Nghĩ vậy, khóe miệng thịnh ngật lứt quả ý cười châm chọc nhưng tôi không làm giống như bọn họ. Lần này sau khi mời luật sư xong, tôi sẽ tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Nên lần này mời luật sư không phải chỉ đơn giản là cảnh cáo tôi đâu, mà là thật sự nghiêm túc. Đoàn luật sư tôi đã liên hệ và chuẩn bị tốt, sẽ cùng nhau chiến một trận thật quyết liệt. Thật à hạ noãn kinh ngạc đến phấn khích đỏ mặt, môi khẽ nhách khóe môi lại theo bản năng cong lên, hai tay nắm bàn tay to của hắn có chút kinh hỉ, lo lắng xác nhận lại, nhưng làm như vậy anh có thể bị trả thù không? Thịnh ngật nhún vai thật tự nhiên, nhướng một bên khóe môi lên, xoáy khí trên mặt bị lan một phần tà khí khẽ cười tôi đã ra khỏi giới giải trí, bọn họ có thể làm gì lại nói đáng người hủy hoại danh dự tôi, lần này sẽ bắt bọn họ bồi thường cho tôi thật nhiều tiền, bồi thường cả tiền tôi đi thưa kiện, sẵn tranh thủ cho bọn họ một cái cảnh cáo, sau này không dám lại đưa tin lung tung. Nói xong, chính hắn thở vào một hơi, thật thỏa mãn. Chuyện này hắn rốt cuộc cũng làm từ khi tiến vào cái giới giải trí này, nhìn mấy ơ cao marketing paparazzi này nọ mỗi ngày càng càng dỡ, hắn đã sớm muốn chỉnh đốn một trận. Chỉ khổ hắn cũng chỉ là người thường, cho dù vẫn luôn cứng đầu không chịu mở weibo, không chịu đem sinh hoạt cá nhân của mình bày ra trước mặt thiên hạ, nhưng đại khái vẫn phải tuân thù theo quy tắc nơi này, bởi vì nơi hắn kiếm sống yêu cầu như thế. Nhưng hiện tại, hắn không cần... Sau khi quyết định rút chân ra khỏi giới giải trí, trong lòng hắn liền nhẹ nhàng thở ra một hơi lớn. Lúc trước hắn vì báo đáp sự chiếu cố của người hâm mộ vẫn luôn cố gắng lựa chọn và quay những bộ phim điện ảnh có chất lượng cao mang đến cho khán giả, không phụ lòng những người yêu thích hắn. Chỉ là hiện tại thì không cần thiết nữa. Phần lớn fan của hắn đều có thể mua được hiện tại trong fan club của hắn, fan đã chia 5 xẻ 7 rồi người bỏ đi cũng không ít người lưu lại cũng có nhưng lúc hắn bị bôi nhọ nặng nề cũng không ai nói tiếng nào thịnh ngật không thể nói cảm giác của mình hiện tại là gì chỉ tự nhiên cảm thấy thứ hắn từng xem trọng như thánh chỉ từng yêu quý nâng niu đặt trong lòng như kim chỉ nam bỗng nhiên trở nên nhẹ như lông chim hiện tại cọng lông chim này đã bị hắn lấy ra hết thảy đều buông hắn muốn công đạo muốn bồi thường cho chính mình về những tổn thất hắn đã chịu mặt khác thì hắn mặc kệ nói xong câu đó thịnh ngật cười mỹ mãn. Khóe mắt có chút ý nhị lại càng làm cho mị lực bản thân tự nhiên tăng thêm hai phần. Hạ noãn có chút giật mình ngốc ngách nhìn hắn, trái tim lại một lần nữa đập nhanh hơn, cũng giống như khi nãy vừa thấy bộ dáng thịnh ngật sửa soạn nghiêm chỉnh đi xuống lầu. Cô cắn chặt cánh môi, hai tay nhịn không được nắm chặt lại quên mất tay nhỏ của mình còn nắm bàn tay to của thịnh ngật. Vui thịnh ngật hít một hơi, hết sức vì khuất lại không có cách nào. Con gái gì mà lực tay lớn kinh khủng vậy? Âm thanh của hắn làm hạ noãn bừng tỉnh cô hoàn hồn, khuôn mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ, lập tức buông tay ra, có chút thất thố đem tay nhỏ giấu sau lưng, ôi thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Không xong rồi, sức lực của cô có thể lớn hơn so người bình thường, thịnh ngật chỉ là một người phàm làm sao chịu được lực đạo của cô. Không sao, thịnh ngật từ kẽ răng nhảy ra hai chữ, khuôn mặt tuấn tú hơi đen đen lại, vậy mà trong lòng lại có chút ngọt vẻ mặt thất thần mới vừa nãy của hạ noãn hoàn toàn lọt vào trong mắt hắn. Còn không phải bị mị lực của hắn mê hoặc rồi sao nhưng mà lực đạo này hơi mạnh nha, vậy chả khác gì đem hắn thành phái yếu. Hai người nhất thời trầm mặc không khí vừa mới sung sướng lại lâm vào trầm mặt. Ở phòng bếp dình coi nửa ngày, hứa tĩnh mới thông thả ung dung bưng mâm đựng trái cây ra tới ai nha, không cẩn thận mất hơi nhiều thời gian rồi, hì hì tới đây nếm thử, đây là sáng nay mẹ cố tình đi mua đó, bỏ tủ lạnh nửa ngày bây giờ lạnh lạnh rồi nè. Hạ noãn nhẹ nhàng gật đầu cầm trái cây lên ăn thịnh ngật ho khan một tiếng, lấy lại vẻ lạnh lùng một lần nữa. Cũng may lúc này Weibo đã khôi phục lại, hot search thứ nhất đã biến thành thịnh ngật nói chuyện với đoàn luật sư phía đôi dòng này còn có một chữ hot màu đỏ thật nổi bật. Hắn click vào, hứa tĩnh cùng hạ noãn theo bản năng nghiêng theo xem. Chỉ thấy thứ đầu tiên rõ ràng nhất là một cái tên thịnh ngật liên hệ mời luật sư. Trên tin tức của Weibo hình ảnh có hạn chế, chỉ có thể đăng khoảng 9 hình. Số lượng người hơi nhiều nên phải dùng đường link từ các hình dẫn vào các trang webua nhỏ, nhưng không phải vô nghĩa. Mỗi hình khi click vào đều là chát mời của luật sư, hình thứ nhất chính là công ty quản lý trước của hắn, hoa lệ, hình thứ hai là người đại diện Chu Mộc Xâm từ thứ ba trở đi đều là một ít ơ cao marketing. Trên mặt hứa tĩnh và hạ noãn đều là vẻ kinh ngạc, đặc biệt là hứa tĩnh, bà nghiêm túc hỏi con trai con moi đâu ra tiền mà mời đoàn luật sư vậy. Nếu là kiện một hai người cũng không đến nỗi, nhưng là kiện nhiều người như vậy, ngẫm lại phí luật sư cũng phải lên đến chín con số, đặc biệt là hắn chắc chắn là mời công ty luật sư nổi tiếng uy tín rồi. Tịnh ngật nói, lúc trước con có nói mẹ là con mang tiền đi đầu tư mà giờ có tiền lời rồi. Hứa tĩnh nghe xong trong nháy mắt liền thả lòng, cười nhẹ nói, vậy là tốt rồi con trai à con thật là lợi hại có thể nhìn xa trông rộng nha. Nói xong còn khều khều hạ noãn. Cô đang như cũng nghiêm túc xem nội dung Weibo trên điện thoại thịnh ngật thì bên tay, hứa tĩnh hỏi một câu vẽ đường cho hưu chạy, noãn noãn con xem vị hôn phu của con có phải đặc biệt lợi hại hay không. Hạ noãn theo bản năng gật đầu, dạ đúng, chuyện này quá tự nhiên, thịnh ngật nghe được chợt thấy bên tay hơi tê dại tự nhiên lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói thầm trong bụng cô gái này cũng không biết nói cho hàm xúc một chút nhưng mà vẻ mặt hắn cùng khóe môi đang cong lên hớn hở lại không che giấu được. Hứa tĩnh thấy bộ dáng của thằng con tức cười đến đau ruột nhưng sợ nó thẹn quá hóa giận nên không dám cười ra tiếng. Một lát sau, hạ noãn xem xong, nhìn về phía thịnh ngật vừa định nói cái gì chợt thấy người trước mặt đã hồng lên như trái cây chín, mặt mày ngựa ngùng, mắt phượng lấp lánh nước cô nhanh miệng buông ra câu hỏi ủa anh bị sao vậy? Thịnh ngật xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn cô thật là đồ không có lương tâm chính mình làm chứ ai còn hỏi. Trong lòng hắn hơi quê quê, nhiệt độ trên mặt liền giảm xuống, hừ nhẹ không có gì. Hạ noãn thực mau không để ý nữa cô hơi tức giận chỉ vào giao diện cứng nhắc trên màn hình nói ủa sao không có lý thư cùng Tống Hoài Minh. Cô cố ý xem qua một lần chat luật sư không có tên hai người này nhưng hai người bọn họ rõ ràng cũng làm không ít chuyện xấu. Thịnh Ngật nhịn không được bật cười, rỗi tay xoa xoa mái tóc dài mềm mại của cô, giải thích nói, bọn họ không có tự mình làm, đều là sai người bên cạnh hoặc thuê người làm cho nên tôi cũng chỉ có thể trước mắt lấy mấy người bên cạnh bọn họ khai đao yên tâm, hai người bọn họ tôi nhất định không bỏ qua cho ai. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Thịnh Ngật trượt lạnh lẽo, như theo một dòng nước lạnh mà đến toàn bộ đại sảnh đều giảm xuống mấy độ. Hắn làm sao bỏ qua được người bạn tốt của hắn, hắn nhiệt tình giới thiệu không ít tài nguyên cho người ta, nhưng người này lại ngay lúc hắn hôn mê lại thông đồng với Chu Mộc Sâm hại hắn. Lúc ở bệnh viện Chu Mộc Sâm đến cũng là do Tống Hoài Minh kêu lên tới chắc là không muốn nhìn hắn cứ vậy thuận thuận lợi lợi suốt viện chứ gì. Nhớ tới sự tình xảy ra ngày hôm đó Thịnh Ngật thấy lạnh cả người. Bỗng nhiên trên tay truyền đến mảnh ấm áp. Hắn sừng sốt liền thấy một đôi mắt long lanh đang lo lắng nhìn hắn tức khắc buồn bực trong lòng hắn liền trở thành hư không ổn định tinh thần, cất giọng kiên định, không có việc gì tôi đã bỏ dậy được rồi thì không có dễ dàng ngã xuống lại đâu. Trên thực tế, những gì thịnh ngật nói đã là giảm đi rất nhiều so với những cái hắn đã làm. Thực ra thao tác của hắn đã bắt đầu từ sớm rồi. Hắn ở nơi hay tập trung mấy người đứng đầu của mấy fan club mà tung ra một số ít tin tức thực thực giả giả, nhưng lúc ấy tất cả mọi người tin tưởng vững chắc vào mấy tin đồn bôi bẩn hắn, hơn nữa những tin tức mà thịnh ngật tung ra ẩn ẩn hiện hiện lại không có chứng cứ xác thật chỉ có các loại phân tích này nọ, bởi vậy nguyên một đám cư dân mạng đều kêu gào đây là thủy Quân. Bình luận ngay lúc đó hầu như đều nghiêng về một bên ấy chị em à, có tiền cùng nhau kiếm nào tác tôi vào diễn đàn kiếm chút ít đi. Người anh em, đang làm thuê cho công ty nhà ai chừa tôi một chỗ với. Những người nói những lời này hoặc là fan bị thủy quân tẩy não, hoặc là chính bản thân là thủy quân. Hiển nhiên công ty quản lý cũ của thịnh Ngật Hoa lệ thật sự cho rằng hắn không có năng lực đánh trả. Sau khi bàn bạc liền mau chóng đem thanh danh hắn bôi bẩn hoàn toàn, đẩy tin tức đi càng xa càng tốt. Dù cho sau này hắn có được minh oan đi chăng nữa cũng mất không ít thời gian, nếu hắn lại xuất hiện lần nữa cũng không phải tất cả mọi người đều có thể kịp thời cập nhật tin tức cũng sẽ có người vẫn là cho rằng hắn là người xấu xa bẩn thỉu như tin đồn trước đây. Nhưng trên thực tế tình huống sức khỏe của thịnh ngật lại nhẹ hơn rất nhiều so với đám người đó tưởng tưởng. Có hạ noãn trợ giúp tốc độ khôi phục của hắn đã nhanh hơn gấp đôi so với dự tính, hắn còn đặt quyết tâm sắc đá phải bảo hộ cho mẹ hắn và hạ noãn, nên hắn có muốn cũng không thể làm ngơ bỏ qua sự tình lúc trước được liền đi liên hệ tô trạch Áp bức quá tàn nhẫn ngược lại sẽ dễ dàng tạo ra phản công mạnh mẽ. Sau khi thịnh ngật thả chút tin tức đó ra, dần dần cũng bắt đầu có chút dư luận suy nghĩ lại, sao tôi cứ cảm thấy cái anh chàng thịnh ngật này có vẻ như bị bôi đen nhỉ. Người nói ra lời này chỉ là người qua đường, lời này vừa nói ra đã có không ít người phản đối, nhưng hiển nhiên cũng không ít người trong lòng cũng thầm đồng ý. Nhưng cũng bởi vậy, người qua đường này liền bị vu hãm thành thùy quân, bị thùy quân thật và đoàn quân Antifan bốc đồng đem ra mắng chửi. Tình huống như vậy phát sinh ở rất nhiều chỗ, rốt cục mấy fan chân thật của thịnh ngật vốn dĩ vì tin đồn bôi bẩn của hắn và Antifan dọa cho mà không dám lên tiếng, đã bắt đầu phản công lại. Ngay lúc này, Thị Ngật tự mở Weibo chính thức của mình, sau khi bên phía Weibo hỗ trợ chứng thực thân phận ngay lúc cư dân mạng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đem mấy chứng cứ chứng minh các tin đồn bôi đen hắn là giả tạo đăng lên. Cùng lúc đó, bạn bè hắn trong giới giải trí nguyên một đám liền hỗ trợ xe ra, phát tán rộng rãi. Lực ảnh hưởng ngay lập tức bùng lên, cũng trở thành nguyên nhân của chuyện hôm nay hạ noãn cùng hứa tĩnh nhìn thấy Weibo tê liệt. Chờ hết thầy khôi phục lại, sự tình ngược lại còn khuấy động lớn hơn nữa cho dù hoa lệ bên kia chi tiền như nước muốn đem hot sớt dìm xuống cũng không được. Tiếp theo, mấy người liên quan đến chuyện này đều nhận được chat mời của luật sư. Ngay cả cái loại anti-fan ngốc nghếch phát ngôn quá nhiều chỉ cần chạm đến pháp luật toàn bộ đều có chat mời, nếu chưa có bảo đảm không lâu sẽ nhận được. Giáng một đòn mạnh như vậy, đoàn luật sư sau lưng hắn cũng vô cùng thu hút sự chú ý. Đậu hóa, không làm thì thôi, làm thì mời luôn đoàn luật sư chuyên môn mấy vụ đền bù xúc phạm danh dự cưỡng đoạt tài sản. Từ từ ta nhớ rõ Su là tên công ty game nhỉ. Ông thần ơi, đó là tên của đoàn luật sư chủ chốt cực kỳ lợi hại của Hội đồng tư vấn pháp luật vậy mà chấp nhận nhận vụ này của thịnh ngật quan hệ này có phần lợi hại nha. Nghe nói cái đoàn luật sư Su gì đó toàn là người Hoa, không chừng có quen biết thịnh ngật. Cái gì đoàn Su Su gì, lợi hại vậy sao tôi chưa nghe qua. Lầu trên vừa phát ngôn đã biết không có kiến thức cái đoàn đội su còn là chuyện trị mấy ca khó như quyền bản quyền game, được các đại gia kinh doanh game trên thế giới công nhận ếch ngồi đáy giếng cũng đừng mở miệng để người khác cười đau bụng lắm. Trong lòng phần lớn fan, cái trò minh tinh mời luật sư gửi chát kiện đều là trò để cảnh cáo, không có tác dụng kiện tụng thực sự, bởi vậy hầu hết mọi người hiện tại đều rất bình tĩnh. Cũng chỉ phát chat như thông thường thôi, nhìn xem một chút cho vui là được. Cho nên ngay từ đầu khi chát luật sư được phát tới, đại bộ phận nhận chát cũng không thèm chú ý. Nhưng khi phát hiện đoàn luật sư cực kỳ lợi hại sau lưng hắn, liền cảm thấy tình huống không đơn giản. Các fan đã từng theo bức thịnh ngật đã điên cuồng theo dõi cái tài khoản Weibo mới được chứng thực của hắn, hơn nữa bắt đầu vì hắn mà tự lên tiếng tẩy trắng cho hắn. hu hu hu tôi biết ngay anh trai nhà tôi không có làm những việc này. Hoa lệ chết thiệt cho chết cả nhà bìa đặt các người. Anh trai chúng ta ủng hộ anh. Chát luật sư đều phát ra rồi, mấy ơ cao marketing đang đua nhau xóa Weibo kìa, xem lần này còn dám gọi nhiệt độ tiểu ngật nhà chúng ta như thế nào. Quá ghê tờm, hy vọng thịnh ngật không giống mấy người trước đây, chơi trò dơ cao đánh khẽ thùng rỗng kêu to. Lúc đầu tài khoản Weibo mới lập của thịnh ngật chỉ có linh tinh mấy người theo dõi, tất cả đều là bằng hữu cùng với một tài khoản trợ giúp của Weibo. Chờ sau khi chứng cứ cùng chát luật sư phát đi, liền bắt đầu điên cuồng thu hút fan, chỉ sau một tiếng đã tăng tới 300 vạn. Với độ hot này có thể thấy tên tuổi của hắn cho dù trải qua hơn 3 tháng im hơi lặng tiếng chữa trị sau tai nạn xe của cũng không có giảm bất độ thu hút chút nào. Hạ noãn càng xem càng hứng thú bởi vì lúc này đã có phan xịn ngật thay hắn nói chuyện. Cho dù cũng có anti-fan cố ý vu hãm, nhưng bọn họ cũng dường như rất có kỷ luật, bình tĩnh đợi phát ngôn xong mới giải thích làm sáng tỏ ở phần trả lời. Trừ ra một số ít fan ngốc nghếch đi theo định thịnh ngật bất chấp thì cơ bản đều là làm sáng tỏ cùng gửi emotion cầu vòng ủng hộ tinh thần, làm người xem thoải mái hơn nhiều. Cô lướt lướt ngón tay trên màn hình, mắt mờ to nhìn không chớp mắt. Hứa tĩnh hít mắt nhìn trong chốc lát cảm thấy chữ nhỏ quá nhìn mỏi mắt mới thấy. Nhưng dù sao con trai đã nói là có thể giải quyết được bà kiên định tin tưởng con trai nhà mình là lợi hại nhất cái gì cũng có thể thành công, bởi vậy yên tâm đi lên lầu, để không gian dưới lầu lại cho hai vợ chồng. Chờ xem xong mấy cái bình luận trên Weibo, hạ noãn mới đi xem bài post mới mà tài khoản thịnh ngật vừa phát lên Weibo bố cáo rút lui khỏi showbiz. Thịnh Ngật cảm tạ mấy năm nay mọi người đã luôn yêu thích và ủng hộ tôi, bản nhân Thịnh Ngật lần này vì nguyên nhân thân thể cùng với nhiều phương diện khác quyết định rút lui khỏi giới giải trí không kỳ hạn. Tài khoản Weibo này chỉ sử dụng cho sự kiện lần này. Một lần nữa chân thành rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo tôi đến tận hôm nay, hẹn gặp lại. So với tuyên bố bao gồm nhiều điều thanh minh giải thích mà các minh tinh muốn giải nghệ hay làm, thông cáo này của hắn rất ngắn gọn sáng tỏ. Hắn muốn rút lui khỏi giới giải trí, cái tài khoản này cũng gần như chỉ dùng cho công việc chờ chuyện ở đây xong rồi, hắn có thể sẽ không xuất hiện trong giới giải trí nữa. Weibo trải qua hơn nửa giờ để mọi người tiếp thu được thông tin, số bình luận đã vèo vèo bay lên số hơn 20 vạn, còn tiếp tục không ngừng tăng lên. Hạ Noãn còn chưa click vào khu bình luận, nhìn thấy màn hình Weibo cứ lốt lên liên tục cũng biết được độ hot của khu đó như thế nào, cô bỗng nhiên chóp mũi đau xót Có một người nickname là fan não tàn nhà Tiểu Ngật hiển nhiên là một fan trung thành của Thịnh Ngật đã bình luận rất đơn giản, chỉ một câu thực xin lỗi, chúng ta không bảo vệ tốt cho anh, rời đi có lẽ là quyết định tốt nhất đối với anh, nhất định phải sống thật tốt nhé. Thịnh Ngật xác thật cùng cái giới giải trí này có chút không hợp nhau. Những minh tinh khác dù có giữ giới hạn bản thân như thế nào cũng có mặt thỏa thuận nhất định. Còn Thịnh Ngật thì khác, hắn sau khi danh khí của bản thân nổi tiếng, hắn tham gia đóng phim còn muốn khó tính hơn cả đạo diễn. Hắn chú ý đoàn phim từng chút một yêu cầu vô cùng nghiêm khắc không chỉ ở bản thân mà còn ở bạn diễn. Hắn đóng phim không cần thế thân, những người khác cũng không thể dùng, nếu muốn kiên quyết dùng, liền thay đổi người cho dù chỉ còn lại mấy sót quay cuối cùng thịnh ngật cũng dám làm ra quyết định đổi người này. Hắn khắc nghiệt như vậy nên hồi đáp cho hắn chính là mỗi bộ phim điện ảnh có hắn đóng đều có chất lượng cao. Cho dù mấy bộ phim chất lượng như vậy cũng không thể quay quá nhanh, hoặc là thủy quân dễ dàng đi khắp nơi đánh giá thấp. Thì những phim điện ảnh của hắn lúc nào ra dạp cũng chiếm 5 suất chiếu, trên dưới 8 tiếng một ngày, cho dù anti fan hoặc là thùy quân cố tình đè thấp nhưng người đã xem qua bộ phim cảm nhận được hiệu quả điện ảnh sẽ tự nhiên đánh điểm cao kéo về. Đến sau này em chỉ cần là phim có thịnh ngật tham dự đều không cần quảng bá là có thể bán cực đắt hơn nữa lại rất ăn khách được trầm trồ khen ngợi. Phim điện ảnh của hắn chính là tảng đá lớn duy nhất có thể cạnh tranh với mấy phim quốc tế. Nhưng thịnh ngật như vậy cũng đắc tội không ít người. Ở thời kỳ cường thịnh của hắn, người ta sợ hãi ảnh hưởng của hắn, không ai dám làm gì, nhưng khi hắn hôn mê sau tai nạn xe cộ, người lén lút ra tay trong khoảng thời gian này tuyệt không ít. Hầu hết bọn họ đều khen ghét với khả năng của hắn, cũng sẵn té nước theo mưa ăn theo chút độ nổi tiếng, nên kết quả là thịnh ngật hoàn toàn bị bôi đen. Tuy nhiên, giới giải trí lại có rất nhiều thời điểm, lực lượng phen chân chính đánh không lại lực lượng thùy quân chủ yếu là do chính chủ bị hôn mê, lại không có người hỗ trợ. Khi Thịnh Ngật xảy ra chuyện xác thật có không ít bạn tốt hỗ trợ làm sáng tỏ, nhưng bọn họ cũng có công ty quản lý, đối với các công ty này, những chuyện ách giữa đàng đều hết sức cấm kỵ tránh gây thêm phiền hà. Cho nên đối mặt với áp lực từ công ty, bọn họ cũng không cách nào nói quá nhiều, nên tác dụng của những ý kiến nhỏ lẻ cũng không gây được ấn tượng lớn. Bởi vậy nên sự tình lần này Thịnh Ngật đúng là rất thê thảm. Fan chân thật của hắn cũng nhìn thấy chuyện này hết sức rõ ràng, sự tình phát sinh như thế nào thịnh ngật ra tay phản kích ra sao, cả quyết định rút lui của hắn ra khỏi làng giải trí, trong lòng toàn bộ fan cũng đã hiểu rất nhiều. Bình luận kiểu này cũng không phải là duy nhất, sau khi Weibo tải đi tải lại muốn đứng máy, phục hồi lại thì đã thấy mấy vạn bình luận trả lời cho bình luận trên. Hạ noãn click vào khu bình luận, like nhiều nhất chính là bình luận này, sau đó mọi người còn trả lời vào bên dưới. Hầu hết đều tán đồng, đội ngũ đặc biệt chỉnh tề thực xin lỗi, chúng ta không bảo vệ tốt cho anh, rời đi có lẽ là quyết định tốt nhất đối với anh, nhất định phải sống thật tốt nhé. Nhìn nhìn lại nick nickname bọn họ trên Weibo đều là có quan hệ với tên thịnh ngật. Hơn nữa cho dù là bình luận giống nhau như đúc nhưng số lượng lại siêu nhiều. Hạ noãn nhìn, bỗng nhiên cảm giác chóp mũi có chút nóng nóng. Thế giới này thật sự rất kỳ quái, minh tinh này nọ càng kỳ quái. Người hận hắn thì mắng như thể hắn giết cả nhà họ, người yêu mến hắn lại đem hắn trở thành thần thánh tôn kính nhất trong lòng, không cho ai đụng vào, không cho ai tới gần, không trách cứ, chỉ cần hắn tốt. Anh nếu được trả lời cho người ta một chút được không hạ noãn nhỏ giọng nói, thanh âm còn mang theo chút giọng mũi. Thịnh Ngật đang còn chăm chăm nhìn màn hình với cô bỗng ngốc lăng, nghiêng đầu nhìn lại chỉ cô gái nhỏ trắng nõn nộn nộn hiện giờ chóp mũi đã ửng đỏ, đôi mắt to tràn ngập nước thận trọng mím môi, bộ dạng như đang bị làm cho cảm động. Hắn không nhịn được mà bật cười, vốn chỉ mang tâm tình có chút dao động lúc này lại nổi gió, dao động trong lòng càng lớn hơn, hắn gật đầu ừ trả lời một chút. Hạ noãn cười xinh đẹp, đôi mắt hơi híp lại. Sự tình phát sinh hôm nay đối với lượng fan còn lại của thịnh ngật là một đà kích to lớn. Hóa ra người bọn họ thích đúng thật là bị hãm hại, hết thầy đều bắt đầu làm sáng tỏ rồi, hắn cũng bắt đầu phản kích. Ngay từ đầu, mọi người đều là một dạng phấn khởi bài xích tin vịt vì thịnh ngật. Các chị em ơi, chúng ta không có thích sai người anh ấy thật sự không làm những việc này. Nhìn đến chất mời của luật sư được đưa tin, bọn họ càng thêm kích động tuy rằng biết mấy việc thư kiện phức tạp này cũng sẽ không thật sự mỗi cái đều tường thuật chi tiết nhưng thật sự sướng quá. Bơ cao marketing đều xóa bua xứng đáng, biết sợ rồi sao. Vẫn hy vọng mỗi vụ kiện đều được tường thuật chi tiết không có đủ tiền chúng ta tự nguyện góp vốn. Tôi nữa, cộng một cho tôi nha. Nhưng mà sau tin tức về chat của luật sư là bố cáo rút lui khỏi giới giải trí tất cả mọi người đều an tĩnh. Theo tin tức được đưa sau này, ngày hôm đó có thật nhiều người đã ôm di động bật khóc đau lòng cho thịnh ngật. Những người không theo đuổi thần tượng sẽ không thể nào hiểu được nhưng những người từng là fan hâm mộ thần tượng đều hiểu rõ. Bọn họ không đau lòng vì thịnh ngật rút lui, mà là khổ sở vì lúc trước khi sự tình bùng nổ, bọn họ không thể là người đầu tiên kiên định đứng bên cạnh hắn che mưa chắn gió, để cho hắn bị công kích đến thương tích đầy mình, hiện giờ nản lòng thoái chí rút lui. Bọn họ hiểu, nhưng cũng đau lòng. Tuy nhiên khóc thì khóc, khổ sở thì khổ sở, mọi người lại ăn ý thống nhất một đường vẫn ủng hộ thần tượng trong lòng. Sự tình lần trước bọn họ đã hối hận. Sau khi biết những việc này đều là giả, lại đang nhìn đến các chứng cứ vô cùng xác thực là tin tức đã bị ngụy tạo, bọn họ liền vô cùng hối hận cho nên lúc này đây, không ai muốn lại để Thịnh Ngật càng thêm thất vọng đối với bọn họ. Tất cả mọi người ở trong lòng thề, nhất định phải bảo vệ tốt Thịnh Ngật, để hắn nhớ rõ bọn họ một ngày nào đó, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn sẽ còn về một lần nữa, xuất hiện trên màn ảnh lớn, mang theo các tác phẩm điện ảnh chất lượng cao. Bởi vậy lúc này đây, dưới nhiều tầng áp bách phản kích bùng nổ cho dù khắp nơi là thủy quân cũng không thể có tác dụng, bình luận toàn bộ tự phát không khống chế được. Vào lúc này, trên bình luận được like nhiều nhất trong post xịnh ngật rút lui khỏi giới giải trí, đột nhiên hiện lên trả lời từ phía chủ nhân của post cảm ơn mọi người, tôi sẽ mạnh khỏe, cũng hy vọng mọi người mạnh khỏe. Các fan, từ 11h30 đến 2h chiều là thời gian nghỉ ngơi của các cơ quan nhà nước. Lê Đồng vốn dĩ cũng nên nghỉ ngơi, chỉ là lần này cô lại không thể nào ngủ được. Sự tình phát sinh hôm nay quả là quá mức ngoài dự kiến của cô, đem tâm hồn fan cuồng suốt bao năm của cô dựng dậy. Lê Đồng là fan của Thịnh Ngật ngay từ bộ phim đầu tiên mà Thịnh Ngật ra mắt cô đã thích hắn. Lúc ấy cô chỉ là cô gái còn nhỏ tuổi, đầy đầu óc đều là hình ảnh thần tượng. Chỉ tiếc là thần tượng nhà cô không giống như thần tượng nhà người ta, không mở Weibo. Không làm những công việc ngoài lề hay cùng fan tiếp xúc gần gũi, hắn chỉ biết mang đến tác phẩm, là cho fan sự hồi báo tốt nhất. Ngay từ đầu đối với hành vi của Thịnh Ngật, fan của anh có chút tủi thân. Rốt cục nhà người ta theo đuổi thần tượng còn có thể ngẫu nhiên ra sân bay đón, có thể được chụp hình chung, còn may mắn hơn nữa có thể cùng tổ chức sinh nhật. Nhưng mà Thịnh Ngật fan không có mấy phúc lợi đó. Nhưng trong một lần hỏi thăm về vấn đề này, Thịnh Ngật cũng đã nói ra nguyên nhân. Hắn muốn mình xứng đáng với sự yêu quý và hâm mộ của các fan nên hắn không muốn làm fan chú ý đến các mặt khác chỉ cần chú ý vào tác phẩm của hắn là được rồi. Sự cố gắng của thịnh ngật sau này cũng biểu lộ thái độ của hắn. Lê Đồng thật kiêu ngạo bởi vì người cô thích thật khác biệt với những minh tinh khác. Nhà người ta cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng sẽ làm cho cha mẹ đều vô cùng lo lắng, duy nhất mỗi fan nhà Thịnh Ngật sẽ không ai sẽ lo lắng, bởi vì bản thân Thịnh Ngật làm rất tốt, không để cho các fan có cơ hội theo đuổi tứ tung rối loạn hay làm trò. Từ từ lớn lên, Lê Đồng từ cao trung tiến vào đại học, lại đi vào xã hội, bắt đầu đi làm việc. Vì để xứng đôi với thần tượng, cô nỗ lực học tập thành tích ưu tú, dĩ nhiên công việc của cô sau khi tốt nghiệp cũng cực tốt. Tuy bận rộn công việc đầy đầu cũng làm cô đôi khi lơ là với thần tượng vốn hâm mộ yêu quý để trong lòng bàn tay, nhưng nhiều năm như vậy thịnh ngật ở giới giải trí không có địch thù tác dụng của fan cũng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên cho dù còn có một bộ phận nhỏ fan kích động bình luận quá khích định nọt hắn, hay thổi phồng hắn thì phần lớn mọi người đều trầm tĩnh. Nhưng mà liền ngay lúc này, thần tượng của cô lại xảy ra chuyện. Cùng với tin tức tai nạn xe cộ xảy ra chưa kịp bình tĩnh lại đã thấy một loạt các phốt đen. Là một fan kỳ cựu gần 8 năm, Lê Đồng đương nhiên không tin cô ngay từ đầu cũng sắn tay áo chuẩn bị một cùng từng người một đại chiến đến cùng, giữ gìn thần tượng. Nhưng mà lực lượng của cô quá nhỏ, trong cuộc sống thực cũng có rất nhiều việc làm cô không thể công khai thân phận, chỉ có thể làm những việc rất nhỏ, rất nhỏ. Lên đến đỉnh điểm là khi thịnh ngật bên kia vẫn luôn không có phản kháng gì thì công ty quản lý của hắn lấy phốt đen làm lý do chủ động cùng hắn hủy hợp đồng hợp tác. Ngay cả người đại diện của Thịnh Ngật cũng trong tối ngoài sáng lộ ra một chút sự tình chứng thực cho những cái phốt đen đó. Lê Đồng Không ở trong giới giải trí, đối với rất nhiều thủ đoạn đều không hiểu lắm. Trên thực tế, fan Thịnh Ngật đều không hiểu lắm từ từ thời gian trôi nhanh, đã một tháng đi qua không có tin tức gì cô cũng bắt đầu tin, thậm chí còn tinh thần xa suốt một trận cho rằng chắc bản thân mình đã thích sai người. Từ đấy, Lê Đồng liền rất ít lên mạng chú ý những việc này, mãi cho đến hôm nay, chuyện của Thịnh Ngật được tung ra làm webua tê liệt cộng đồng fan đều rúng động cô chỉ cần mở ra di động là có thể nhìn thấy. Hôm nay sau khi tan tầm buổi trưa cô lấy di động ra xem liền nhìn đến một cái tin tức chú ý to tướng của nhóm trưởng diễn đàn, phốt đen của Thịnh Ngật đều là bịa đặt hiện giờ chính chủ trở về thủ đoạn mạnh mẽ. Tìm Lê Đồng run lên, mở di động, liền bắt đầu tìm mấy tin tức này, nhìn nhìn cô nhịn không được đã phát tin lên Weibo, tôi biết ngay người tôi thích thực là yêu tú Rất nhiều người tán đồng, mọi người đều vui vui vẻ vẻ hết sức phấn khởi thảo luận cuối cùng Thịnh Ngật cũng trở về. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tài gang mới hơn nửa tiếng, vừa đến 12 giờ thì tin tức Thịnh Ngật mời đoàn luật sư bật lên hot search Weibo sụp mất. Lê Đồng ăn cơm chưa cũng ăn không yên. Ăn xong trở lại văn phòng, liền thấy post chat của phòng luật sư gì đó trên webua cùng với tin phía sau là bố có rút lui khỏi rời giải trí của thịnh ngật mặt đang đầy hưng phấn, Lê Đồng bỗng trợn tròn mắt. Nhưng mà sự việc ba tháng này ở trong đầu cô thay phiên nhau hiện lên, Lê Đồng dễ dàng hiểu được quyết định của thịnh ngật. Sau khi hiểu xong, trong lòng cô ấy nấy không thôi. Thực xin lỗi Lê Đồng thấp giọng nói, hốc mắt đỏ hoe. Cô đã không còn là cô gái nhỏ 17-8 tuổi nữa, sẽ không ở văn phòng khóc lóc kêu gào chỉ có thể yên lặng rơi lệ Đồng nghiệp cô thấy mặt mày cô đầy buồn bực liền đưa khăn giấy lại hỏi xem có việc gì. Lê đồng miễn cưỡng tươi cười, nói thần tượng tôi tuyên bố lui khỏi giới giải trí rồi. a ai vậy, thịnh ngật vẻ mặt đồng nghiệp có vẻ sắp hỏng mất cuống quýt lấy di động đi xem tin tức trong miệng nói giả đi nhất định là giả giữa chưa ăn cơm tôi còn nhớ rõ anh ấy đang bắt đầu làm sáng tỏ những cái phốt đen đó lại nói mấy phim điện ảnh anh ấy đóng tôi còn chưa xem đã đâu nhất định là giả nhưng mà khi cô ta cũng nhìn thấy cái whey bua kia âm thanh đột nhiên ngừng lại cắn cánh môi sau khi trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói anh ấy thê thảm quá rút lui cũng phải rồi lê đồng hút hút mũi gật đầu hỏi cô cũng là fan ảnh hả Đương nhiên, đồng nghiệp lau nước mắt, nhẹ giọng nói tôi là thích anh ấy từ rất lâu rồi kiệt thời điểm mấy cái phút đen bậy bạ đó hoành hành tôi còn không tin, muốn lên tiếng dùm anh ấy một chút, kết quả bị người đuổi theo mắng, ôi bùa cũng bị xóa hết một lần. Lúc sau này vẫn luôn không dám nói lời nào, tôi nghĩ chính bởi vì như vậy nên anh ấy mới khổ sở đến muốn rút lui, cực cực khổ khổ 7 năm, cẩn trọng đóng phim, lại không thắng nổi người hãm hại mình. Là chúng ta không có bảo vệ tốt anh ấy. Hai người ăn ý, đau lòng mà copy cái bình luận được like nhiều nhất phía trên trả lời vào dưới thông cáo thịnh ngật rút lui, đại biểu cho lời chúc phúc chân thành nhất của các cô. Không thể ở dưới giải trí bảo vệ tốt cho anh, vậy anh cứ rút lui như ý nguyện đi. Nhưng bình luận xong, bọn họ vẫn không nhịn được tiếp tục bấm cập nhật muốn xem những bình luận của người khác. Lúc này đây, bọn họ nhất định phải thề sống chết giữ gìn Weibo thần tượng sạch sẽ. Lại không nghĩ mới cập nhật một cái liền thấy thịnh ngật đã trả lời một câu cảm ơn mọi người, tôi sẽ mạnh khỏe, cũng hy vọng mọi người mạnh khỏe. Hai người ngây người nửa ngày, liếc nhau, lại cười ra tiếng lê đồng giọng mũi dày đặc nói, đây hình như là lần đầu tiên thịnh ngật tương tác với fan nhỉ thật thỏa mãn. Đồng nghiệp nghiêm túc gật đầu, một giọt nước mắt từ hốc mắt trào ra ừ. Thỏa mãn, hắn tốt mà, hắn tốt chúng ta liền thỏa mãn, rút lui cái gì đó, có gì ghê gớm chứ. Giống tình huống như Lê Đồng với cô đồng sự là rất nhiều, fan thịnh ngật thật ra phần lớn đều là người trưởng thành. Hắn mặt mày tuấn lãng kiên cường, trong cuộc sống hàng ngày đều không khoa trương, không có tai tiếng, không có mấy chuyện tình lung tung rối loạn, chỉ có chăm chỉ đóng phim. Thần tượng như vậy, đại đa số fan đều là những người hiểu chuyện, hoặc những người đã từng thưởng thức qua tác phẩm của hắn mới có thể hiểu được, mới có thể thích hắn. Bọn họ sẽ không giống như fan não tàn, suốt ngày giống như trên mình mang theo dao, có người nói xấu idol của mình liền đuổi theo người ta phản bác thậm chí có thể cùng người khác mắng chửi loạn xả. Mà bọn họ vẫn sẽ đem thần tượng đặt ở trong lòng. Nhưng hiện giờ thịnh ngật rút lui có nghĩa là sau này bọn họ có khả năng không nhìn thấy hắn nữa. Weibo phục hồi lại là khoảng 12h20. Ngay lúc này, không ít người đang làm việc cũng trực tiếp bật khóc, có người thì yên lặng mà đỏ hốc mắt, còn có người dù đang ở xe buýt, tàu điện ngầm vẫn khóc lệ rơi đầy mặt. Nhưng sau khi khóc xong, những người này vẫn lau lau nước mắt cho thần tượng của mình sự ủng hộ sau cùng. Sau khi ủng hộ xong, liền được hồi đáp của thịnh ngật trên Weibo làm cho vui vẻ, sau đó lại khóc lại cười chụp hình, từ tư giảm nhiệt. Nhưng mà cũng chưa kết thúc, trên Weibo, bắt đầu từ buổi trưa hôm nay, thịnh ngật vẫn yên vị vô cùng vững chắc trên hot search. Ví dụ như hiện tại, hot shot thứ nhất biến thành thịnh ngật đáp lại phen. Phía sau cũng còn có thật nhiều điều về hot shot thịnh ngật hạ noãn nhìn mà trong lòng lại thật ấm áp. Một miếng khăn giấy được đưa qua, hạ noãn đưa tay tiếp nhận chùi chùi nước mắt rối tinh rối mù trên khuôn mặt cảm động, ngẩng đầu lại thấy con mắt chính chủ mang ý cười nhìn cô tức khắc có một loại cảm giác cảm động của mình đều uổng phí cô hư một tiếng, bất mãn nói anh không cảm động một chút nào sao. Hạ noãn khóc cái mũi đã sớm đỏ ửng, hiện tại nói chuyện mang theo giọng mũi ngọt nị nị, nhưng âm thanh vốn mềm ấm, lúc này lại càng ngọt ngào thịnh ngật nghe thấy nhịn không được liếm liếm cánh môi, cầm lấy ly uống miếng nước mới nghiêm túc nói, đương nhiên là cảm động chứ. Nhưng chỉ là có một số việc đã quyết định xong thì không cần hối hận. Hơn nữa không phải tôi thì còn có người khác, giới giải trí này là ngành sản xuất vĩnh viễn không thiếu nhân tài, người khác cũng có thể làm ra những bộ phim điện ảnh thật tốt. Phải không hạ noãn ngây thơ gật đầu, nhưng mà trong lòng vẫn thấy có chút đáng tiếc ngoài miệng cũng nói thẳng ra nhưng mà bọn họ về sau sẽ không còn được gặp lại anh. Sẽ không đâu, mấy tác phẩm tôi đã đóng cũng đâu có biến mất muốn xem cũng có thể đi xem lại mà. Lúc xưa tôi cũng đâu có cùng người xem gặp mặt gì, có gặp cũng chỉ gặp qua màn ảnh mà thôi. Tịnh ngật nói xong, nhìn ánh mắt cô lóe lóe phản phất nghĩ tới cái gì, trong mắt có chút chờ mong, thanh âm nhẹ nhàng nói à, mà cũng không nhất định về sau đều không thấy được chương 27, phản kích của thịnh ngật vừa nhanh vừa đàn nhẫn, làm tất cả mọi người chờ tay không kịp. Lúc đầu chỉ thả ra mấy phân tích đơn thuần thu hút sự chú ý, không ai nhận ra được cái gì, Chu Mộc Sâm thậm chí còn không thèm để ý đến, đơn thuần nghĩ rằng mấy anti-fan của thịnh ngật có thể dễ dàng đem mấy thứ này áp xuống. Trên thực tế cũng quả nhiên như hắn suy nghĩ, tuy rằng hắn cũng xem hot shot hết 2 ngày, không thấy có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng mà hôm nay, trong cuộc tổng phản kích này, tất cả đều bùng nổ luôn rồi, thịnh ngật lấy ra chứng cứ vô cùng xác thực trên mạng nguyên một đám ơ cao marketing đã từng tham dự đều bắt đầu liên hệ hắn, lo lắng thật sự xảy ra chuyện. Nhưng thân là người đại diện Kim Bài đã từng đào tạo ra ảnh đế 3 năm liên tiếp, Chu Mộc Sâm rất bận. Hắn hiện đang ở nước ngoài xử lý tình huống của một nghệ sĩ dưới tay mình, bận tối mày tối mặt. Điện thoại gọi đến lại đây, vừa nghe người ta kêu, điện thoại của ông Vương. Hắn mới tiếp nghe, vừa cầm điện thoại đã vô cùng không kiên nhẫn nói yên tâm đi mà nó bỏ dậy không nổi đâu, lúc làm chuyện này tôi đã xác nhận rồi tiền trên người nó đều bị bồi thường hết trừ phi bán mình thôi. Ba cái chứng cứ nó chạy đi đâu lấy bậy lấy bà cũng chỉ có thể lấy được mấy thứ mơ mơ hồ hồ cao lắm cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của dư luận thôi, vô dụng. Bên kia điện thoại một tiếng giống như nổ ầm một cái sông vào màng nhĩ Chu Mộc Sâm, cắt ngang lời nói của hắn, Chu Mộc Sâm mày xem một chút tin tức được không nó tìm được chứng cứ rồi nó còn muốn kiện ngược mày kìa. Chu Mộc Sâm lúc ấy đầu óc nghe ong ong, ngờ ngác 2-3 giây, người bên kia điện thoại còn không ngừng giít gào, tao phục mày luôn, chát luật sư của hắn đã phát đến tay tao rồi nè bởi vì tao là đứa đầu tiên đi phát ra mấy tin tức xả đó, chuyện này làm nó mất giá trị của ngôi sao nổi tiếng, một hơi bồi thường một loạt các hợp đồng đại diện mấy trăm triệu, bây giờ giết tao cũng không lòi ra được số tiền bồi thường bao nhiêu đó. Ông nói cái gì Chu Mộc Sâm dường như lúc này mới phản ứng lại được có chút gian nan hỏi, nó làm sao có thể lấy được chứng cứ? Mày tự xem đi, người nọ ném xuống những lời này rồi ngắt điện thoại. Anh chu ơi, bọn họ vẫn không muốn cho em mượn sân kìa anh đi nói giúp em đi. Một em gái dáng người ỉu điệu đi đến, trên người mặc áo da màu đen gợi cảm tới nơi liền ôm cánh tay chu mộc sâm cọ cọ thanh âm ngọt ngào nũng nịu. Thân thể chu mộc sâm thực tự nhiên không có phản kháng, nhưng Nguyệt Thái Dương vẫn nhảy nhảy thình thịch trầm giọng nói tự đi nói đi anh còn có việc. Anh chưa còn việc gì quan trọng hơn em chứ em gái bất mãn chua chua miệng thấy hắn cầm di động liền thò đầu qua xem. Cốt, chua mộc sâm không kiên nhẫn né tránh thấy cô nàng vẫn không cam lòng muốn xem tức khắc gầm nhẹ một câu, đẩy người ra, bản thân thối lui đến bên ngoài sân. Nơi này là lâu đài theo kiểu châu Âu, là phòng làm việc ở nước Mỹ chuyên môn cho mấy nghệ sĩ qua chụp chân dung, phong cảnh vô cùng xinh đẹp, dần dần có tiếng một chút liền thành thánh địa cho các nghệ sĩ danh tiếng đến chụp. Lần này Chu Mộc Sâm mang theo mấy nghệ sĩ gà cưng tới nơi này chụp chân dung, trở về cũng được dịp lên mặt lên mũi một chút. Chỉ là không nghĩ tới người ta không cho Chu Mộc Sâm chỉ có thể ở đây xuống giọng năn mỉ người ta. Nhớ lúc trước thịnh ngật lại đây, người ta không nói hai lời liền mượn hắn đến chụp thậm chí còn muốn trả tiền cho hắn. Tuy thông tin giữa hai bên quốc gia có khi không thông lắm, Chu Mộc Sâm đối với tin tức trong nước tự tin bản thân có sự khống chế tốt cũng không lo lắng gì. Khi Thịnh Ngật tuyên bố trên mạng là đang có trong tay không ít chứng cứ có mấy ơ cao marketing sợ hãi cũng quấy rầy hắn, bởi vậy lần này lại nhận được điện thoại cho chuyện này, Chu Mộc Sâm vốn đang xuống giọng với người ta lại liên tiếp bị sỉ nhục tinh thần không tốt lắm, trực tiếp đá về một câu. Hắn không nghĩ lúc này Thịnh Ngật thật sự đánh trả về rồi. Chu Mộc Sâm đẩy cô gái ra, đi đến một góc khuất run rẩy mở di động, đăng nhập Weibo. Trên hot search hầu như tất cả đều là tin tức có liên quan đến Thịnh Ngật. Thịnh Ngật đáp lại fan Thịnh Ngật nói chuyện với đoàn luật sư Thịnh Ngật cung cấp chứng cứ. Hắn click vào cái thứ 3, nhìn thấy một tấm hình được chú thích là tài khoản Thịnh Ngật đầu muốn hôn mê chờ xem tiếp mấy cái sau thấy rõ ràng đồ vật trong tấm ảnh mặt mũi hắn liền trắng bạch. Chứng cứ mà Thịnh Ngật đưa ra thực sự là chứng cứ, không biết làm thế nào lại có ảnh chụp màn hình điện thoại Chu Mộc Xâm nói chuyện phiếm với người khác còn có mấy cuộc đối thoại với các ơ cao marketing thời điểm đó. Còn có một đống thứ bằng chứng từ địa chỉ IP gì đó mà hắn không hiểu rõ được bày ra trước mắt. Xem mấy thứ này xong trước mắt hắn liền tối sầm, tay không cẩn thận đụng vào một chút hình ảnh, liền thấy một cái bình luận nghe nói thịnh ngật đã đệ đơn cho kiểm sát viên lấy thông tin thu chi của sổ tài khoản mấy người này, chắc sẽ đẹp lắm đây. Mẹ nó, chu mộc xâm cực kỳ hoảng hốt thở dốc rồn dập hận không thể trực tiếp quăng điện thoại di động ra ngoài cho hà giận. Vừa buông điện thoại ra thì đã có một đống người liên tục gọi điện đến tổng giám đốc công ty hoa lệ quản lý nghệ sĩ, nghệ sĩ khác dưới tay hắn, trợ lý còn có phóng viên này nọ. Chờ chua mộc sâm mỏi mệt ứng phó xong những người này, liền nhanh chóng mua vé máy bay bay nhanh trở về. Vé máy bay mua xong, nhìn thấy hãng hàng không đã gửi vé điện từ qua di động, hắn hít một hơi thật sâu, cũng mặc kệ kia nữ nghệ sĩ kia trực tiếp đi ra ngoài báo trợ lý một tiếng rồi lên xe rời đi. Trên xe, Chu Mộc Sâm nghĩ rồi lại nghĩ, gọi điện thoại cho Thịnh Ngật. Điện thoại mau chóng có người nghe, tiếng nói trầm thấp quen thuộc từ bên kia điện thoại truyền đến, anh Chu có việc gì sao? Chu Mộc Sâm trong lòng đang tức tối ngồn ngang, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cắn răng nói Thịnh Ngật là tao xem thường mày. Đã trở lại phòng chuẩn bị nghỉ trước thịnh ngật tựa vào đầu giường, nhận được cú điện thoại này, khuôn mặt băng lãnh không có nửa điểm cảm xúc cả người hắn tản ra khí lạnh, thanh âm đều mang vài phần lạnh lẽo, quá khen, anh Chu, hiện tại đang ở nước Mỹ nhỉ, chắc luật sư đã đưa đến nhà anh rồi đó, chúng ta ra tòa gặp. Chu Mộc Sâm cảm thấy sau lưng hơi ớn lạnh, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ, xem ra mày cũng tốt rồi nhỉ, bất quá yên tâm đi, thời gian đợi tòa án mở phiên tòa khá dài, mày muốn cùng tao đấu, được thôi, đến lúc đó công việc gì cũng không tiếp nhận được, đã từng là minh tinh nổi tiếng rốt cục chỉ còn là thằng không nghề nghiệp vất vơ tha hồ cho người chê cười. Ở giới giải trí này nếu biến mất liền bị người xem là dĩ vãng. Các fan hiện tại mang não cá vàng, chỉ 5-7 giây đã quên mất. Mấy minh tinh 1-2 tháng không xuất hiện, lực ảnh hưởng có thể giảm xuống một bậc huống chi lần này thịnh ngật nếu muốn thưa hiện đối tượng lại là công ty hoa lệ, chỉ thời gian theo đoàn luật sư thôi có thể bận chết hắn. Là nghệ sĩ trẻ tuổi, hắn chắc chắn không dậy nổi. Đặc biệt là hiện tại thịnh ngật thiếu tiền. Bên kia điện thoại bên kia thịnh ngật thần sắc lãnh đạm khóe miệng chào phúng tư cười, anh yên tâm, tôi đã tuyên bố rút lui khỏi giới, đời này, liền cùng các người kéo nhau đi xuống. Không có khả năng. Chu mộc sâm theo bản năng lắc đầu, không thể tin được chuyện này. Lúc này xe dính đèn đỏ phải dừng lại, trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt. hận không thể lúc này mọc cánh bay trở về nước, giọng nói vốn âm trầm liền trở nên sắc nhọn. Mày làm sao có thể rút lui mày không phải còn muốn đầu quân vào dưới điện ảnh nước Mỹ sao, mới chen được một chân làm sao có thể giải nghệ ngay lúc này. Vì để giết chết mày a thần sắc thịnh ngật trước sau như một vẫn bình tĩnh, thanh âm lại giống như hàn băng qua điện thoại đâm vào trong lòng người bên kia chu mộc sâm trong cổ hỏng như là mắc nghẹn, nửa ngày không thể phản bác, hô hấp lại rồn rập như đột ngột phát bệnh hiểm nghèo. Quý ông, người có sao không điện thoại bên kia truyền đến một giọng người Mỹ, hiển nhiên chắc là xung quanh hắn đang có nhiều người vây quanh, thấy bộ dáng hắn cho rằng hắn đã xảy ra chuyện. chu mộc sâm liền cúp điện thoại, sắc mặt xanh trắng, không có việc gì tiếp tục. Hắn phun ra mấy chữ này từ kẽ răng, bàn tay to dơ lên che mắt lại, đầu trống rỗng. Mà bên này thịnh ngật bình tĩnh buông điện thoại khóe miệng tươi cười gợi lên một vệt máu trên môi Lúc này tiểu lý mới từ buồng vệ sinh đi ra khẽ lết qua Hân nhìn qua vừa lúc gặp được hồ hấp không khỏi cứng lại trong lòng cười khổ tránh ở buồng vệ sinh lâu như vậy mà vị tổ tông này còn chưa bình tĩnh trở lại Nhiệt độ trong phòng giảm đi không ít giống như đang bật điều hòa nhiệt độ thấp vậy Hắn run lên một chút xoa xoa cánh tay đang nổi ra gà Hiện tại thời tiết đã gần đến tháng 10, sớm không cần điều hòa. Tiểu lý xấu hổ rơ rơ khăn tay lên, nhỏ giọng nói thịnh tiên sinh, lao tay không? Ừ, thịnh ngật thu lại thần sắc lạnh một ít nhẹ nhàng gật đầu. Hờ tiểu lý hoàn toàn thả lỏng lại do dự nghĩ nếu không đợi chút ngủ chưa tỉnh lại tìm hạ tiểu thư hỗ trợ vậy. Sự tình của thịnh ngật trải qua càng lúc càng quay cuồng, vẫn là như thế, chứng cứ vô cùng xác thực cộng đồng mạng đã hoàn toàn hiểu rõ tình huống chân thật. Không ai lại cố tình đi vu hãm thịnh ngật thêm nữa, thậm chí không ít ơ cao marketing vì lấy lòng hắn, cũng là vì có nhiệt độ chủ động hỗ trợ chia sẻ thông tin. Thêm nữa, không ít người tiết lộ chát luật sư đã phát tới, thậm chí ngay cả thủy quân bên văn phòng luật sư đều đã thu được danh tính kỹ càng tỉ mỉ đến từng người, có địa chỉ IP làm chứng, bọn họ một người cũng chạy không thoát. Vì thế một đám đều tự mình quyết đoán từ bỏ nghề thủy quân, xóa ơ cao và dùng chính tài khoản của mình xin lỗi. Khẩn cầu tha thứ, cầu buông tha linh tinh, khuấy động rất lớn các cư dân mạng cho dù không muốn biết, không cần biết cũng biết tuốt. Liên tiếp mấy ngày, mọi người đều sôi nổi ăn dưa theo dõi tình hình. Tất cả mọi người đều chờ mong thịnh ngật bên kia mau chóng đệ đơn xin mở phiên tòa kiện chết những cái thứ ác ý, mấy người marketing bẩn. Nhưng bọn hắn cũng biết có chút quy trình cần thiết phải làm cho xong, không mau được. Mà Hạ noãn bên này, buổi sáng ngày thứ ba kể từ cái ngày hỗn loạn đó, đem kim sa thụ cúc lấy ra từ nhà thuê bên kia đi cửu long phố. Hôm trước bởi vì vội vã về thịnh ra, cô đem kim sa thụ quốc cũng mang qua theo, nhưng chờ sự tình làm rõ ràng, cô lại lập tức đưa về bên kia thuận tiện lại mua không ít chậu hoa đẹp dùng linh lực gây giống thêm mấy chậu kim sa thụ quốc. Sau đó mới đi về nhà, Hạ noãn cảm thấy mỹ mãn ôm chậu kim sa thụ quốc của Tuân Lương Huy đúng hẹn đi vào chờ ở lối vào cửu long phố bọn họ hẹn thời gian là 9 giờ sáng, Hạ Noãn tới sớm 10 phút, vị Tuân Tiên sinh cũng là người khá quy tắc, 9 giờ kém 5 liền xuất hiện ở bên này. Từ xa hắn liền thấy một cô gái nhỏ mặc sườn xám vạt dài đứng ở bên kia. Cô gái nhỏ vóc người không cao lắm, nhưng dáng người thật đẹp, mặc sườn xám vừa vặn đem dáng người đều lộ ra, đặc biệt là vòng eo mảnh khảnh, Tuân Lương Huy dùng cặp mắt đã gặp qua vô số mỹ nhân liếc qua liền nhìn thấy được vòng eo thật sự phải là có tập luyện, nếu không mặc sườn xám sẽ bị thùng thình rất nhiều. Sườn xám là bạch đế, mặt trên thêu cây mai, trên nhánh cây còn điểm hồng mai, lấy màu đỏ gạch viền biên, người mặc có làn da cũng cực trắng, dung nhan tinh xảo như vẽ, môi đỏ thắm tóc dài hơi hơi phồng phồng, tựa hồ như bị gió thổi rối loạn một ít, vài sợi sợi tóc rơi xuống bên má càng thêm vài phần phong tình. Cho dù trong tay bưng một chậu hoa tươi nhưng cũng không ảnh hưởng, ngược lại còn có một cảm giác người đẹp hơn hoa cô gái nhỏ lúc này chân đứng thẳng tắp trên khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì cùng hoa mai trắng thêu trên áo rất tương xứng làm hắn sừng sốt. bất quá hắn cũng không phải chưa hiểu việc đời kinh diễm nhanh chóng qua đi liền bước nhanh lại đây rốt cuộc còn tâm tâm niệm niệm hoa của mình cô gái nhỏ. nghe thấy âm thanh vốn đang ngần người hạ ngoãn nháy mắt hoàn hồn nhoe miệng cười nhẹ nhàng gật đầu tiến lên hai bước tuân tiên sinh đây là hoa của ông. Tuân lương huy lại là sừng sốt cho dù đến gần hắn vẫn thấy cái câu người đẹp hơn hoa áp dụng ở đây quá chính xác. Hơn nữa càng đến gần hắn thấy mặt mũi cô bé này có gì đó quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi. Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm nhìn vài giây, cho dù trên tay hạ noãn, chậu kim sa thụ cúc yêu quý của hắn đã khôi phục vẻ kiều diễm ban đầu, là bộ dáng hắn yêu thích nhất, thậm chí còn mùi hương nhàn nhạt. nhạt. Hắn vẫn chưa thể đem lực chú ý trở lại, không khỏi cảm thán một tiếng, cô gái nhỏ à, sườn sám này của cô thật là đẹp mắt. Hạ noãn mỉm cười, ánh mắt tuân lương huy không có ý dâm tà, chỉ đơn thuần là thưởng thức cùng nghi hoặc cô nhận ra được bởi vì một đường đi tới đây loại ánh mắt này cũng không ít lập tức lễ phép gật đầu, đưa chậu hoa lên, cảm ơn, đây là hoa của ông, có thể kiểm tra một chút. Hôm nay quần áo này là do hứa tĩnh chuẩn bị cho cô. Bà thích sườn xám nhưng cái này quá ôm dáng, hứa tĩnh tự mình mặc không được liền cố ý đem đi sửa lại cho hạ noãn, hai ngày trước mới lấy về. Lúc ra cửa khi thấy hạ noãn không trang điểm, còn cố ý lôi kéo cô lại dậm chút son phấn, làm cô suýt chút nữa đến trễ, đành phải dùng một chút phép thuật còn phải để cho hứa tĩnh hỗ trợ cuốn đầu tóc nên đi vội đến đây có chút rối loạn. Tuân lương huy nhận chậu hoa nhưng đôi mắt vẫn là không rời khỏi cô trong miệng cười ha hà nói đương nhiên là hoa của tôi cô mà dùng hoa cấp bậc cỡ này đến đây chơi trò ly lưu cháo thái tử đảm bảo không có lời. Vậy là tốt rồi, giao dịch đạt thành, hạ noãn liền rời đi chỉ là khi cô mới nâng bước lại bị Tuân lương huy ngăn lại. Tuần tiên sinh còn có việc sao hạ noãn nghi hoặc nhìn hắn. Tuần Lương Huy lại nhìn chằm chằm cô nửa ngày, rốt cuộc vỗ chán, nói tôi nhớ ra rồi cô có phải là khách mời người đẹp trong nông gian quang cảnh không? Hạ noãn lúc này thật sự kinh ngạc của cái tiết mục hiện tại mới ra được mấy cái ngoài lề mà ông có thể nhận ra tôi hả? Ba ngày trước em chú tài xế taxi nhận ra thì không nói đi, lúc đó phần ngoài lề mới phát được chừng bốn ngày, nhưng hiện tại đã qua cả tuần, vậy mà cũng còn người nhận ra. Tuần Lương Huy kinh hỉ nói tất nhiên có thể rồi tôi chính là ôm ảnh chụp của cô nghiên cứu đã lâu. Ông đây là hạ noãn lui về phía sau hai bước mày liễu nhíu lạnh nghiên cứu ảnh chụp của mình. Tuần Lương Huy vội nói ấy ấy tôi là nhà làm phim hiện tại đang có kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh có nhân vật giả thiết là tuyệt thế mỹ nhân. Vốn nghĩ là mời cameo là minh tinh nào đó. Nhưng hiện tại đám cư dân mạng hà khắc lắm, vào vai đệ nhất mỹ nhân mà không phải nhan sắc cũng tầm tầm đó thì chắc bị mắng cho chết. Tất nhiên tôi làm sao tìm được ai có nhan sắc cỡ đó, nhưng ngày đó nhìn tạo hình của cô trên ảnh, liền nghĩ ngay là người này rất thích hợp. Cái phim điện ảnh này là của Lý Đạo Diễn, hắn ta rất chán ghét mấy khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, nên tôi liền nghiên cứu ảnh chụp của cô một chút vốn là muốn liên hệ cô hỏi nhưng đột nhiên có việc lại trì hoãn. Hạ Noãn có chút ngoài ý muốn đánh giá Tuân Lương Huy, cô không cảm giác được người này đối với mình có ác ý, chắc là không phải nói dối, chỉ là bộ phim này cô trần chờ lý đạo diễn. Hai chữ cũng nghe quen tai lắm, cũng không phải trùng hợp vậy chứ. Tuân Lương Huy cho rằng cô đã đoán được là ai, chỉ là không thể tin được, vội bổ sung, đúng vậy, chính là người làm bộ phim cấp tiến, nhiều lần hợp tác cùng ảnh đế thịnh ngật theo lý thuyết tuổi cỡ cô nhất định là có xem qua phim của hắn rồi. Quả nhiên đúng rồi. Hạ Noãn có chút lúng túng hỏi, vậy nam chính là Tống Hoài Minh hả? Vốn nghĩ rằng hắn sẽ gật đầu đồng ý ngay, lại không nghĩ Tuân Lương Huy trần chờ một chút ôm chậu hoa có chút do so dự cái này còn vẫn chưa thể xác định hết thầy phải đợi sau khi khởi động máy đã. A thấy cô gái nhỏ kinh ngạc trừng mắt to Tuân Lương Huy liền phản ứng lại cảnh giác nói cô không phải là fan Tống Hoài Minh đâu nhỉ? Một tháng trước tin tức Tống Hoài Minh cùng lý đạo diễn hợp tác đã truyền ra đi, hợp đồng cũng đã ký. Nhưng mà sự vụ trợ thù của Tống Hoài Minh câu kết với người đại diện làm hại Thịnh Ngật bị bại lộ, lý đạo diễn đã do dự muốn thay đổi người. Ngoài giới cũng có nhiều fan của phim lên tiếng muốn đổi người, cho dù không có chứng cứ chứng minh là Tống Hoài Minh tự mình ra tay, nhưng thanh danh hắn cũng đã hỏng rồi. Rốt cuộc ai bảo lúc trước quan hệ hai người này quá tốt đến khi biến cố này lộ ra thì cộng đồng fan đều chịu không nổi. Hạ noãn vội lắc đầu, không phải tôi chỉ tò mò thôi. Tuân Lương Huy nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói chuyện này phải để Lý đạo diễn quyết định. Trước mặt đạo diễn khác thì quyền lực của nhà đầu tư rất lớn, nhưng trên thực tế đối với bộ phim trước mắt của Lý đạo diễn, hắn ta nhất định cái gì cũng tự mình quyết. Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, nhân vật này của cô cũng chỉ diễn cao lắm 3 phút, không thích thì đến đó xóa đi, không thôi chỉ để lại một số hình ảnh chụp, không cần nghĩ quá nhiều. Hạ noãn nghe được giờ khóc giờ cười, nói như vậy người ta biết trả lời sao? Nhưng mà đóng phim, nhớ tới thịnh ngật trong quá khứ hào quang vạn trượng, tò mò trong lòng hạ noãn có chút ngo ngoe dục dịch nhưng đối mặt với ánh mắt chờ mong của Tuân Lương Huy cô lại do dự tôi sẽ không đóng phim. Tuân Lương Huy thực bình tĩnh xua tay, trực tiếp kéo noãn đi ra ngoài, không có việc gì, nhân vật này chính là cái bình hoa chủ yếu cô là hình tượng thôi, đến lúc đó mặc đồ diễn đứng ở nơi quy định là đủ rồi. Nhưng, yên tâm đi, lý đạo diễn là người rất tốt lúc trước chính là chi âm của thịnh ngật. Nếu không phải ông ta lúc ban đầu phát hiện thịnh ngật, hắn có thể tiến vào giới giải trí hay không còn chưa biết đâu. Còn có tầng quan hệ này, hạ noãn đầu óc có chút lơ mơ, rốt cuộc nhịn không được gật đầu cũng được tôi đi thử một chút. Tuần Lương Huy cười hắc hắc, vỗ vỗ bụng bia, nói nếu như vậy chúng ta đây liền đi gặp Lý Đạo diễn đi, ông ấy chấp nhận thì cô mới có thể diễn A. Hạ noãn cắn cắn khóe môi có chút thấp thỏm đi theo hắn lên phía sau lên xe trên đường đi gặp Lý đạo diễn Hạ noãn nhân cơ hội lên mạng lục soát một chút tư liệu Lý đạo tên đầy đủ là Lý Minh Trung ông là người có lòng đam mê và yêu thích cực kỳ đối với phim ảnh bản thân gia thế cũng không tồi sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp mở một công ty một thành viên chuyên quay một ít quảng cáo tuyên truyền hoặc là phim ngắn chờ đến khi có chút danh tiếng ông liền bắt đầu quay phim điện ảnh khi đến tuổi trung niên đã hoàn toàn ở giới giải trí đi lên tên tuổi của Lý đạo diễn là bảo chứng vững chắc cho doanh thu phòng vé Hắn không tích bị người ta kiểm soát cho nên sớm thành lập công ty riêng, nguyện ý làm người góp vốn đầu tư chung, lại nghiêm khắc bảo vệ quyền lên tiếng của mình ở đoàn phim. Đây là một trong những điểm đặc sắc của ông, cũng là ước mơ của phần lớn đạo diễn trong giới giải trí này, đều hy vọng trở thành người như vậy, sẽ không bị tiền tài bắt làm thù binh. Tuần Lương Huy mang theo hạ noãn trực tiếp tới phòng làm việc của Lý đạo diễn. Là tầng một trong một cái office building bình thường. Tuân Lương Huy đối nơi này vô cùng quen thuộc tay ôm chậu hoa lập tức dẫn người đi vào, gặp nhân viên công tác bình tĩnh chào hỏi một cái. Mở cửa văn phòng, hạ noãn liền thấy một người đang ngồi ghé mặt trên bàn, mang kính lão, một người đàn ông to béo tầm hơn 50 tuổi, hắn cầm bút trong tay đang viết viết vẽ vẽ lên kịch bản trước mặt. Nghe thấy có người tiến vào, hắn cũng không ngẩn đầu lên, mà Tuân Lương Huy cũng không dên một tiếng, vẫy tay bảo hạ noãn lại đây ngồi chính hắn đi pha trà. Trong văn phòng một mảng an tĩnh tràn ngập, mãi đến lý đạo đem chuyện nên viết đều viết xong, rồi eo một cái ánh mắt mới chú ý tới văn phòng đang nhiều thêm một người, mày nhăn lại, hắn đầy đẩy mắt kính trên mũi có chút bất mãn nói cô là ai. Nói xong, hắn trột nhận ra vì hắn hơi tiếng tiếng làm cô gái nhỏ vội đứng lên, một thân sườn sám, dáng người rất đẹp, khuôn mặt cũng tinh xảo vô song. Đẹp mà không khiêu gợi, ánh mắt thanh khiết thấy cô tức khắc đứng lên, khuôn mặt vốn nghiêm túc của hắn biến thành hòa ái tươi cười, cô gái nhỏ à, ai mang cô tới đây vậy? Hạ noãn bị hắn nhìn, theo bản năng đứng càng thêm thẳng lưng, trong lòng hơi khẩn trương, cất giọng nói, là tuân tiên sinh ạ. Lý đạo diễn hiểu rõ, một đôi mắt có chút tang thương sắc bén nghiêm túc đánh giá cô, một lúc sau có vẻ hài lòng nói, ừ, không tồi, ánh mắt lão tuân quả nhiên không tồi, người đại diện cô đâu kêu lên ký hợp đồng đi. Vừa lúc lúc này tuân lương huy từ bên ngoài tiến vào, nghe vậy bật cười, nhà có thể ký hợp đồng liền sao? Lý đạo cười liếc hắn một cái, dung mạo này là đủ rồi. Hạ noãn chờ bọn họ nói xong, yếu ớt nói, tôi không có người đại diện. Lý đạo nhíu mày, liền nói, được vậy trực tiếp nói với cô vậy. Là thế này, cái kịch bản này cô chỉ là pháo hôi, ở thời điểm tất yếu thì đi quyến rũ nam chính một chút, phụ trợ làm nổi bật tình cảm của nam chính đối với nữ chính là đủ rồi, xuất diễn không nhiều lắm cũng không có diễn cái gì lỏa lồ. Lý đạo diễn đối với dung mạo của cô gái nhỏ này khá vừa lòng, hắn nghiêm túc phá lệ nói nhiều một chút cho cô, đại khái nội dung như thế nào, lại đem kịch bản cho cô xem, sau đó mới đến ký hợp đồng. Hạ Noãn không biết diễn kịch nếu là cái gì cần kỹ thuật diễn xuất này nọ cô nhất định sẽ cự tuyệt nhưng khi xem kịch bản liền hoàn toàn an tâm. Chỉ là một vũ cơ, nhảy vài bước nhảy liền xong, hơn nữa cũng coi như là có diễn, xem như cô cũng đã xuất đạo qua cho nên trả 10 vạn tiền lên sân khấu. Lúc này cái gì cũng vừa vặn, Hạ Noãn không tìm thấy lý do cự tuyệt hợp đồng tới rồi, liền trực tiếp ký xuống. Cô gái nhỏ sảng khoái làm tuân lương huy cùng lý đạo diễn đều thực vừa lòng, cũng không nhiều lời trực tiếp đem tiền trả. Đi ra khỏi văn phòng, thần sắc hạ noãn còn có chút hoảng hốt trong tay cầm hợp đồng cùng kịch bản cảm thấy có gì kỳ kỳ. Cứ như vậy cô liền thật sự vào giới nghệ sĩ. Sao lại cảm thấy giống như bị lừa. Nhưng rõ ràng là cô không nhịn xuống được hứng thú với cái giới này cô vì tò mò với công việc trước đây của thịnh ngật và những cái liên quan đến hắn mà ký xuống hợp đồng. Bất khóa. Càng đáng giá vui vẻ chính là, vợ của đạo diễn Lý cũng là người yêu hoa, biết trong tay cô có không ít hoa còn có kim sa thụ cúp liền cho địa chỉ bảo cô mang qua một chậu kim sa thụ cúc một chậu quỷ lan cùng một chậu lan phỉ thúy. Đây chính là một mối làm ăn lớn đó nha, làm cho hạ noãn càng thêm không hối hận khi ký hợp đồng. Nghĩ vậy. Hạ noãn cũng không vội vã về thịnh ra mà cố ý đi liên hệ truyền phát nhanh còn cố ý thêm tiền để Gaier bảo đảm gửi ba chậu hoa vì cẩn thận phòng ngừa hoa bị hư cô còn cố ý dùng linh lực làm phong bế bảo hộ. Thu xếp xong mọi việc cô mới dưới sự thúc dục của hứa tĩnh mà chạy về nhà. Thịnh ra khuôn mặt tuấn tú của thịnh ngật đen thui ngồi chờ trước cửa. Hứa tĩnh từ sau lưng hắn đi ngang qua trước mặt hắn cũng không lấy được nửa ánh mắt nhìn nhìn hắn rồi không khỏi lắc đầu. Thật là cái thằng ngốc còn lại là thằng ngốc nhát gan Chính mình muốn hạ noãn về sớm một chút mà không dám dục cũng không dám kêu mình dục Tới lúc mình điện thoại dục thì còn dựng lỗ tai nghe kêu gì cũng không thèm nói chuyện Nhìn thời gian xong ra cửa ngồi đợi thiệt hết biết Tiểu Lý cũng bất thời giờ đưa mắt nhìn trong lòng không cầm được bội phục Hạ tiểu thư nhìn nhu nhu, nhu nhược nhược nói chuyện cũng nhỏ giọng lại có thể làm cho thịnh ngật Người đàn ông có thể hắc hóa thành đại ma vương bất cứ lúc nào biến thành hòn vọng thê Thực mau, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa rắc một cái cửa lớn mở ra Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn hạ noãn một thân sườn sám, thân hình quyến rũ, môi hồng nở nụ cười tươi dạng giữa thịnh ngật thức khắc đánh nghiêng bình dấm trong lòng Sắc mặt sụ xuống càng thêm khó chịu, hắn ngẩng cổ lạnh lùng nói em làm sao mà trễ vậy mới về Nếu không phải hắn cố ý để mẹ hắn gọi điện thoại có phải cô giờ này còn chưa trở về lại còn trang điểm xinh đẹp đến như vậy Để hắn một người ở nhà ngồi đợi ít nhất ít nhất lúc đi ra ngoài cũng hỏi một chút xem hắn muốn cùng đi hay không chứ, lỡ chẳng may cô bị người ta khi dễ thì làm sao. Hạ noãn im lặng, nhận thấy được lo lắng ở đáy mắt hắn tốt tính cười cười, nhẹ giọng nói, xin lỗi, hơi có nhiều việc một chút. Cô nhẹ nhàng giải thích cục giận nằm một đống trong bụng thịnh ngật không phóng ra được dầu dĩ nói chuyện gì không phải chỉ đi giao cái chậu hoa đó là đủ rồi sao. Hắn lùi xe lăn về sau vài bước nhường chỗ cho cô bước vào nhà, rũ mắt liền thấy đôi chân thấp thoáng lộ ra sau tà sẻ của sườn sám trắng như tuyết liền bối rối, tức khắc lại ngẩn đầu. Hạ noãn thay đổi thỏa hiệp cúi người xuống một nửa, có chút quái dị động động chân, giải thích nói, người kêu tôi dưỡng hoa cho hắn tên là Tuân Lương Huy, hắn bảo hắn là nhà làm phim, hắn nói có bộ phim của đạo diễn Lý sắp bắt đầu quay, có một nhân vật rất thích hợp với tôi, nên tôi đi gặp đạo diễn Lý. Thịnh Ngật kinh ngạc, đạo diễn Lý và Tuân Lương Huy em xác định không nhận sai người. Hạ noãn lắc đầu, đem kịch bản từ trong túi treo trên tay lấy ra đưa cho hắn, là cái này nè. Cô không hiểu mấy cái này lắm, nhưng Thịnh Ngật chắc chắn rất rõ. Quả nhiên cầm kịch bản trong tay rồi, vẻ mặt ghen tuông của Thịnh Ngật tức khắc tiêu tán, trở nên thực nghiêm túc. Thái độ nghiêm túc trong công việc qua nhiều năm làm cho hắn có thói quen khi tiếp xúc kịch bản liền cái gì cũng quên hết. Bất quá đàn ông nghiêm túc rất có mị lực môi mỏng của hắn mấp máy, thần sắc nghiêm túc khí thức nghiêm trang thức khắc bao quanh thân. Hạ noãn thấy vậy khóe môi hơi cong cong, vòng ra sau lưng hắn đẩy hắn đến chỗ sofa phòng khách đang do dự có nên ôm hắn lên sofa hay không, lần trước ôm hắn lên, hắn phản ứng mạnh như vậy, sợ là hắn không thích. Thịnh ngật cũng chưa chú ý cô đang do dự, xem xong kịch bản, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đầu cầm ly trà vừa pha xong, em thật sự muốn vào giới giải trí. Hạ Noãn lắc đầu chân thành nói còn chưa quyết định. Vậy vì cái gì nhận kịch bản này? Hạ Noãn mặt giãn ra, đôi mắt trong vắt rừng trên người hắn, nói bởi vì tò mò trong trí nhớ của tôi, lúc xem anh diễn cảm giác rất kỳ diệu không giống anh hiện tại một chút nào. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm cho nên tôi cũng muốn thử một chút. Hơn nữa cái kịch bản này cũng nói rồi, vai này chỉ là bình hoa, không cần kỹ thuật diễn bởi vì tôi trái tim bắt đầu kinh hoàng một loại thỏa mãn khó có thể miêu tả cùng kiêu ngạo tự hào vì những lời này dễ dàng tràn ngập lồng ngực hắn bởi vì hắn cho nên cô mới mạnh dạn bước chân đi đến một chỗ chưa bao giờ đụng qua thịnh ngật dùng sức cắn cắn đầu lưỡi đau đớn làm hắn áp chế suy nghĩ muốn nhếch miệng ngây ngô cười xúc động chỉ là lộ ra ý cười nhợt nhạt tiếng nói rụt rè đi rất nhiều thật sự hạ noãn mí môi hồng thành một đường thẳng tắp hai má phồng lên khuôn mặt trang điểm nhẹ xinh đẹp nhưng có phần non nớt cô gật đầu ừ Cô ấy thừa nhận, tịnh ngật giật giật cánh môi, lại không biết nên nói như thế nào. Rất nhiều fan từng nói với hắn, bởi vì hắn mà bọn họ thay đổi cái này cái kia, nhưng mà những chuyện đó không giống như vậy, họ cũng không phải là hạ noãn. Hạ noãn bởi vì hắn quyết định nếm từ diễn kịch một chút, hắn mới càng thêm kinh ngạc cùng vui sướng, đầy ngập vui sướng lại hóa thành một nụ cười ôn nhu, những đường nét cứng rắn trên gương mặt cũng nhu hòa lại bớt, hắn thấp giọng thở dài, thật là một cô bé ngốc. Âm thanh này trầm thấp lại ôn nhu, giống như có một cái bàn chải mềm gãi gãi vào lỗ tai của cô, hạ noãn theo cảm thụ của mình xoa xoa lỗ tai, nhíu mày ra vẻ giận nói, anh mới ngốc. Vân tôi khờ, để tình cô ấy thích mình như vậy, không so đo việc nhỏ nữa. Thịnh ngật sùng nịch lại bất đắc dĩ gõ gõ đầu cô, muốn tiến giới giải trí không biết nói với tôi, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Tôi không sợ, hạ noãn lắc đầu, mắt nhìn tay nhỏ của mình. Cho dù không thể sử dụng pháp thuật đi nữa, cô chỉ cần dựa vào sức mạnh của thân thể là có thể thu phục mấy người phàm không có tu vi đó rồi, sợ cái gì? Tịnh Ngật hừ nhẹ, thấp giọng nỉ non một tiếng, "Nhưng tôi sợ." À Hạ Noãn chớp mắt, muốn hỏi hắn sợ cái gì, lại bị một bàn tay to trên đôi tay thon dài áp vào mặt cô nâng lên, "Đừng nhìn tôi như vậy." Hạ Noãn, trong lúc ăn cơm, tài khoản Hạ Noãn nhận được chuyển khoản 150 vạn. Trong đó 25 vạn là quỷ lan cùng phì thúy lan, dư lại 125 vạn đều là kim sa thụ cúc mới đây đã tới rồi. Lý đạo diễn còn cố ý gọi điện thoại lại, nói phu nhân hắn khen hoa lan của cô đều đặc biệt tràn đầy sức sống, phẩm chất tuyệt đối là đỉnh cấp. Hạ noãn hàn huyên hai câu, khi chuẩn bị ngắt điện thoại thì thịnh ngật ngồi bên cạnh đưa tay cầm di động đi. Thịnh ngật lý đạo diễn tôi là thịnh ngật đây. Lý đạo diễn đang vui tươi hớn hở chuẩn bị cúp điện thoại, hôm nay vợ hắn thật vui vẻ còn khen ngợi hắn, còn nói buổi tối tự mình xuống bếp tuy rằng đây là biểu hiện yêu thương hắn, nhưng hắn cần phải ngăn vợ hắn xuống bếp mới được. Chỉ là điện thoại còn chưa cắt đứt bên kia đã truyền đến một âm thanh quen thuộc làm hắn dừng lại động tác thịnh ngật xạo đi. Thịnh ngật ngữ điệu bằng phẳng, thật sự. Lý đạo diễn vẻ mặt kinh dị, cậu cũng biết tiểu hạ. Xem đi, khi ký hợp đồng thì là hạ tiểu thư, vừa mới gọi điện thoại lại đây là hạ noãn, hiện tại cũng đã biến thành tiểu hạ. Thịnh ngật cong môi, đôi mắt đăm đăm nhìn hạ noãn nói, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Hạ noãn chu chu miệng, rời tầm mắt gắp một đũa rau xanh đưa vào miệng, ôi thật thoải mái rau vừa tươi vừa non, còn mang theo vài phần vị ngọt không tồi. Thịnh ngật lúc này mới nói, ừ tôi là vị hôn phu của cô ấy. Móa. Lý đạo diễn lúc này thật sự kinh ngạc, vỗ đùi một phát bang một tiếng, điện thoại bên này đều nghe thấy, ngay sau đó, hắn liền bắt đầu luyên thuyên hỏi. Thịnh Ngật thường thường đáp một hai câu, hai người hàn huyên trong chốc lát thịnh Ngật cũng không nói việc nam chính, chỉ là nói tiếp điện thoại là muốn nhờ ông hỗ trợ chiếu cố hạ hạ một chút cô ấy tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mới vừa tốt nghiệp xong tính tình ôn thôn dễ dàng bị khi dễ. Nếu cùng lý đạo diễn ông ký hợp đồng, vậy phiền toái ông chiếu cố dùm một chút. Lý đạo lúc trước khi thịnh ngật xảy ra chuyện liền gọi điện thoại liên hệ qua chỉ là bận quá, ngay lúc đang chuẩn bị kịch bản mới nên không thể lại đây thăm. Hắn vốn ái náy nên tự nhiên liên tục gật đầu trầm ngâm nói, việc này là nhất định rồi Tiểu thịnh à, chuyện nam chính ấy thực sự lúc ấy ta không biết hy vọng cầu cũng đừng để ý, rốt cuộc hợp đồng cũng ký. Tôi không ngại đâu, thịnh ngật thực bình tĩnh đáp. Hắn đã sớm bình tĩnh lại, cho dù nhân vật này vốn là của hắn, hắn cùng lý đạo diễn hợp tác nhiều lần, trên cơ bản chỉ cần hắn quay phim điện ảnh thịnh ngật luôn xác định là nam chính. Chỉ là lần này xảy ra chuyện vừa mới bắt đầu tỉnh lại, tranh lệch thật lớn xác thật làm hắn không thích ứng kịp. Nhưng hiện giờ đã sớm hoãn lại rồi, hơn nữa hắn cũng thật sự hiểu rõ cái gì mới là càng quan trọng, diễn nhiều quay nhiều như vậy, kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì sinh mệnh thật ngắn ngủi một khi không cẩn thận thì cái gì cũng không có chỗ chống đi thì tùy ý sau này người ta quyết định hắn thong thả nói ông cứ an tâm quay đi nếu hắn không dính dáng gì đến mấy phút đen tôi sẽ không ra tay với hắn lý đạo an tâm cũng thở dài một tiếng ử ủy khuất cho cậu như vậy cũng khá tốt điện thoại cắt đứt lý đạo diện ôm di động u buồn nửa ngày cảm thấy ái náy không thôi lúc trước thịnh ngật mặc kệ là nổi tiếng cỡ nào chỉ cần hắn mời Thịnh Ngật đều sẽ từ chối hết thảy các lời mời của đoàn phim khác để tham gia giá cả cũng đều trong phạm vi mà hắn có thể chấp nhận còn có thể giúp đỡ quản lý đoàn phim một chút trên thực tế hắn cũng là sau khi gặp được Thịnh Ngật sau mới thường xuyên đoạt giải bọn họ là giúp đỡ lẫn nhau xây dựng thành tựu lúc trước cũng vì nể tống Hoài Minh có quan hệ tốt đẹp với Thịnh Ngật nên mới chọn hắn trong số đông đảo diễn viên chỉ là hiện giờ hắn cũng không thể tùy ý vi phạm hợp đồng lập tức nghiêm túc lẩm bẩm phải tìm biện pháp bồi thường cho hắn một chút Lý phu nhân đang ngồi bên cạnh hắn vui vẻ ngắm hoa lan của mình, say mê thưởng thức mùi hương dịu nhẹ thuận miệng nói, không phải vị hôn thê của hắn ở trong đoàn phim của anh sao bồi thường cho cô ấy là được rồi. Nhiều chuyện thật đơn giản, ôi đúng là con người ngu ngốc. Lý đạo bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Hắn cao hứng vỗ vỗ đầu, ném xuống một câu, anh đi công ty đã, nói xong người cũng đã ở bên ngoài rồi. Lý Phu Nhân nể tình mấy cây hoa lan, rộng lượng tha thứ hắn, lại móc di động ra chụp ảnh hoa rồi gửi đến nhóm mấy người bạn. Bạn bè của bà không ít người đều chung một sở thích yêu hoa, mọi người kết nối với nhau chủ yếu giao lưu và trao đổi cách dưỡng hoa tâm đắc với nhau. Lần này không ít người liền chú ý đến hoa của Lý Phu Nhân. Nghiêm túc nhìn nhìn xong đều bị kinh diễm tức khắc chua lè nói, biết bà có kim sa thụ cúc rồi cũng không cần đem kính phóng đại ra chụp cho nó to như vậy đâu. Lý Phu Nhân kiêu ngạo đáp. Không có nhé, đây là chụp bằng camera trên di động đàng hoàng, không tin lại đây xem. Thật sự, mua ở đây vậy tôi cũng muốn đến xem, nếu thật sự như vậy tôi cũng muốn mua. Lý phu nhân ai đến cũng không cự tuyệt nhìn ba chậu hoa mới của mình kiêu ngạo đến đỉnh đem khoe như khoe con cháu. Chờ tới buổi tối, phải về nhà ăn cơm, Lý đạo diễn mới bừng tỉnh nhớ ra, hình như đã quên nói với vợ không cần xuống bếp làm cơm chiều. Vừa mới sửa xong kịch bản, đem kịch bản làm càng thêm hoàn thiện, tâm tình vô cùng vui sướng, ấy náy ban chiều cũng biến mất vô tung vô ảnh, chợt nhớ đến cơm vợ nấu làm đầu lưỡi chưa nếm đã muốn đau khổ nổ tung. Điện thoại cúp xong, Thịnh Ngật đang muốn đưa điện thoại trả về, ngón tay cái lại không cẩn thận bấm nhầm nút danh bạ điện thoại. Thông tin người liên hệ của Hạ Noãn cực ít, thậm chí cha mẹ đều không có, chỉ có hứa Tĩnh cùng một người gọi là Tuân Lương Huy, cùng với chính hắn, thông tin lạnh lùng hai chữ Thịnh Ngật đại biểu cho số điện thoại của hắn. Này đâu giống vị hôn phu hôn thê Thịnh ngật liếc mắt thoáng nhìn thấy cô không chú ý bên này Lập tức ngón tay ấn ấn Nhanh như bay mang ghi chú kia sửa lại Lúc này mới giả vờ thực bình tĩnh đưa trả điện thoại di động về Báo công muốn được khen ngợi khụ khụ trả em Tôi nói chuyện với lý đạo diễn rồi Yên tâm tới đoàn phim ổng sẽ chiếu cố em Hạ noãn đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện rồi Dĩ nhiên biết rõ Lập tức cười ngọt ngào Đưa tay ra nhận di động Cảm ơn Không, không cần khách sáo Thịnh Ngật bị ngọt đến trong họng, nói chuyện có chút nói lắp nhanh nhanh uống miếng nước cho đỡ khát bắt đầu ăn cơm. Chỉ là còn len lén ngắm hạ noãn. Hạ noãn đưa điện thoại di động lấy về sau đó đặt ở một bên cũng không để ý tới. Thịnh Ngật cũng không hiểu mình đang muốn gì, rõ ràng lúc vừa mới xử thì không muốn cho cô thấy, nhưng hiện tại thấy cô thật sự không xem qua chút nào, dường như hoàn toàn không phát hiện lại có chút hụt hẫng. Hắn thật chờ mong bộ dáng cô phát hiện ghi chú bị sửa lại, chắc là rất hẹn thùng. Tịnh Ngật vừa ăn vừa cân nhắc, bỗng nhiên Linh Quang chợt lóe, làm bộ lơ đãng hỏi, trong danh bà của em rất ít thông tin nha. Hạ Noãn đang yên tĩnh ăn cơm nghi hoặc ngẩn đầu, đưa mắt nhìn hứa tĩnh ở đối diện, hứa tĩnh lập tức vùi đầu ăn cơm, tỏ vẻ mình chưa nghe thấy gì cả, A Ngật là đang nói chuyện với cô. Hạ Noãn nghiêng đầu, lễ phép nói với hắn, ừ, người không quan trọng thì để làm gì? Ở hiện tại em xem xem có bao nhiêu người vậy Thịnh Ngật thử nói. Hạ Noãn muốn nói là khoảng 3 người đi, nhưng nghe thấy hắn bảo mình nhìn xem cô vẫn mở ra nhìn, ừ, mấy ngày hôm trước mới tăng thêm một người là tuân tiên sinh nữa, kể luôn số bản thân vậy là 4 người, hơn nữa. Ngùa cái người tên yêu dấu này tôi thêm vô khi nào nhỉ? Mặt cô chân thành biểu đạt sự nghi hoặc của mình, nhưng mà mắt phượng của thịnh ngật đang loe loé ánh sáng trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, khôn mặt tuấn tú đen thui, giọng hắn đơ đơ phun ra hai chữ là Tôi, chương 28 Chương trình nông gian quang cảnh sẽ được trình chiếu lúc 8 giờ thứ 7 hàng tuần trên đài mật dưa. Trước đó đã có không ít loại chương trình thực tế kiểu này đang phổ biến khắp nơi, hơn nữa hiện tại đang theo trào lưu fan khủng, game show chỉ cần không phải quá xấu hổ, minh tinh lại lợi hại một chút cơ bản đều có thể nổi tiếng. Ở thứ 7 tuần trước chuyên mục ngoài lề của chương trình này đã được trình chiếu, ba trong bốn người chơi cố định đều là các bậc tiền bối trong nghề, như vậy thôi cũng đã tạo thanh thế khá vững chắc cho chương trình rồi. Dịch Lương Xanh cùng Liễu Y còn giới thiệu về chương trình ở những chỗ khác nữa, bởi vậy lần này kỳ một chính thức phát sóng đều có không ít người chờ mong. Thậm chí tại thời điểm giữa trưa, liền có cái hot search nông gian quang cảnh lần đầu ra mắt. Bởi vậy có thể thấy được các fan hâm mộ chờ mong như thế nào. Tuy rằng giữa trưa đang ăn cơm thịnh ngật tự nhiên cùng hạ noãn lại náo loạn vì cái chuyện tên lưu trong danh bạ hết sức tào lao có chút không thoải mái, hắn thật khó chịu vì cái người phụ nữ này không hiểu một chút phong tình nào. Nhưng nghĩ đây là lần đầu tiên cô tham gia chương trình truyền hình, lần đầu tiên chính thức xuất hiện cho nên hắn liền hào phóng bỏ qua chuyện này. Buổi tối 7 giờ 40 mẹ con thịnh ra liền thu xếp hết thầy, ngồi trên sofa xếp hàng chờ mong, chính giữa là trừ một vị trí không lớn, vị trí của hạ noãn đang đi rửa mặt. Nhìn thời gian thịnh ngật không cao hứng nhíu mày, làm gì lâu vậy không biết. Hứa tĩnh cũng nhắm mắt lại bình tĩnh nói con gái hả, khẳng định là phải tắm cho sạch sẽ thơm ngào ngạt. Bà đối với thằng con mua xuẩn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thời điểm giữa trưa nó đã đen mặt một đống kế đến hạ noãn chủ động gắp đồ ăn cho nó để xin lỗi cũng không thèm đáp lại một tiếng. Tuy rằng đồ ăn đều ăn, nhưng vẫn làm quá, loại đàn ông có ý kiêu như thế này muốn theo đuổi con gái chắc chắn không có khả năng. Còn may bà lúc trước thông minh, đã đem danh phận định ra. Thịnh Ngật trong lòng lại là một trận bực bội, mắt nhìn không thấy người muốn gặp bản thân vẫn còn nhớ sự kiện hồi trưa, lúc này liền càng thêm khó chịu, liền hướng về cửa thang lầu nhìn xung quanh. Hắn không phát hiện, một khi đối mặt với hạ noãn, hắn liền thành một thằng bé có kỉnh, nhiều năm tu dưỡng như vậy đều hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào. Cũng may không để hắn chờ lâu, 7:50 lầu hai truyền đến Động Tĩnh. Thịnh Ngật cùng hứa tĩnh theo bản năng nhìn qua liền thấy một hình dáng màu hồng xuất hiện ở trước mắt. Hạ Noãn mặc áo ngủ hai dây đi xuống, áo ngủ là vải lụa mát mẻ nhưng kiểu dáng không quá lộ, chỉ là đem xương quai xanh cùng một chút phần da phía dưới bày ra, trên áo ngủ còn có một trái khóm dùng ren màu hồng nhạt viền biên. Cô không có thói quen ăn mặc như vậy nên khoác áo khoác bên ngoài, che khuất bả vai cùng cánh tay, phía dưới mặc quần đùi, lộ ra ngoài một đôi chân non mịn, hai chân thẳng tắp trắng nõn, trên đùi cũng không có thịt thừa, thậm chí không nhìn thấy cả dấu vết của cơ bắp, đường cong thập phần tuyệt mỹ, trừ bỏ chiều dài không quá dài thôi. Chiều cao của hạ noãn không cao, nguyên chủ vốn cao 1,6 m cho dù sau này hạ noãn đến đây, bắt đầu tu luyện hấp thu linh khí thân thể không dấu vết cũng dài ra một ít nhưng cũng mới 1m62, dáng người nhìn rất mảnh khảnh. Mái tóc dài của cô vừa mới gội xong, hong khô, đen như thác nước chảy qua vai, ngũ quan tinh xảo càng thêm trắng nõn động lòng người. Đã gọi là mỹ nhân thì mặc gì cũng đẹp nên cho dù là đồ ở nhà hạ noãn mặc vào cũng nhìn rất thanh lệ. Đặc biệt là lúc này cô mới vừa tắm xong, trên người phảng phất còn có hơi nước mắt to ngập nước, vô tội chớp hai cái, đôi mắt hơi có chút nhíu lại, một cảm giác lười biếng mị hoặc cùng cô mà đến. Thịnh ngật nhìn một lần liền sửng sốt tiên nôn nóng trên gương mặt lạnh lùng đã biến mất trong mắt toàn là ảnh phản chiếu của hạ noãn. Hứa tĩnh lại lần nữa cười trộm, nhưng vẫn ho nhẹ một tiếng. Để tránh cho con trai xấu mặt bà thật là hao tổn tâm huyết quá đi mà, mau tới đây ngồi, dì đã nói quần áo này con mặc rất đẹp đúng không cơ mà con mặc áo khoác này không nóng à. Hạ noãn mới tắm xong, trên mặt còn ửng đỏ như dạng mây còn chưa rút đi, nghe hứa tĩnh nói xong nhiệt độ lại tăng lên một lần nữa, nhỏ giọng nói, không nóng à. Quần áo này hứa tĩnh mua cho trong nhà hầu như chỉ có ba người bọn họ. Tiểu lý gần đây đang yêu đương, vừa đến buổi tối liền đi ra ngoài, như lúc này chẳng hạn. Nhưng hạ noãn mà có chút không thoải mái, cảm thấy kỳ kỳ nhưng lại cảm thấy đây là bình thường, cô đã đi vào cái xã hội cười mở này, liền phải học tập tiếp thu thói quen và cả cách hưởng thụ. Cô đi tới, đến chỗ giữa hứa tĩnh cùng thịnh ngật dừng lại một chút lại chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Thật sự là hứa tĩnh cố tình chơi xấu, trừ chỗ chính giữa hai người hẹp một chút, ngồi xuống thế nào cũng phải dựa gần chân hai người, thịnh ngật lại không thể động hứa tĩnh thì hạ noãn ngại không dám kêu xích ra, chỉ có thể qua ngồi thôi. Tịnh Ngật vừa hoàn hồn lại thấy một đôi chân trắng noãn sệt qua trước mắt mình thiếu chút nữa lại hoàng thân một lần nữa, nhưng giây tiếp theo thấy người sắp đi trong lòng lập tức căng thẳng, dơ tay qua giữ chặt tay nhỏ của cô trầm giọng nói, ngồi nhanh đi. Hạ noãn dừng bước chần chờ một chút thấy mặt hắn nghiêm túc gật đầu ừ. Tịnh Ngật lúc này mới buông ra, hứa tĩnh làm bộ xem TV, cái đồi mũ mỉm vẫn không nhúc nhích, hạ noãn do dự hai giây trực tiếp ngồi xuống. Khoảng trống ở giữa không nhiều lắm, vừa vặn đủ cho mình cô, sau khi ngồi xong chân liền dán lên chân hai người kế bên. Tịnh ngật thân mình hơi cứng, có chút ảo não. Hắn vừa mới nãy chỉ là đầu óc phát ngốc, nếu là bình thường lúc tỉnh táo chắc chắn sẽ không làm ra cái kiểu lôi kéo không cho người ta đi. Chỉ là hiện tại chân hai người đều đã dính lại với nhau. Hắn cúi đầu lén nhìn, thấy sườn mặt của hạ noãn chưa lộ vẻ chán ghét liền lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra cũng không động đậy thân thể, hai bàn tay đan vào nhau để trên bụng nhỏ hơi giật giật do dự không biết có nên tranh thủ nắm tay cô hay không. Hạ noãn cũng có chút không được tự nhiên, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đùi, nhẹ giọng nói, sắp tới giờ rồi nhỉ. Ừ, tịnh ngật hơi hơi gật đầu, rũ đi ý tưởng ban nãy của mình, nghiêm trang mở tivi. Rất nhiều game show chủ yếu đều là thu hút fan, câu view, nhưng cái chương trình này lại mời khách quý toàn là những tiền bối đứng đắn của thế hệ trước nên thông qua kiểm duyệt hết sức dễ dàng, trực tiếp được phát trên đài địa phương. Bọn họ mở TV vừa đúng thời gian, TV vừa mở ra, không tới vài giây đã xuất hiện màn hình mở đầu nông gian quang cảnh. Ba người thức khắc đem lực chú ý tập trung lên TV. Theo chân bọn họ chờ đợi chương trình này phát sóng là rất nhiều người hâm mộ tuy rất hiếm các em gái nhỏ tuổi tin, hầu hết là đối tượng hơn 20 tuổi, thậm chí 3-40 tuổi. Liệu y cùng Hầu Duệ là thần thoại ở niên đại bọn họ, hầu như nhà nhà cũng biết hai người. Hiện tại thật vất vả một lần nữa mới được thấy họ tái xuất cả đám người hâm mộ đã mong mỏi đến rát ruột. Trong một ngôi nhà nào đó, một người đàn ông trung niên vội vội vàng vàng từ buồng vệ sinh chạy ra, trên tay còn mang theo việt nước mà đã với tay muốn cầm lấy điều khiển từ xa, trong giọng nói gấp không chờ nổi, sắp tới giờ rồi, đưa remote cho tôi. Nữ chủ nhân không cao hứng chụp phủi tay hắn ra, xem cái gì mà xem tôi còn chưa xem xong phim truyền hình mà. Người đàn ông ôn tồn nói, cái chương trình thực tế của Hầu Duệ với Liễu Y sắp chiếu rồi, bà không coi hà tôi thường bà thích Hầu Duệ lắm mà. Nữ chủ nhân kinh ngạc hô nhỏ ai nha thứ bảy rồi sao? Tôi suýt chút nữa quên mất tiêu chí nhớ không ổn rồi. Nói xong, bà lập tức chỉnh kênh đến Đài Mật Dưa. Quả nhiên mới vừa mở đến liền thấy hình chụp chung bốn khách mời cố định của chương trình, tức khắc cười nhăn cả mắt ai nha, hầu duệ đã năm mươi mấy tuổi rồi nhỉ, vẫn là đẹp như vậy. Sau đó bà liếc mắt nhìn ông chồng của mình, hói đầu, bụng bia cảm thấy hơi cay cay bèn rời mắt đi. Người đàn ông trung niên chề chề khóe miệng, nhưng nhìn thấy nữ thần Liễu Y của mình cũng một chút không so đo, hừ, ngồi xem chương trình đi. Cảnh tượng như vậy phát sinh trong rất nhiều gia đình, hầu như đa số người xem đều vì hướng về Liễu Y cùng Hầu Duệ mà xem, còn lại một bộ phận là vì dịch lương xanh. Cũng có một số ít linh tinh khán giả là do chú ý đến nhan sắc hạ noãn mà đón xem, nhưng số đó thì rất rất ít. Tiết mục chính thức phát sóng, hầu hết mọi người đều xem qua TV, hai vợ chồng, hoặc là cả nhà tụ tập ở bên nhau ngồi trước TV chăm chú xem. Màn đầu tiên của chương trình là MC đến thăm các vị khách mời cố định tại nơi ghi hình. Là người mới, hạ noãn bị sắp xếp là người đầu tiên. Chương trình chiếu trên TV thì không có lựa chọn tua nhanh qua, nên mọi người đều an an tĩnh tĩnh chờ thời gian trôi qua. Chỉ là khi nghĩ rằng sẽ ngồi chờ cắn hạt dưa chán chết thì một cô gái nhỏ da trắng, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện. Cô gái này mặc váy trắng, trên mặt trang điểm nhẹ càng làm mặt mũi vốn dĩ tinh xảo của cô thêm nổi bật. Môi hơi hồng hồng, gương mặt còn có chút thịt thịt dung nhan làm không ít người xem đều mắt sáng ngời. Nhóm các gì các chú quên cả cắn hạt dưa, chỉ vào hạ noãn thốt lên thật kinh ngạc ai nha con bé này xinh quá nhỉ. Còn có người trẻ tuổi cũng há to miệng, đù múa, đẹp vậy. Sau đó liền ngênh đón một cái tát từ ông già ăn nói cẩn thận. Người trẻ tuổi ủy khuất xoa xoa cài ót, trích dẫn một câu hài hước trên mạng, để ý chi bản thân không văn hóa cứ một câu đùa hóa đi bạn ơi. Thành công chọc ba hắn phi cười, mày cái thằng này. Ba hắn dừng một chút lại gật đầu nói, thật cũng đúng cô gái nhỏ này đẹp thật này xem này, trong phòng ở ngay cả gạch men xứ đều không có cảm giác hơi tối tối, sám xịt nhưng cô bé này ra tới, liền cảm giác như sáng bừng lên, thật là... Người trẻ tuổi hư cười một tiếng, đôi mắt tiếp tục không chớp mắt nhìn tiết mục trong lòng nói thầm chờ lát nữa đến cha một chút xem nghệ sĩ này tên gì. Lúc này đã chiếu đến đoạn hạ noãn đứng chờ minh đón khách quý khác dịch lương xanh ra tới, không ít khán giả đều mê muội hoan hô một tiếng. Người này vừa ra liền sôi nổi làm ra vẻ đang muốn hỏi tên tuổi của cô gái nhỏ xinh đẹp không khí lập tức từ ôn đới chuyển sang nhiệt đới. Tiếp theo chính là Hầu Duệ cùng Liễu Y. Nhìn thấy hai người bọn họ có không ít người lớn tuổi nhạy cảm đều đỏ mắt Đây là thanh xuân năm đó của bọn họ, hai người đó nhìn còn chưa già đi bao nhiêu thậm chí những năm gần đây vì cuộc sống nhẹ nhàng nên còn có thêm vẻ thoải mái, nhưng làm những người xem lại cảm thấy tất cả bọn họ đều bị cuộc sống lăn lộn cho già đi mất rồi. Cái chương trình này chủ yếu đánh vào không khí ấm áp khôi hài, bởi vậy không có quá nhiều yếu tố đùa giỡn, chọc ghẹo. Bốn vị khách cố định đều ở chung hết sức hòa hợp, một người kéo không khí, một người phụ trách tiếp ứng không khí, hầu duệ làm lão đại cũng giống như đại gia trường nhìn bọn họ chơi, lại lâu lâu cũng hùa theo một chút nhưng hầu như luôn là an tĩnh nhìn bọn họ như con cái trong nhà. Khách mời nhanh chóng sửa sang lại hành lý thay đổi quần áo nhẹ nhàng, lại bước ra bắt đầu làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là trồng rau. Nhiệm vụ vừa được công bố, ba người làm mặt khổ, người xem đều cười rộ lên, bọn hầu ruệ chắc chắn chưa làm qua đâu, đạo diễn chơi xấu quá. Mẹ, mẹ thật là người lương thiện, có mấy game show khác còn ác hơn, còn nhặt cướp châu, quét cứt gả ý chứ. Thôi tôi dẹp đi, mà cái này làm mẹ mày hơi lo nè, hai người phụ nữ khẳng định sẽ không làm nổi còn hai người đàn ông thôi. Còn nói chưa dứt lời, liền thấy trên tivi cô gái nhỏ trắng trẻo xinh đẹp kia đắc nhấc tay, cái này tôi biết nè, giao tôi đi. Cô gái nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn âm thanh cũng ngọt ngào, mở miệng câu đầu tiên chính là nói câu này. Mấy người xem lớn tuổi một chút trong lòng sôi nổi lắc đầu cái con bé này toàn thân cũng chưa tới 2 ký thịt làm cái này sao nổi. Ui nhìn tay vừa nhỏ vừa nộn nộn như vây, sao có thể làm cái này. Nói mạnh miệng giữa cô gái nhỏ nhìn khá hiền lành mà sao lại như vậy. Người trẻ tuổi có chút hiểu biết về showbiz liền giải thích cô ấy là muốn được lên hình nhiều một chút thôi, mọi người xem cô ấy nói xong, màn ảnh liền vẫn luôn tập trung trên người cổ đúng không? A ra là vậy, thật là, sao lại mời cái cô gái như vậy chứ, tôi cũng không biết cô ta là ai. Không thích, không thích, nhưng mà tổ chương trình chính là muốn hiệu ứng như vậy. Bởi vậy sau khi Hạ Noãn nói xong lời này, tổ chương trình liền đem hình ảnh mọi người ghép lại như để so sánh, thấy rõ trong đó Hạ Noãn là cô gái nhỏ ốm yếu nhất, nói quá mạnh miệng, thậm chí làm ra hiệu ứng và mặt nhìn rất buồn cười, nhưng không ít người trong lòng đều không thoải mái thiện cảm khi nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của cô gái nhỏ lúc đầu hầu như đã biến mất. Đúng lúc này, Hạ Noãn cầm lấy cuốc. Tiếp theo là không có bất kỳ hiệu ứng gì, khán giả tận mắt nhìn thấy cô dùng cánh tay nhỏ nhỏ gầy gầy cuốc một cái, móc lên được cả một khối đất to quan trọng là cô không phải quốc một hai cái cho có lệ mà là thật sự nghiêm túc quốc đất trên cả mảnh ruộng. Lúc này cũng giống như biểu cảm khiếp sợ trên mặt ba vị khách quý còn lại, khán giả cũng đờ cả mặt ra á cảm vừa sinh ra nhanh chóng không còn ai để ý nữa. Con trai, đây là thật hả? Con gái à, này chắc không phải là mấy hiệu ứng đặc biệt con nói chứ hả? Con trai con gái bọn họ xấu hổ lắc đầu, không có, là thật rồi, cô gái này có vẻ rất mạnh mẽ nha. Muốn nói giả cũng không được, vì thật rõ ràng ở đây thật sự không có hiệu ứng gì đặc biệt cả, hơn nữa ba tiền bối đứng xung quanh cũng không cần thiết giả bộ để làm hài lòng cô gái nhỏ vô danh tiêu tốt này như vậy. Một luồng trầm mặc lan rộng cũng có vả mặt nhưng là vả mặt quần chúng vây xem cơ. Sau một lúc xấu hổ, dịch lương xanh liền bắt đầu kéo không khí sinh động trở lại, đòi xuống thử sức. Khán giả lại một lần nữa nhìn thấy sục đối lập một người đàn ông sức dài vai rộng như vậy còn không mạnh mẽ bằng cô gái nhỏ thấy người ta làm thì nhẹ nhàng như không, đến phiên hắn thì đổ mồ hôi sôi nước mắt ra sức mà cũng không cuốc được bao nhiêu. Chương trình còn thêm mấy hiệu ứng đối lập dìm dịch lương xanh quá mức đáng thương, khán giả tức khắc buông khúc mắt trong lòng, bắt đầu cười ha ha. Vừa mới có một chút phản cảm nháy mắt liền biến thành càng yêu thích hơn, cô gái nhỏ không những xinh đẹp mà còn mạnh mẽ, năng nổ lao động ai có thể không thích. Đặc biệt là thực rõ ràng, người bọn họ thích cũng có vẻ rất thích cô gái này. Vì cái gì, xem mấy trò đùa giỡn náo loạn kế tiếp sẽ biết ngay, nhìn bộ dáng bọn họ sinh động cười nói bày trò thật giống người một nhà. Đặc biệt là cô gái nhỏ trên mặt không cẩn thận bị dịch lương xanh chết nước bùn, sau khi đi rửa mặt rửa luôn cả lớp trang điểm, khuôn mặt kia thuần thiên nhiên sạch sẽ, camera quay cận cũng không nhìn thấy lỗ chân lông, càng không nhìn thấy dấu vết động dao động kéo phẫu thuật thẩm mỹ, làm không ít người trong lòng thấy là vừa động. Mấy người như thế này, đương nhiên cũng bao gồm thịnh ngật Hứa tĩnh đưa ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu, thật là đối với hạ noãn càng nhìn càng thích bà cũng vui vẻ Hạ noãn quả nhiên nói không sai, những tiền bối đó cũng thích cô, không cần lo lắng không có bọn họ bên cạnh hạ noãn bị khi dễ Bà xem suốt toàn bộ chương trình đều vui tươi hớn hở, cũng thuận tiện nhìn các nam thần nữ thần một thời một chút Nhưng thịnh ngật không giống vậy Hắn cũng không thích xem mấy thứ này, lần này cũng là vì hạ noãn mà xem ánh mắt tự nhiên vẫn luôn dính lên người cô. Mỗi ánh mắt nụ cười của cô đều làm hắn không bình tĩnh. Vừa mới rồi thịnh ngật còn vì cô bị người khác nhéo mặt suýt làm đồ bình giấm trong lòng hắn lần nữa, cho dù lúc phát phần ngoài lề hắn cũng biết trước rồi, nhưng hắn vẫn không khống chế vị chua chua trào lên trong lòng mình. Thậm chí còn lén thể hệ ra mặt ví dụ như làm mặt đen thui. Nhưng không ai để ý tới, nên chỉ có thể tiếp tục xem thôi. Xem một lúc đến đoạn cô rửa mặt xong, trên mặt còn mang theo bọt nước nhỏ. Màn hình tivi rất lớn, nhưng mặt cô trong màn hình cũng không chút khuyết điểm, đặc biệt là đôi mắt, trên lông mi cong vút còn vương bọt nước vẫn chưa chảy xuống, còn có cánh môi hồng nhuận nhuận đẫy đà, lúc này một giọt nước từ trên trán chảy xuống, theo gương mặt chảy tới cổ, màn ảnh quay đến rành mạch bất quá quần áo cô cũng không lộ ra gì, chỉ là đến xương quai xanh chỗ là hết, nhưng giọt nước chảy khắc họa đường cong duyên dáng từ cổ xuống xương quai xanh cũng làm khán giả thật sâu khắc ở trong đầu. Thịnh Ngật lại lần nữa sừng sốt trong đầu nhớ tới bộ dáng vừa nãy Hạ Noãn tắm rửa xong đi xuống dưới, không khống chế không được ở trong não lại xuất hiện hình ảnh cô đang tắm rửa. Ừ, một tiếng, tiếng nuốt nước miếng rất rõ ràng, tuy có âm thanh TV che đậy hứa tĩnh không phát hiện nhưng mà Hạ Noãn ngồi sát bên người hắn lại nghe được rõ ràng. Ánh mắt Thịnh Ngật vẫn còn dán vào TV nhưng cánh môi giật giật, Hạ Noãn đã nhanh tay rót ly nước đưa cho hắn, mỉm cười ngọt ngào nói uống miếng nước đi. Thịnh Ngật đầy mặt nghi hoặc Hạ Noãn dễ dàng nhận thấy, giải thích nói anh không phải khát nước sao. Cô còn nhớ lúc giữa trưa cô nói có một câu mà Trọc thịnh ngật bực mình tuy rằng cô không biết hắn giận cái gì. Hứa tĩnh nói hắn chỉ là ngượng ngùng với hồ thẹn cô trực tiếp một câu vạch trần hắn lén sự thông tin trong danh bà của cô. Làm vị hôn phu hôn thê, loại này là biểu hiện ngầm cho tình thú, không nên nói trước mặt người khác bởi vì thịnh ngật quá mức khác biệt dễ dàng buồn bực, đặc biệt là hiện tại chân hắn còn chưa tốt khi trước cô và hứa tĩnh đều luôn sợ trạng thái tinh thần hắn xảy ra vấn đề. Hai việc kia đúng là cô hơi bột chuột nhanh miệng, nhưng cũng tại thịnh ngật đột nhiên sửa tên, làm cô ngốc ngốc không phản ứng lại kịp. Nhưng mà thịnh ngật từ sau tai nạn xe của tới nay, tâm tư trở nên mẫn cảm rất nhiều, cảm xúc cũng hay thay đổi. Bởi vậy hạ noãn nguyện ý chủ động cho hắn cây bậc thang, bưng trà đưa nước làm để hắn bớt giận một chút cô cũng không ngại, người này trước mắt quan hệ của cô với hắn khá tốt lại còn có có một nguyên nhân gì đó mà trong lòng cô cũng không hiểu rõ làm cô không muốn nhìn hắn bực mình. Thịnh ngật nhìn ly nước trước mắt phục hồi tinh thần lại, duỗi tay nhận nhấp môi một cái, nước lạnh lạnh mang theo vị ngọt nhẹ nhẹ thấm vào trong cổ hỏng hắn, giảm bớt khô nóng mà thân thể rung động vừa mới mang đến. Ánh mắt hắn nhìn về phía hạ noãn, liền thấy cô nhấp môi cười, quay đầu đi xem TV. Hai người ngồi thật sự rất gần, có thể rõ ràng nhìn đến cái lỗ tai phấn hồng, hắn bỗng nhiên trong lòng lại động tiến đến bên tai cô, nhẹ giọng nói, thật ra tôi không khát nước. Hạ noãn đột nhiên quay đầu lại, cánh môi cọ qua môi hắn, hoảng hốt hai giây, cánh môi đều có chút tê dần, theo bản năng ưỡn ưỡn ra sau, khô cần hỏi, vậy anh đói hả? Thịnh ngật từ trong cổ họng phát ra tiếng cười thấp thấp, đúng vậy, tôi đói bụng chương 29, giọng thịnh ngật luôn luôn trầm thấp, đặc biệt là lúc này càng là có một loại gợi cảm khan khan, hơn nữa vừa mới xúc động, đầu óc hạ noãn cứng đờ như gỗ. Cô kéo kéo khóe môi tỏ vẻ chính mình nghe thấy rồi, lúc sau liền quay đầu nhìn tivi làm bộ không nghe thấy. Thịnh ngật cũng ngây dài, này con mẹ nó thật là ngoài ý muốn vừa mới một mảng mềm mại lướt qua trong dây lát phảng phất còn dừng lại trên cánh môi mang theo một tia cảm giác thịnh ngật cắn cắn môi trên mặt mất tự nhiên ửng đỏ tàn hắng một tiếng lập tức xoay người sang chỗ khác nhưng mắt vẫn len lén trộm nhìn người bên cạnh nhưng mà cô gái nhỏ lúc này cũng hoàn toàn không được tự nhiên ngồi mà sống lưng đơ đơ thẳng tắp như người máy thịnh ngật bỗng nhiên đắc ý một chút rốt cuộc nhìn thấy cô bé này thẹn thùng Trong chương trình cũng không kéo dài bằng mấy cảnh nói cười sung sướng nhiều, mà chậm rãi đi đến kết cục thuận tiện giới thiệu thêm một chút khách mời ngẫu nhiên của kỳ 2. Chương trình kết thúc xong, nhưng hiệu quả sinh ra thì mới từ từ thể hiện ra. Sau hơn một tiếng chương trình, mẹ con thịnh ra cùng hạ noãn đều từng người về phòng nghỉ ngơi, hạ noãn trở lại phòng liền lập tức bắt đầu tu luyện thuận tiện ngưng tụ linh thủy. Lúc trước liễu y nói muốn mua linh thủy dùng bạn, nhưng người bạn kia chắc cũng còn băn khoăn nên vẫn chưa trả lời gì cho nên việc này cũng coi như xong. Nhưng mà liễu y phải dùng, nên hạ noãn còn định tiếp tục áp sốc linh khí. Trình tự làm việc này rất phức tạp nhưng bản nhân cô tu luyện cũng khá tốt rồi, bởi vậy vẫn cố gắng kiên trì được mỗi ngày một giọt bọt nước cực kỳ nhỏ cứ gom lại như vậy từ từ rồi pha thêm nước khoáng liền có một bình nhỏ, dùng để uống cũng là có thể, độ đậm đặc cũng không cao. Mà thịnh ngật lại không có rộng rãi như cô, hắn nhớ hạ noãn là lần đầu tiên lên chương trình, sợ cô bị người ta bôi đen nên trở lại phòng liền mở Weibo ra, lần mò qua mấy chỗ mấy minh tinh cùng fan lui tới, bắt đầu xuất mấy từ khóa tuy nhiên sau khi hắn đi lòng vòng nhìn thấy hot xuất liền thả lỏng hơn phân nửa. Lúc này chương trình phát sóng xong được đông đảo người xem yêu thích thậm chí ngay cả đang lúc chương trình còn chỉnh chiếu đã leo lên hot xuất rồi. Mấy chuyện này đều trong dự kiến của Túc Phương cùng thịnh ngật. Liễu y cùng Hầu Duệ là thần tượng của thế hệ trước lúc ở phần trailer ngoài lề, bọn họ lên sân khấu vẫn là bộ dáng đang ở nhà, không phải trong tình trạng quá ngăn nắp hay chải chuốt. nhưng khi ở phần chính thức của kỳ đầu tiên mở màn chương trình này, bọn họ đều trang điểm tỉ mỉ ăn mặc cũng trau chuốt, xinh đẹp vừa ra mắt đặc biệt là dưới tình huống quay có chú ý góc độ màu sắc nháy mắt liền kinh diễm khán giả xem TV. Thời gian qua đi chúng ta đều già rồi, chỉ có bọn họ vẫn là bộ dạng như trong trí nhớ. Không có chiêu trò marketing nào, nam thần nữ thần bất lão vẫn băng băng đi lên hot search toàn cộng đồng fan đều có thể thấy thậm chí bởi vì càng lúc càng được chú ý tới nên vọt lên càng cao trực tiếp vọt tới vị trí thứ nhất đem hot search số 1 thịnh ngật nói chuyện với đoàn luật sư hàm tiếp theo thương trên Weibo mấy ngày đá xuống. Đây là lần lần đầu tiên hot search dính tới thịnh ngật bị đá đi xuống. Nhưng trừ bỏ cái hot search này còn có không ít hot search xuất hiện tỉ như Mỹ nhân nữ thần. Hai chữ nữ thần này được nhắc đến là sẽ có rất nhiều nhan cầu đều sẽ theo bản năng click vào, lòng yêu cái đẹp con người ai cũng có, nhưng minh tinh bị cười nhạo cũng không ít mấy minh tinh nổi kiểu như vậy trước nay cũng không thiếu mệt. Nhưng lần này click vào cái hot search này tất cả đều là một làn sóng khích lệ. Chủ Topic là một người chuyên môn phát hiện và khoe ảnh mỹ nhân có hơn cả trăm vạn fan, số lượng này nếu đặt ở dưới giải trí không tính là nhiều, nhưng do người đẹp lần này thật xứng đáng làm người kinh diễm, nên sau khi bài post được đăng lên Weibo, bị các fan tự động truyền tay nhau chia sẻ, bình luận dần dần bỏ lên hot search. Tên của chủ topic là, Mỹ nhân như họa, lúc chương trình mới vừa phát sóng đã đăng lên Weibo ở nông gian quang cảnh phát hiện ra một tiểu Mỹ nhân tuy chỉ là nhân tố khách mời bình hoa, nhưng nhan sắc này người ơi tôi quy cầu người gia nhập showbiz. 9 tấm ảnh chụp, trên bài đăng Weibo này chính là ảnh của Hạ Noãn trong chương trình thực tế, một thân váy trắng phiêu bồng, tóc dài xóa qua vai, trang sức thanh nhã, dung nhan tinh xào. Từng bức ảnh một đều như tranh vẽ, màu xám xịt trong căn phòng phía sau càng làm thành bức nền hoàn hảo, làm co bóng dáng hạ noãn càng thêm nổi bật. Một số ảnh là ảnh tạo hình của hạ noãn mà chương trình đã chụp lúc tuyên truyền, có tác vào cả link của bài tuyên truyền. Lúc đó không mấy ai để ý lắm nhưng bây giờ thiếu chút nữa cũng bỏ lên đuôi hot search. Sau khi bài Weibo được đăng lên, bình luận vù vù tăng lên đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được. Chủ Tô cũng không nghĩ hiệu quả tốt như vậy, có người còn tự động xếp mình là fan của cô gái xinh đẹp khiến người ta sáng mắt này thật sự rất đẹp hơn nữa là một vẻ đẹp bình yên thanh lê, không tranh không đoạt đầy mạnh lên top nha. Lúc sau, bình luận Weibo liền biến thành đậu hóa. Có cảm giác cái phòng này sau khi nữ thần tiến vào liền trở thành bồng lai tiên cảnh. Thực xin lỗi, tôi ngu dốt ít đọc sách không biết dùng từ gì diễn tả. Tuyệt, đây là sau khi trang điểm rồi. Chứ tháo trang sức tẩy trang đi ai biết người hay quỷ và lại ra ai mà trắng dữ vậy, này là dùng phấn nền hơi nhiều nè. Nhưng mà người nói lời này sau 10 giây đồng hồ liền nhìn thấy có người trả lời vào bình luận của hắn, click mở vừa thấy lại trợn tròn mắt. Bởi vì người trả lời không nói lời nào mà gửi một tấm ảnh, hình ảnh đúng là chụp hạ noãn sau khi tẩy trang rửa mặt xong, còn thấy cả bọt nước hình ảnh rất rõ ràng nền ảnh phía sau có đồ vật cũng không bị bóp méo hay sai biệt màu sắc chứng tỏ ảnh không hề có chỉnh sửa photoshop linh tinh gì thuần tự nhiên người nọ xấu hổ nhìn hình ảnh muốn bỏ qua nhưng lại không rời mắt đi được suốt cục nhìn ảnh nửa ngày rồi lưu lại xóa bình luận ban nãy của mình hóa thân thành con gà thét chói tai a và mặt trong nháy mắt tiểu tỷ tỷ thật sự xinh đẹp thật nha hình ảnh jpj Trong nháy mắt số lượng tán số lập tức nhảy lên, lượng fan đi theo thét chói tai không ít, xả bình luận sùng nịnh đầy bức ảnh. A a, muốn gà. Cong cong, nhan sắc này tuyệt, mỹ nhân như họa quá đúng. Được đà, một đống nhan phấn bay lên mạng lục tìm tư liệu, thuận tiện hỗ trợ phổ cập kiến thức một chút, Tiểu Tỷ Tỷ là khách mời người đẹp trong nông gian quang cảnh nha bà con, tên là Hạ Noãn, là một cô gái an tĩnh ngoan ngoãn, hy vọng mọi người thích PS không tìm được Weibo của Tiểu Tỷ Tỷ ai tìm được làm ơn tác em một tiếng với. Hù tiểu tỷ tỷ méo có Weibo, official Weibo cho biết. Tàn nát cõi lòng, sau khi phát hiện hot search thịnh ngật liền liên hệ túc phương, hai người điện thoại bàn nha một chút quyết định đăng đàn ở official Weibo của chương trình giải thích một chút tình huống của cô. Hơn nữa thấy hạ noãn cũng không mở Weibo cần thiết A còn hải làm rõ một tiếng trên Weibo chương trình để tránh có người lợi dung mượn tên hạ noãn làm chuyện xấu thuận tiện còn phải nhờ chuyên gia thăm dò mấy bình luận khống cố gắng không để cho hạ noãn chịu công kích ác ý. Loài hoay lo những việc này xong cũng đến nửa đêm Thịnh Ngật trước khi ngủ còn phát hiện có người đã ở tổ chức hạ noãn fan club. Thịnh Ngật, làm cái quỷ gì vậy, cô cũng không có nói muốn gia nhập showbiz, vậy mà còn tổ chức fan club. Thịnh Ngật nắm di động trong tay, trong đầu xẹt qua một ý tưởng. Hiện tại trong giới giải trí chủ yếu là minh tinh chú trọng fan khủng. Ở trong chương trình thực tế thỏ đầu ra, nhan sắc xinh đẹp tính cách còn tốt chỉ mới có một kỳ liền gom vô số fan, mức độ nổi tiếng lập tức tăng lên rồi. Chờ cái chương trình này có nhiều người hâm mộ hơn nữa, phát qua chừng mấy kỳ thôi, trở thành chương trình thực tế được ưa chuộng trên cả nước đảm bảo hạ noãn còn nổi tiếng hơn bậy giờ nhiều. Trận lộn xộn trên Weibo đêm nay kéo dài luôn đến sáng hôm sau. Thảo luận về chương trình thực tế mới này vẫn còn sôi nổi lắm. Không kể bỏ liệu y, hầu rợi cùng hạ noãn, dịch lương xanh cũng là một ngôi sao trong làng hài, đảm đương tỷ lệ người xem không phải thấp. Nhiệt độ liên tục lên cao thậm chí không ít người không biết đến chương trình cũng vì tò mò mấy cái hot sớt hoặc bị bạn bè tác vào mà đi xem thử. Cùng lúc đó, phát hiện chương trình này đang làm mưa làm gió thu hút lượng người xem thật lớn lại không ngừng tăng lên, sắc mặt thạch hàm nguyệt lại không tốt. Cô từ sớm đã liệu được kết quả này, cho nên có liều mạng cũng muốn tham gia, chỉ là Túc Phương chết sống không muốn nhận cô cũng cắn chết không cho thêm vào một khách mời cố định nữa, bản thân lại tư tâm đem một con nhỏ ớt ơ ở đâu nhét vào vị trí khách mời người đẹp. Cô vất vả lắm mới tranh thủ được vị trí khách mời ngẫu nhiên đầu tiên, vậy mà kết quả lại là náo loạn đến tan rã trong không vui, hiện tại trên hot search vẫn còn tin về con nhỏ đó mới tức chứ. Thạch Hàm Nguyệt bực mình nửa ngày, hôm qua thức cả đêm làm việc đầu đau muốn nướt ra cả người mềm nhũn dựa lưng vào xe. Người đại diện leo lên bảo mẫu xe thấy giao diện webua trong tay cô cùng với những hình ảnh xuất hiện trên màn hình di đông, nhíu mày cảnh cáo nói em đừng làm bậy cái cô hạ noãn đó hình như có quan gì gì với đạo diễn thúc đó. Có quan hệ thì ghê lắm hả? Thạch Hàm Nguyệt khinh thường bĩu môi, ngay sau đó dạ dày cảm thấy đau. Có quan hệ thật đúng là ghê gớm ít nhất chỉ qua cái chương trình này thôi cô ta đã nổi rồi, người khác còn chưa thấy bóng dáng. Người đại diện không nói tiếp chuyện này mà đem lịch trình làm việc hôm nay nói lại bên tay cô một lần, nói xong thấy Thạch Hàm Nguyệt vẫn căm giận nhìn màn hình di động trước mắt, ngón tay nắm chặt đến trắng bạch em đang nghĩ cái gì. Thạch Hàm Nguyệt cắn môi, ủy khuất đỏ mắt, dựa vào đâu mà nó có chỗ dựa có thể lên chương trình như thế này, nhìn thử đi, đám người hâm mộ bây giờ bê nó lên như thịnh thế bạch liên rồi này, cái gì không tranh không đoạt, muốn thật sự không tranh không đoạt, để tới phiên nó sao? Thôi được rồi, người đại diện khẽ quát một tiếng, lại nhẹ giọng nói, chuyện này không nói nữa, ai bảo người ta làm người tốt hơn em? Hứ, Thạch Hàm Nguyệt cười lạnh còn không phải bởi vì tốc đạo diễn, bằng không ai cho nó mặt mũi. Thạch hàm nguyệt rũ mi, nhìn những cái bình luận đó thực chói mắt càng xem càng thức đến đau tim, nhưng mà giống như sở thích ngược thân vậy, không tin lại nhịn không được vẫn muốn xem, trong lòng giống như để vào trong chảo dầu nấu vậy. Nhìn nhìn, trong lòng cô chậm rãi hiện ra một cái ý tưởng. Thịnh ra, hạ noãn đang nửa nằm nửa ngồi lười biếng trên giường nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhận được điện thoại, là vợ của lý đạo diễn gọi đến. Hạ tiểu thư, là có chuyện như thế này, lần trước hoa của cô tôi rất thích, mà tôi có vài người bạn họ cũng rất muốn mua, nên tôi mới hỏi xem cô có còn hay không giọng lý phu nhân ôn hòa, khóe miệng mỉm cười, lúc nói còn oán trách nháy mắt mấy bà bạn trước mặt. Lúc trước khi vừa nhìn thấy hoa các bà đều rất yêu thích, hận không thể ôm về nhà ngay. Chủ yếu là do hoa này sức sống quá mãnh liệt, nở bung xòe lại còn tỏa mùi hương nữa, làm người thấy được liền sinh lòng yêu thích. Chỉ là hiện tại nghe nói có trường hợp một có người trồng hoa. Dưỡng hoa thật đẹp xong bán giá thật cao tuy nhiên hoa đẹp là do họ dùng một hóa chất nào đó nhỏ vào, để hoa trở nên đẹp hơn bình thường rất nhiều nhưng sau khi mua về nhà, không được hai ngày hoa liền khô héo. Đặc biệt là mấy loại hoa quý như thế này toàn theo kiểu bán một lần rồi chạy chết vô đối chứng. Lý Phu Nhân đã mãnh liệt khiển trách cái ý nghĩ này của các bà, hạ noãn chính là diễn viên do Lý Đạo Ký Hợp Đồng, xuất diễn bây giờ cũng được thêm vào một ít, không phải chỉ xuất hiện như diễn viên quần chúng, làm sao cô có thể làm ra sự tình như vậy được tuy vậy nhưng các bà vẫn không dám mạo hiểm. Mãi cho đến hiện tại thời gian đã trôi qua vài ngày. Hơn nữa đêm qua trên tivi cũng chiếu chương tranh thực tế, các bà mới biết cô gái nhỏ dưỡng hoa chính là người trong chương trình kia, đặc biệt được mọi người yêu thích nên cả đám mới thở ra, sáng nay liền trông mong chạy tới đây, nhờ Lý Phu Nhân hỗ trợ liên hệ. ồ hóa ra là mối làm ăn tới. Hạ Noãn vốn nghĩ rằng vụ bán hoa này cũng thất bại vụ bán Linh Thủy, nghe nói tới đây lập tức ngồi thẳng đậy, miệng nhanh chóng đồng ý, đương nhiên là có, nhưng mà tôi có quý nhất là Kim Sa Thụ cúc ngoài ra cũng có nhiều loại khác, bà muốn xem loại nào. Hai chậu kim sa thụ cúc nha, một chậu quỷ lan còn có Lý Phu Nhân cũng không khách khí, vừa nghe cô nói có, lập tức bên kia điện thoại xôn xao, bắt đầu nói ra số lượng như đếm số. Hạ noãn ghi nhớ trong lòng, động thân thể, vì tiết kiệm thời gian, trên tay bắt một pháp quyết quần áo trên người cũng thay đổi rồi, tóc cũng buộc lên gọn gàng, sau khi trò chuyện xong liền bước ra cửa. Chỉ là mới vừa đi ra, liền đụng phải thịnh ngật đang tự đẩy xe lăn đi ra. Tịnh Ngật vừa thấy bộ dáng này của cô, lập tức trong lòng sinh ra cảnh giác muốn đi ra ngoài à. Hạ noãn kiếm được tiền, lòng tràn đầy vui sướng, ớ em mờ thanh cũng dễ thương không ít đúng rồi, có người muốn mua hoa tương đối nhiều nữa, tôi đi đưa qua. Tịnh Ngật tức khắc ngồi thẳng dậy, liên tiếp hỏi, là ai nam hay nữ ở xa không? Sau đó lập tức ý thức được mình hỏi quá mức, hắn lại ho nhẹ một tiếng, che dấu nói, tôi không phải muốn hạn chế em, chỉ là ở bên ngoài bây giờ người xấu rất nhiều, em không thấy tin tức sao rất nhiều cô gái trẻ một mình đi ra ngoài đều dễ dàng xảy ra chuyện. Đúng vậy, cứ nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Hạ Noãn, khẳng định đến lúc bị người ta lừa còn ngây ngốc cười cười, một chút cũng không biết nguy hiểm. Lúc này Thịnh Ngật hoàn toàn quên bản thân mình có gầy cũng trên dưới 100 cân, đều bị cô bế lên. Ngay từ lần đầu cô ra cửa, hứa tĩnh cũng quan tâm cô như vậy, nên hạ noãn lần này rất dễ dàng hiểu được sự quan tâm của hắn, tức khắc mìm cười, mi mì mắt cong cong, cũng không để ý hắn nói nhiều kiên nhẫn như cũ giải thích là bạn bè của phu nhân Lý Đạo Diễn tôi chỉ trực tiếp đưa đến nhà Lý Đạo Diễn thôi. Vậy à ừ, vậy được rồi. Không thôi em tự lái xe đi đi, mà không đúng em còn chưa có bằng lái làm sao bây giờ thịnh ngật có chút ảo não, vậy mà lại quên nhắc nhờ cô thì lấy bằng lái, mỗi lần đi ra ngoài đều phải đi bộ thật xa kêu xe chân đi bộ giết chắc không biết có bị phồng rụp không. Hạ noãn cười cười, nhẹ giọng nói, không có việc gì tôi đi trước đây, giữa trưa trở về ăn cơm. Còn nhớ rõ trở về ăn cơm ở cũng được thịnh ngật vừa lòng một chút rụt rè xoa xoa cằm ở tôi chờ em. Hạ Noãn lại cười, chân lại không ngừng bước đi nhanh đi ra ngoài, tóc buộc đuôi ngựa cứ nhúng nhảy trước mắt thịnh ngật vẽ ra những đường cong thật đẹp mắt. Không có bằng lái đúng thật không quá tiện, cũng may Hạ Noãn hào phóng, hứa hẹn trả thêm 100 kêu tài xế đi vào tiểu khu nhà thuê của cô phụ dọn hoa lên xe. Một đống hoa kiều diễm, tài xế nhìn sừng sốt. Số lượng hoa quá nhiều, Hạ Noãn một hơi để hết vào thang máy, sau khi xuống đất mới nhờ giúp đỡ dọn lên xe, tài xế nhìn hoa trong cốp xe không chớp mắt, trong mắt muốn thành vạch thẳng. Hắn trong lòng hít một hơn, vừa đau lòng lại vừa hâm mộ. Hắn không phải người yêu hoa, nhưng đối với mấy loại hoa này, vì hắn rất thích xem TV nên nhận ra không ít lập tức có chút run dẩy lấy di động ra dựa theo tên trong trí nhớ tìm tòi. Kim Sa thuộc Quốc, Quỷ Lan, Khương Thị Hà, tuy rằng vượt qua trăm vạn chỉ có một loại, nhưng hai bồn chính là hai trăm vạn còn có mấy loại khác chỉ mỗi Khương Thị Hà thôi cũng liền hai ba mươi vạn. Hơn nữa mấy chậu hoa này còn có phẩm chất quá tốt. Trời ơi, cái cô gái nhỏ này là ai vậy? Hắn nhìn nhìn lên trên mấy căn hộ trên tầng cao, lại nhìn không ra hạ noãn là nhà đi ra, vì sợ bị người khác nhận thấy được trong phòng có hoa quý, hạ noãn đã sớm hạ kết giới, cho dù đặt ở trên ban công cũng không ai thấy có bầy cái gì. Tài xế nuốt nuốt nước miếng, trong lòng chấn động không thôi, trong đầu dần dần hắn dần dần hiện ra một ý tưởng lớn mật. Nhưng dường như hắn có chút sợ hãi, liền lui về phía sau hai bước, lao mặt, ngồi trên xe tay ngăm đen còn phát run, không được, không thể làm chuyện như vậy. Tiền tài động lòng người. Vừa lúc lúc này, hạ noãn đã đem chậu hoa cuối cùng lên xe, đóng cốp xe lai, rồi ngồi trên ghế phụ cười nhạt nói, bác tài có thể đi rồi, địa chỉ là... Tài xế cười gật đầu, vừa khởi động xe vừa đưa mắt nhìn người bên cạnh. Thấy cô gái nhỏ nhìn đơn thuần vô hại, tay chân nhỏ nhắn, không thấy có lực phản kháng nào. Rốt cuộc nên làm hay không? Hắn chỉ muốn mấy chậu hoa này, không phải muốn giết người, đến lúc đó cứ uy hiếp một chút hẳn sẽ không có vấn đề lớn đâu. Hơn nữa nếu hắn lấy được đống hoa này, ít gì bán đi cũng trên dưới 300 vạn, hắn sẽ không cần lại rãi nắng dầm mưa lái xe nữa. Nhưng mà như vậy cũng là phạm pháp, trong đầu hắn rối rắm thiện ác phân tranh rất quyết liệt. Xe khởi động tuy rằng đều là ở kinh đô, khoảng cách cũng khá xa, lái xe mất tầm một giờ. Hạ Noãn lười biếng ôm cánh tay nhìn phía trước đường xe như nước chợt cảm thụ được ác ý cực mạnh từ tài xế bên kia, nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, "Bác tài à, ông nói." Cô vốn muốn nhắc nhở ông tài xế này một chút, chỉ là vừa mới nói mấy chữ chuông điện thoại hắn lại reo vang, tài xế lễ phép cười cười gật đầu xin lỗi nghe điện thoại, cho dù mang hắn mang tay nghe nhưng cũng nghe được giọng nữ cực kỳ phẫn nộ truyền từ bên kia điện thoại đến, tất cả đều tại ông, tiểu phàm lại đánh nhau nữa rồi, thầy giáo mới gọi cho tôi ba cuộc bảo tôi phải qua xin lỗi người lớn bên kia. Nếu không phải tại ông vô dụng thì tiểu phàm đã được đi học trường của thành phố, đâu phải đi học cái chỗ tệ hại này mới đi không đến 3 tháng đã cầm điếu thuốc hút phi phèo, hiện tại đã làm kiểm điểm đến 3 lần rồi. Lúc trước tiểu phàm ngoan ngoãn biết chừng nào tất cả đều tại ông, đồ khốn nạn ông còn dám để tôi bưng mặt đi nói chuyện với thầy giáo, cuộc sống này thật không sống nổi nữa, lúc trước tôi mắt bị mù nên mới coi trọng ông. Sắc mặt tài xế cũng không tốt, có chút vô lực thấp giọng nói, bà đừng nóng giận. Giọng nữ bên kia lại càng rít gào thảm thiết hơn, tôi làm sao không tức giận cho được không tức giận hả? Vậy ông nói thử coi, tôi hao hết tâm tư dạy dỗ con trai, vậy giờ đi học xong liền biến thành như thế này. Thực xin lỗi, là tôi không tốt trong điện thoại, âm thanh phẫn nộ của người phụ nữ kia hạ noãn nghe được rất rõ ràng, cũng rõ ràng thấy sắc mặt ông tài xế từ xanh qua trắng, trong miệng vẫn luôn ôn tồn xin lỗi. Nhưng đối phương không bớt giận chút nào, chỉ liên tiếp phát tiết thanh âm sắc nhọn mang theo cảm xúc chán ghét thực xin lỗi xin lỗi có tác dụng gì nếu không phải tại ông con trai tôi làm sao trở thành một thằng hư đốn như vậy chờ lát nữa thầy giáo mà lại la tôi, ông đêm nay đi luôn đi, đi làm cả đêm đi đừng trở về. Chờ phát tiết xong rồi, người nọ liền cúp điện thoại. Tài xế sắc mặt khó coi nhìn hạ noãn cười cười thở ra một hơi, nghiêm túc lái xe. Chỉ là theo thời gian trôi qua thần sắc vốn dối rắm trên mặt chậm rãi hình thành một sắc thái âm trầm quyết tâm tàn nhẫn. Tiếp theo, hạ noãn liền cảm giác được một tia ác ý truyền thẳng từ bên cạnh về phía cô. Cô thở dài một tiếng, mắt nhìn đường bên ngoài, linh lực trong lòng bàn tay đã chuẩn bị sẵn sàng. chương 30, người có ác ý với hạ noãn rất nhiều, nhưng có thể thành công thì không nhiều lắm. Ông tài xế này thể hiện ác ý quá rõ rệt lại đang có vẻ như đang tìm đường nhỏ, đến mấy chỗ hoang dã không người chắc cao lắm là định cướp bóc thôi. Hạ Noãn cũng không thấy sát ý trên người hắn, nhưng chỉ là hắn ta bây giờ lại đột một ngừng xe lại. Cô trực tiếp đưa tay qua bóp cổ hắn, giọng lạnh như băng, mang theo sát ý uy hiếp hỏi còn muốn tiền tài bất nghĩa sao. Cô chưa bao giờ là thật sự vô hại, chỉ là thế giới này quá an toàn, nhưng mà quả nhiên, thế giới có an toàn đến đâu cũng có nguy hiểm. Cô từ một thế giới đầy độc ác đến đây, khi sát khí dày đặc trên người tỏa ra tài xế xe đang bị cô nhìn chăm chú trong nháy mắt liền thấy đầu óc trống rỗng, linh tính của hắn cảm nhận được tử vong như đang hiển hiện trước mắt, chỉ cần không cẩn thận sẽ lập tức ngã vào địa ngục. Mặt tài xế trắng bạch hàm răng run lên, một câu cũng nói không nên lời. Bàn tay hạ ngoãn đặt trên cổ hắn bắt đầu tăng lực đau đớn khi hít thở không thông bắt đầu truyền đến, hắn trực tiếp trợn trắng mắt bên tai quanh quần ngữ điệu lạnh lẽo của cô còn muốn tiền tài bất nghĩa sao? Có muốn mấy bây giờ cũng không dám muốn. Hồ hô hô một âm thanh chói tai cổ xưa làm ai nghe thấy cũng đều ê răng réo lên trong đầu hắn, tài xế đã nói không ra lời, nhưng hai tay phản kháng đã vô lực rũ xuống, cả người như sắp chết, trong mắt chậm rãi tràn ngập cảm giác từ vong u ám cùng suy sụp, thần sắc muốn xin tha cũng không còn. Hắn sai rồi, nghĩ sai thì mất hết vậy mà liền phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng hôm nay đã không có thuốc hối hận. Cũng may hạ noãn cũng không tính thật sự giết người, sau khi giáo huấn xong, thấy hắn thật sự sợ hãi liền buông ra tay. Sẵn tiện còn rót cho hắn một chút linh lực, khôi phục vết bầm trên cổ hắn. Một lát sau, cô bảo tài xế xuống xe, chính mình cũng xuống theo, nhàn nhạt nói, nhanh, dập đầu với trời cao, mỗi cái phải thề một tiếng, về sau còn không bao giờ làm chuyện xấu nữa, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, nhất định phải thành tâm, không thành tâm thì dập đầu đến vỡ ra thì thôi. Ở thu tiên giới, thiên đạo là một sự tồn tại rất chân thật. Mỗi cái người thu tiên đều là yêu cầu sự minh chứng của thiên đạo khiêu chiến chính mình đồng thời cũng là muốn ứng chiến với thử thách của thiên đạo. Nếu không qua được cửa tâm lý này, hoặc là có làm gì nghịch thiên, thiên đạo sẽ làm cho tu sĩ tu luyện càng khó khăn hơn và tốn nhiều thời gian hơn. Bởi vậy khi ông tài xế này làm chuyện sai lầm tuy rằng chỉ là lần đầu, vẫn chưa thành công, hạ noãn vẫn muốn hắn lại trời. Tài xế bị yêu cầu A. Hạ noãn đôi mắt lạnh lùng, làm hay không làm, tài xế lập tức điên cuồng lắc đầu, làm, làm, tôi làm. Nói xong, lập tức hai chân mềm nhũn quỳ gối trên cỏ, nơi này không phải cao tốc, không có xi măng, cũng không quá đau. Sau khi quỳ xuống liền bắt đầu dập đầu, để bày tỏ thành tâm của mình, giọng tài xế kêu cũng rất lớn, về sao còn không bao giờ làm chuyện xấu, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Một lần, hai lần, năm lần. Lúc ấy tài xế cố tình tìm nơi hẻo lánh để dừng xe cũng là chỗ hắn chuẩn bị động thủ, hạ ngoãn nghĩ không có ai liền trực tiếp mạnh tay làm. Ai ngờ tài xế kia mới khấu đầu mấy cái, liền phát hiện có người chụp ảnh. Hình như bên này có âm thanh ai nói gì như bị tâm thần vậy. Mẹ nó, bên này đang làm cái gì chẳng lẽ có người xuyên không? Tê di động của ta chụp khá rõ nè, hình như có người đàn ông quỳ còn có cô gái đứng bên cạnh nữa. Hóa, ban ngày ban mặt mà tự nhiên tao thấy lạnh lạnh sống lưng vậy trời. Ngùa tình huống như thế nào mà không báo cảnh sát vậy? Một loạt âm thanh nói chuyện truyền đến, vài chiếc xe từ cao tốc chạy lên trên, nhìn thấy chuyện xảy ra ở góc chết này, sau đó một đám đều dơ di động chụp chụp. hạ noãn mặt đen thui, khẽ liếc mắt ký ức của nguyên thân ký ức nói cho cô biết cần sớm rời đi, bằng không để bị chụp càng nhiều càng phiền. Cô bây giờ miễn cưỡng có thể xem như nhân vật công chúng, như vậy không tốt lắm. Về sau còn không bao giờ làm chuyện xấu, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Tài xế còn đang thành tâm lễ bái, không để ý những người khác. Hạ noãn thấy hắn thật sự thành thật, lại có quần chúng vây xem, mới tha cho hắn rồi bảo hắn tiếp tục lái xe đưa mình đi lý ra, lần này bỏ qua cho ông, nhớ kỹ, về sau làm nhiều việc tốt một chút. Chuyện dạy dỗ con trai nhà ông còn không nghe ngạn ngữ nói sao nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha các người thân là cha mẹ không làm gương tốt làm sao con cái nói theo ông cho con cái là thần tiên à có thể từ khi sinh ra tự ý thức tự trưởng thành. Cha mẹ không quan tâm dạy dỗ có đi học trường tốt đến đâu cũng không có chỗ dùng. Thông qua nói chuyện hạ noãn cũng biết sơ sơ. Bà vợ ông tài xế nghe ra cũng không phải là người mẹ có thể dạy con suốt ngày mắng chồng như hát ông chồng thì nhu nhược bị mắng không dám rên một tiếng. Quan hệ gia đình như vậy, cha trong nhà thì yếu đuối không dám phản kháng, mẹ thì hung dữ được thế càng kiêu ngạo có việc thì la hết chứ không dạy dỗ Tình hình như vậy con trai chán nản nhanh chóng học cái xấu cũng là rất bình thường, một đứa như vậy làm sao sau này có được tương lai tốt đẹp. Họa chăng trên đường đời của nó có thể gặp một người có khả năng thay đổi nhân chi của nó thì may ra. Sĩ tài xế cũng thật sự sợ hãi, đời này chắc bị lưu lại bóng ma tâm lý mất rồi. Lúc này hắn hoàn toàn đem lời hạ noãn thành thánh chỉ, dạ đúng. Ngài nói rất đúng tôi về sau nhất định sẽ không hồ đồ như vậy nữa, nhất định cố gắng chú ý sửa lại lối sống và cách làm việc cho thật mẫu mực dạy dỗ con trai tôi, lần này là tôi hồ đồ. Xe chạy đi, vì không có kinh động cảnh sát nên thuận lợi rời đi. Vừa lái xe tài xế vừa sám hối cùng với cô đang ngồi bên cạnh. Hạ noãn híp mắt nghe, ngẫu nhiên cho hắn một cái liếc mắt thấy trong mắt người này toàn bộ là hoàng sợ thành khẩn cùng tôn kính, mới mặt vô biểu tình nói, đủ rồi, đây là chuyện nhà ông, không cần phải nói với tôi. Tài xế, dạ dạ, tiên nữ nói cái gì cũng đúng. Tài xế dùng sức gật đầu lia lia, bản thân bị kinh hồn còn chưa kịp hồi phục, thân mình còn hơi run run, trong đầu lại thanh tỉnh như trước nay chưa từng có, lúc trước là hắn quá đần độn. Nghĩ vậy... Hắn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu đưa mắt về phía hạ noãn, cũng vội rời mắt đi trước khi cô phát hiện. mặc kệ thật sự là tiên nữ hay là ác quỷ, hắn đều không quản được ít nhất lời cô nói thật là đúng. Thịnh ra, thịnh ngật rũi rũi người bị tiểu lý đẩy ra ngoài dạo một hồi, hít thở không khí mới mẻ trong hoa viên rồi mới trở về trên toàn thân đều là mùi hoa. Di động thỉnh thoảng có điện thoại gọi vào. Thịnh Ngật vừa thấy tên trực tiếp ngắt máy, lại gọi lại hai lần hắn liền kéo vào danh sách chặn cuộc gọi không lưu tình chút nào. Lúc này lại một cuộc điện thoại gọi đến, thấy tên Tô Trạch Thịnh Ngật mới tiếp. Đã chuẩn bị tốt tuần sau là có thể mở phiên tòa rồi, đoàn luật sư bên kia có thể toàn quyền xử lý, chỉ cần mày không nổi lên thiện tâm bất ngờ, nhất định có thể làm cho bọn họ ăn cái gì đều phải nhà ra hết, thậm chí còn phải đi bán tạng kiếm tiền bồi thường. Tô Trạch nói lời tàn nhẫn nhưng giọng lại trong sáng bình tĩnh, còn mang theo ý cười nhẹ. nhẹ. Thịnh Ngật vừa lòng cười, nhẹ nhàng gật đầu, rất nhẹ nhàng cảm ơn. Lần này là nhờ cha của Tô Trạch hỗ trợ cũng phải nhờ hắn đi thuyết phục ông ấy. Tô Trạch nhanh chóng nói, giữa tao với mày cảm ơn làm gì lúc trước nếu không phải mày đầu tư cho tao, làm sao có thể làm ra thành tựu bây giờ chỉ cần sau nửa năm nữa mà thể nghiệm thành công tao với mày hoàn toàn chiến thắng tới lúc đó mày cũng là ông chủ lớn rồi nha. Nhưng nếu không thành công tương đương với hủy hoại hơn phân nửa thành tựu của hai năm tâm huyết khả năng phải làm lại hết từ đầu. Tô Trạch làm thiết kế game online thực tế ảo, nền kỹ thuật hiện tại đã đủ để tạo nền móng rồi, chỉ cần có một trò chơi tốt hơn nữa lại áp dụng được thực tế ảo, ai làm được đầu tiên đảm bảo thắng tuyệt đối. Hai năm trước hắn vì muốn làm cái này cùng với cha hắn, người vẫn luôn kiên trì muốn hắn kế thừa gia nghiệp náo loạn một trận, kết quả là hắn bị đá ra khỏi cửa nhà, một phân tiền cũng không cho hắn. Hiện giờ hắn ở nước ngoài là làm ra không ít thành tích mới có lần này cha tô hỗ trợ ra tay thu phục vụ thư kiện của thịnh ngật nếu thật không có gì thành tích gì thì dù thịnh ngật sắp chết đi nữa cha tô cũng không nhất định để ý tới. Ông ấy chính là một người xuống tay quả quyết như vậy. Nhà người ta người lớn đuổi con cái ra khỏi cửa cũng ít nhất sẽ lưu lại hỗ trợ gì đó bên ngoài, nhưng ông ấy thì thật sự tàn nhẫn, hoàn toàn một chút đường sống đều không cho, hơn nữa còn cố ý làm tô trạch ở trong nước không cự quậy được cho nên tô trạch khẽ cắn môi tìm thịnh ngật mượn tiền, lập tức xuất ngoài. Tuy chọc cha tô giận điên, nhưng hiện tại đã trôi qua 2 năm rồi, ngày xưa ông ấy cho rằng con trai ngu ngốc cứng đầu nhưng bây giờ hắn lại tạo ra thanh danh, lúc này mới không nói được gì tịnh Ngật hừ cười, thôi tao đối với cái vụ ông chủ đó thì xin tha đi, chia hoa hồng cho tao là được rồi. Đó là đương nhiên, tô chạy cười ha ha, nói hiện tại đã mở thử cho người ta chơi thề nghiệm phản ứng rất tốt, chờ năm sau bán ra trên toàn cầu rồi, lúc đó tha hồ nằm gom tiền. Mày có tiền muốn làm gì? Trong đầu hiện ra một khuôn mặt tinh xảo Thịnh Ngật theo bản năng nói, mở công ty. Công ty gì? Công ty quản lý. Ủa để làm gì, không phải rời khỏi giới giải trí rồi sao tao còn định kêu mày qua đây giúp tao. Tịnh ngật câu môi, giống như lơ đã nói, không có cách nào, vị kia của tao khả năng muốn vào giới giải trí cô ấy quá ngây ngốc, dễ dàng bị khi dễ tao phải trông chừng. Còn là vì cái này là lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Suốt 8 năm lăn lộn cũng tích lũy được không ít mối quan hệ, dùng để chiều hạ noãn, hắn cam tâm tình nguyện. Từ biết hắn có vị hôn thê thường xuyên bị tú ân ái, vẻ mặt tô chạch lạnh nhạt đáp lại ở. Thịnh ngật nhàn nhạt nói tao biết tao nói mày cũng không hiểu thôi không sao, về sao có bạn gái liền hiểu, đừng suốt ngày lòng vòng ở văn phòng nữa ôm máy tính hoài có ngày hư mắt tới lúc đó không cô nào muốn. Nói đến một nửa, điện thoại bị khúc, thịnh ngật chặt lưỡi này là thẹn quá thành giận đây, hắn hư cười cất di động nhân quả báo ứng, thằng này năm đó có bạn gái ngày nào cũng ồn ào, suốt ngày đứng trước mặt chó độc thân như hắn khoe ân ái. Lúc ấy hắn tuy rằng không thông suốt nhưng cũng một thời gian dài vững an cầu lương muốn nghiện. Nếu không phải thằng này mang theo bạn gái nó tới gặp hắn, sau đó hắn quá yêu tú. À thôi, nhắc lại nhân quả báo ứng. Nhưng mà hạ hạ không giống vậy. Thành công đem mối thủ ăn cầu lương 2 năm giữ trước kia báo xong, thịnh ngật sắc mặt nhẹ nhàng mở máy tính. Cùng lúc đó trên máy tính xuất hiện một tin hot thịnh ngật trong lúc vô tình liếc mắt qua con chuột mới vừa dịch qua định chuẩn bị click tắt thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn sườn mặt cô gái trên clip trong lòng cả kinh, đây không phải hạ noãn sao? Cái quỷ gì, cô không phải đi đưa hoa cho người khác sao? Khiếp sở, vì sao ông tài xế quỷ xuống nhận sai với một thiếu nữ trẻ tuổi? Còn có đường linh, hắn lập tức tay run rẩy click mở, giao diện ngừng 2 giây, liền xuất hiện vài tấm hình. Hôm nay buổi sáng 9 giờ 15, có người đi ngang qua khúc giao của đường cao tốc Trung Quốc và đường hạ tốc phương Tây, vô tình thấy một màn này, ông tài xế trông nhiên đang quỳ dưới đất dập đầu lại liên tục miệng vẫn luôn đang nói cái gì kế bên có một cô gái trẻ đang đứng, vậy nên quần chúng liền cầm di động qua đi xem, vừa hỏi mới phát hiện. Ông tài xế trông nhiên thấy cốc xe đầy hoa quý báo, động tà tâm, muốn đem cô gái kéo vào khu vắng vẻ này, khuất tầm nhìn tiến hành cướp đoạt bất quá cũng may kịp thời tỉnh ngộ, nên ở nơi này sám hối. Thịnh Ngật xem hết bản tin khóe miệng cứng đờ cái quỷ gì còn có đang cướp bóc trên đường tỉnh ngộ sám hối. Còn có tiêu đề nói, nhìn từ xa thì tưởng ông ấy quỷ xuống trước mặt thiếu nữ, trên thực tế là hắn đang quỷ bái thiên địa, nhìn dáng vẻ còn rất thành tâm, cô gái kia chỉ là đứng một bên nhìn mà thôi. Chỉ là, cô gái trong hình thật đúng là mẹ nó là hạ noãn thịnh ngật với nội dung hình ảnh này không có quá nhiều cảm thưởng, ngược lại sau khi nhìn lướt qua đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào tiêu đề đầu óc nói cho hắn hạ ngoãn gặp cướp lòng hắn hoảng loạn vẫn biết có quần chúng vây xem thì không có vấn đề gì lớn rồi nhưng tay hắn vẫn run rẩy như cũ hắn ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi sâu trong lòng thầm cầu nguyện theo bản năng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện nha cũng may điện thoại được bắt máy thật nhanh tiếng hạ ngoãn thanh thúy hơi có chút nghi hoặc thịnh ngật là tôi Vừa nghe được âm thanh điểm Mỹ bên kia điện thoại tim thịnh ngật liền yên ổn lại, vội hỏi, vừa mới thấy tin tức nói em chỗ giao lộ Trung Quốc và phương Tây xảy ra chuyện tình huống như thế nào. Hạ noãn nhận được điện thoại là khi đang ngồi trên xe người tài xế trông nhiên lần nữa đi đến nhà Lý Gia. Trên xe tài xế lái xe khi tay còn run, trong ánh mắt vẫn còn thần sắc hoảng sợ như cũ chưa từng biến mất. Hạ Noãn nghe thấy Thịnh Ngật hỏi chuyện, bình tĩnh cười cười, giải thích nói, không có việc gì, là tài xế nổi tà tâm, tôi nói với hắn một chút, chuyện này là không đúng, tài xế đã an năn, về sau cũng không dám lại làm chuyện này nữa. Thịnh Ngật hoài nghi lỗ tay mình xảy ra vấn đề, đầu óc có chút ngốc ngốc, em nói gì nói lại đi. Đúng vậy, hắn rất phối hợp, tôi không có việc gì thật mà, hiện tại sắp đến lý ra rồi. Hạ Noãn cười nhạt nói, mắt nhìn tài xế đang liếc liếc mình qua kính chiếu hậu, âm thanh lập tức lạnh lẽo hơn, lái xe đàng hoàng, xảy ra tai nạn xe cộ sẽ liên lụy người khác. Tài xế cả người chấn động, cũng không dám nhìn nữa, lớn tiếng nói, dạ. Thùng xe nhỏ hẹp tài xế vốn nơm nớp lo sợ âm thanh càng lớn đến dọa người, cho dù cách di động, Thịnh Ngật vẫn nghe được rõ ràng, lập tức ra đầu một trận tê dại, trầm mặc lại. Hạ noãn cho rằng hắn nghe mình giải thích rồi, nên nhẹ giọng nói, được rồi, tôi sắp tới rồi, cúp máy trước nha. Ờ, nhưng mãi đến điện thoại cúp rồi, thịnh ngật vẫn còn có chút ngốc, nhưng lúc này không phải là lúc rối rắm, hắn gọi tiểu lý tới, cậu biết lái xe không? Tiểu lý gật đầu, biết chứ, đưa tôi đi chỗ này đi. Thịnh ngật đem địa chỉ gửi cho hắn, nhích người tắt máy tính. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc